Chương 348 vô tận thâm viên phần nấy nhất toàn bộ chân tướng nơi ở trường 348 vô tận thâm viên phần nấy nhất toàn bộ chân tướng nơi ở trong đen thịt chỉ có đỉnh đầu trụ linh sinh vật như trước sáng sủa nếu như tiếp tục như vậy nữa sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Tô Hoài cảm nhận được trong cơ thể báo nguy linh lực tâm thần cấp thiết đối phương bởi theo không thả linh lực có hao hết thời điểm đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng phải đối mặt tử vong có ý nghĩ như vậy tôi Hoài lần nữa ngẩng đầu trong tầm mắt màu da cam trụ Linh sinh vật vẫn không có bương hà Nhưng liền tại mỗi một khắc, thân ảnh của đối phương lại bắt đầu nhỏ đi. Bắt đầu còn rất chậm, nhưng dần dần trở nên cực nhanh, thoáng qua liền thoát khỏi ánh mắt. Đây là đồng thời truy xuống, một phương giảm tốc độ cho đến đình chỉ, một phương vẫn còn ở cấp tốc truy xuống, tạo thành thị giác chiến lệnh. Đối phương dừng lại. Tô Hoài đỗng nhiên phản ứng kịp, vui mừng trong bụng. Hắn cũng từng bước chậm lại tốc độ. Chờ đến khi dừng lại lúc, trong cơ thể linh lực đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nhìn nữa bốn phía, vẫn là đen kịt một màu. Trong thoáng chốc, Tô Hoài cảm thấy dưới chân truyền đến xúc cảm. Hắn rơi xuống mặt đất bằng thẳng bên trên, ngẩng đầu nhìn lại Bốn phía đen kịt một màu. Nơi đây là địa phương nào? Tô Hoài bốn phía xem 160 ngắm, tâm thần cảnh giác. Hắn duy nhất có thể để xác định là mình vẫn còn ở đệ lục tầng. Có thể là đệ lục tầng phần đấy nhất. Mấu chốt là, cả kia chỉ trụ linh sinh vật ở muốn đến dưới đấy lúc đều dừng bước, nói do nơi này không gì sánh được nguy hiểm. Tô Thiên sinh, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tô Hoài đang cảnh giác lúc, trong lỗ thai vang lên thanh âm quan thuộc, là Bờ Kệ khiêm Tốn. Ngoại giới có thể liên hệ nội bộ, nội bộ lại không cách nào cùng ngoại giới câu thông, Tô Hoài chưa làm đáp lại. Bờ Kệ Phiêm Tốn tự nhiên cũng biết điều này thuận miệng hỏi thăm qua phía sau, thanh âm tiếp lấy chuyển đến, nhờ có các hạ đặt ba cái hình lập phương liên tiếp đã triệt để thành lập, ta có thể triển khai nghiên cứu. tin tưởng rất nhanh thì có thể giải mở vô tận thâm viên bí mật, đều là các hạ có thể an toàn trở về. mặt khác, không nên đi phần đấy nhất, nơi đó rất nguy hiểm. Mở kệ kiêm tốn nói xong câu đó, dù cụ thông tin bên trong không có âm thanh, tô Hoài lộ ra một nụ cười khổ. nếu như lại sớm một chút nhắc nhở tốt biết bao nhiêu, bất quá nêu xuống, lại nói còn lại cũng là dư thừa, không bằng thăm dò một phen. ý niệm tới đây, tô Hoài liền phóng xuất lên riêng phần mình đi hướng hướng ngược lại, bắt đầu về phía trước thăm dò. Đồng thời, hắn vận chuyển lên thao thiết bóa đạo, từ đan điền trùng trong ổ phóng xuất giá hỏa giáp trùng cùng thôn tiên ma hoàng. Trong cơ thể linh lực triệt để khô cạn, bí cảnh chung vừa không có linh lực, cũng may côn trùng cũng không thiếu, chuyển hóa năng lượng của bọn nó cũng có thể bổ sung linh lực. Bởi vì có tăng lên gánh vác tồn tại, còn muốn đi lên là không thể nào, trừ phi mình muốn trở thành nhận thân tại kiến trúc bên trong những quái vật kia, hiện tại, hoặc là bỏ kẻ khiêm tốn thời ra liên quan tới vô tận thân nguyên bí mật, để cho mình có thể không nhìn gánh vác đi lên, hoặc làm đếm thử vết rồi hoặc là làm cho huyết ma đi lên, chính mình lại chuyển đổi thần thức. Nhưng đây là thủ đoạn cuối cùng, hiện nay còn không có cần thiết sử dụng. Ông đã đến nơi này thì an tâm đi thôi ý tưởng. Tôi phải không ngừng đi phía trước. Một mảnh đen nhánh trong không gian, xem không đến bất luận cái gì vật thể, dưới chân có cái gì cũng vô pháp dò xét. Cũng may mặt đất một mảnh san bằng, tôi hải không đến mức bị ngăn cản. Về phía trước không ngừng thăm dò, một bước lại một bước. Thời gian khắc độ ở chỗ này phản phất mất đi ý nghĩa. Tôi hải không ngừng về phía trước, duy nhất cảm thụ chỉ có một cái, chính là hắc. Hắc đến chống chảy, hắc đến tĩnh mình Vô biên vô tận không gian tối tăm trung đừng nói vật thể, liền một chỉ hung thú đều nhìn không thấy. Cái này dạng đi xuống, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Lại đi về phía trước không biết bao lâu, Tô Hoài cảm giác trong cơ thể mình linh lực khôi phục một ít. Hắn không chần chờ nữa, tập trung một cái phương hướng trực tiếp bay ra. Vẫn là không có cuối hắc. Không gian trống trải trùng, mặc dù mở ra phá vọng thần đồng, cũng không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Liên tại hắn cho rằng nơi đây mãi mãi cũng là một bộ cảnh tượng thời điểm, cơ bộ trận ngừng. Bên kia, huyết ma chuyển đến cảm ứng, một bộ mơ hồ tin tức chiếu vào não hải là một đạo sông thẳng vô tận chân trời cự đại hình trụ hình trụ chuyển không màu sắc rực rỡ, hoa văn rõ ràng, dường như vô số cự đại ngũ thải thạch đầu đắp. Ở hình trụ cấp thấp nhất có một đạo lỗ thủng, mặt trên tản ra nhu hòa liên y đi lại qua mang. Thu được bức tranh này trong ngay mắt, Tô Hoài Tâm đầu nhất yêu. Rốt cuộc đã tới, đệ lục tầng dưới đáy, chân chính tồn tại. Việc rời, không cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ, Tô Hoài không chút do dự phát động năng lực. Một giây kế tiếp, cảnh sắc trước mắt biến nào, đen nhánh bị mũ thải bàn làn thay thế. Sự vật trước mắt dường như cũng là kiến trúc Không giống với phía trên tổn hại, nơi này kiến trúc có tia sáng chói mắt. Tô Hoài chậm rãi đi phía trước, đi tới cự đại hình trụ trước. Cái này hình trụ nhìn từ xa dài mảnh, đến gần bên mới phát hiện, so với tầng thứ tư cổ thụ còn muốn khổng lồ vô số lần. Phía trên chỗ trống cũng không phải lỗ nhỏ, mà là một đạo hơn 1.000 m mở cao cự đại quang môn. Ánh sáng trắng bạc lưu chuyển ở quang môn bên trên, trở cách toàn bộ. Tô Hoài đưa tay thăm dò, phát hiện tay có thể bòi vào trong đó. Điều này nói rõ nơi này kiến trúc là có thể đi vào. Có nên đi vào hay không? Tôi trong bụng suy nghĩ đệ lục tầng phần đấy nhất bóng đêm vô tận trung duy nhất tồn tại cự đại kiến trúc khả năng cũng là vô tận thâm viên toàn bộ bí mật đang án chỗ nhưng là cũng có nguy hiểm không biết nếu như đi vào về sau xuất hiện là càng nhiều hơn trụ linh sinh vật thậm chí trụ linh trở lên nói làm sao bây giờ liều rồi suy nghĩ khoác khắc, tô hoài ánh mắt kiên định xuống tới làm ra quyết định cuối cùng dù sao đều là thăm dò đều chạy tới bước này còn sợ gì nguy hiểm long có ý tưởng tô hoài không chần chờ nữa hắn bước lên trước chân sau bước vào quan môn tiếp lấy thân thể về phía trước cái chân còn lại nâng lên. Hai chân bước vào quang môn trong nấy mắt, Tô Hoài hoàn toàn bị ngân sắc ánh sáng bao khỏa. Một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa truyền đến. Đợi này cổ cảm giác tán đi, trước mắt hắn rộng mở trong sáng. Nhìn về phía trước, là một mảnh sáng ngời không gian. Từ quang môn về phía trước kéo dài, là một đạo quanh quần cầu thang. Trên bậc thang, cây cỏ sinh trưởng, kiến trúc bắt ngang. Trọng yếu hơn chính là, trong tầm mắt chỗ, dường như đường phố một dạng dọc theo trên bậc thang, có người đi đường. Không phải, không nên nói là người đi đường, mà là rất nhiều hình dạng không đông nhất, quái dị vô cùng sinh vật. Bọn họ có đang thắt xếp nói chuyện với nhau? Có ngồi ở rộng rãi cầu thang một bên, trước mắt bảy quầy hàng, càng xa xăm, trên bậc thang móc ra kiến trúc trước, một đạo ngăn tủ mình đường, một cái quái dị sinh vật bát tí hoàn lực đứng ở sau gãy. Các loại tiếng la, nói chuyện với nhau tiếng cùng nhau truyền đến. Đây rõ ràng là một cái náo nhiệt phồn hoa phố xá, mà ở Tô Hoài thấy rõ cảnh tượng trước mắt đồng thời, phố xá trong nháy mắt an tĩnh, vô số đạo ánh mắt nhất tề đánh vào trên người của hắn. Chương 349, Lam Tinh siêu phàm kinh ngạc, trong truyền thuyết thánh đường dĩ nhiên tại bí cảnh chung. Chương 349, Lam Tinh siêu phàm kinh ngạc trong truyền thuyết thánh đường Dĩ Nhiên tại bí cảnh chung. Kiểm tra đo lường đến mới hình lập phương số liệu truyền, đang ở thành lập liên tiếp. Tháng 6 năm 1532, thành công thành lập liên tiếp, số liệu cùng chung mở ra hình ảnh có thể tiếp vào đến thử tập trung mục tiêu không gian vị trí thành công. Tập trung tiến độ 12. Tinh quốc trên chiến hạm, trợ thủ thao tác trong tay cứng nhắc, hiệp trợ bờ kẻ khiêm tốn triển khai nghiên cứu. Trên chiến hạm bầu không khí ngưng trọng dị thường. Lúc này, các quốc gia siêu phàm đã đi qua bờ kẹ khiêm tốn, biết được Tinh quốc đang tiến hành nghiên cứu. Vô tận viên dĩ nhiên là vật còn sống, thâm viên bên trong toàn bộ sinh linh đều ở đây vì quái vật lớn mà phục vụ. Những thứ này tin tức kinh người, bọn họ đều là đệ một lần biết. Hiện tại, Tô Hoài Hiệp trợ Tinh Quốc ở đệ lục tầng cất đặc hình lập phương, nghiên cứu hư không cùng bí cảnh quan hệ, tiến tới xác định hư không xâm lấn sau lưng chân tướng. Nhân loại cùng hung thú đối kháng lên bao năm, đây là trước đây chưa bao giờ có nghiên cứu. Các quốc gia siêu phàm cũng đối với lần này không gì sánh được coi trọng. Bây giờ có thể xác định là hư không bí cảnh liền tại Thái Dương hệ bên trong nơi nào đó. Bờ kệ tốn thao tác màn ảnh trước mắt, thần thanh chuyên chú vì mọi người giải thích đệ lục tầng hình lập phương liên tiếp cũng đã thành lập, chỉ cần hoàn thành phân tích, chúng ta là có thể sơ bộ tập trung bí cảnh cho ở vị trí, tiến tới tìm ra chung kết hư không xâm lấn phương pháp. Hắn vừa nói, một bên thao tác trải nước sợi trước mặt trên màn ảnh bảng tạm thuật loại số liệu. đệ lục tầng hình lập phương liên tiếp thành lập, vô tận thâm viên mô hình tương ứng biến đến dài một chút. Cùng mấy tầng trước giống nhau, đệ lục tầng cũng là huyết lục hình thành cự đại tổ chức. ít nhiều tô tiên sinh hiệp trợ, hiện tại chúng ta có thể thỏa thích thăm dò đệ lục tầng. vừa tốn điểm nhẹ màn hình, phía trên số liệu biến mất, thay vào đó biến thành hình ảnh, là lấy hình lập phương vì khởi đầu có thể hướng bốn phía di động màn ảnh hình ảnh. Thế nhưng màn ảnh vừa mới chuyển động, vợ kệ khiêm tốn đồng tử liền đông nhiên co rụt lại. Hầu Thần, Hỏa Thần gia cụ thổ kinh hô thành tiếng. Còn lại siêu phàm đồng dạng mở to hai mắt, khó tin nhìn màn ảnh trung tinh người hình ảnh. Chỉ thấy khoảng cách hình lập phương cách đó không xa, một tòa kiến trúc trước bức tường, nằm vật xuống lấy 100m cao thân thể. Khắp người lông tơ, rũ xuống đuôi, màu đỏ gò má, chính là không lâu truy kích Tô Hoài tiến nhập vô tận thâm viên đệ lục tầng Lam tinh siêu phàm một trong, hậu Thần. Chỉ là lúc này hậu Thần nhìn qua, thảm liệt tới cửa điểm lực của hắn phá khai rồi độc lớn, máu thịt bé bét, nửa bên mặt hoàn toàn biến mất, máu tươi từ chỗ đứt róc rách chảy xuống, trong tay vô ý thức nắm thần côn, chỉ còn lại có ngắn ngủi một tiết, càng nhiều hơn không biết đi nơi nào, mà cả người hắn nhìn qua cực kỳ suy yếu, nếu không là ngực vẫn còn ở yêu đất phập phồng, thậm chí đều không thể tin được hắn còn sống. Cái này là ai làm? Hỏa thân gia cụ thủ không khỏi kinh hãi, đây chính là siêu phàm a, chân chính siêu thoát ra nhân loại phạm chủ sinh vật, cùng đế cấp không thể so sánh nổi. Bình thường chiến đấu mặc dù là siêu phàm tương sát, khả năng chiến đấu đều muốn duy trì liên tục mấy ngày mấy đêm thế nhưng hầu thần xuống đến đệ lục tầng mới qua bao lâu, được là dạng gì quái vật, tài năng mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem một cái siêu phàm đánh thành cái này dạng, cái này vết thương kinh khủng, thậm chí không giống như là người đánh ra. hắn đến cùng gặp cái dị dạng quái vật, phong diệp quốc siêu phàm, không gian pháp sư thi đấu duệ nhìn lấy hầu thần trăm mét trên thân hình vết thương kinh khủng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có thể đem nhất tôn siêu phàm đánh thành cái này dạng, người xuất thủ thực lực quá kinh khủng. hắn là vì truy sát hung thần mới, chỉ có xuống chứ. tuấn đạo giản nghị cơ sợ rất nhanh nhắc tới một chuyện khác. Hầu thần là vì truy kích Tô Hoài mới, chỉ có không biết dùng cái gì phương pháp tiến nhập bí cảnh, sau đó lại không tiếp đặt mình vào nguy hiểm tiến nhập vô tận thâm viên đệ lục tầng. Mà bây giờ hắn biến đến nửa chết nửa sống, không thần đâu. Hải thần cùng Hi sư hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là lo lắng. Đồng dạng xuống đến đệ lục tầng ngoại trừ Hầu thần còn có Tô Hoài, hiện tại Hầu thần biến thành cái này dạng, Tô Hoài thế nào? Hải thần nhìn về phía bờ kệ kiêm tốn, hỏi thăm thái độ lại rõ ràng bất quá. Tô Hoài là vì hiệp trợ tinh quốc mới, chỉ có đi xuống, hắn thế nào chỉ có bờ kệ kiêm tốn biết. Tô Tiên sinh thành công cất đặt ba cái hình lập phương tham chắc ý, đồng thời khoảng cách cực xa, chí ít có thể lấy khẳng định, hắn trở ra trong khoảng thời gian này, không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Bờ kệ khiêm tốn chủ động giải thích, nhưng nói cũng chưa có nói hết. Bởi vì Tô Hoài mang theo dụng cụ thông tin, hiện tại tín hiệu đã hoàn toàn tiêu thất, chính mình nếm thử câu thông nói, liền có hay không truyền đạt đến Tô Hoài nơi đó, hắn đều không cách nào xác định. Sở Dĩ ở cất đặt hết hình lập phương phía sau thế nào, liền hắn cũng không biết. Tìm xem một chút ta. Hắn chủ động nói, thao túng màn ảnh từ hầu thần trên người Lý Khai, Bí cảnh vô cùng to lớn hình ảnh là thông qua hình lập phương chuyển tới, có thể ở bờ kẹp khiêm tốn dưới sự khống chế tự do chuyển động màn ảnh. hình ảnh nhất chuyển cảnh gần biến thành viễn cảnh. Vạn năm qua vô tận thâm viên đệ lục tầng chân thực cảnh tượng, đệ một lần bị chuyển cho chúng nhân. các quốc gia siêu phàm ánh mắt nhất để nhìn chăm chăm màn hình, chiếu vào bọn họ mi mắt là kéo dài không dứt kiến trúc cao lớn, to lớn, hoa lệ, lại sụp đổ rách nát. kiến trúc này làm sao giống như vậy lam tinh? thi đấu ruột nhìn chầm chầm màn hình, nghi ngờ hỏi. siêu phàm sừng sững tinh ngàn năm, kiến thức bên Bắc, hầu như đệ liếc mắt liền nhìn ra kiến trúc đặc điểm. Cứ việc những kiến trúc này dị thường cao lớn, phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều có thể ở Lam Tinh tìm ra giống nhau phong cách. Phát phát hiện điểm này, đám người đều lộ ra thần sắc trị trọng. Lam Tinh cùng bí cảnh duy nhất liên quan, chỉ có hư không bí cảnh. Lam Tinh kiến trúc là làm sao chạy đến vô tận tâm viên đệ lục tầng đi? Hơn nữa vì sao hiện tại, biết rách nát thành cái này dạng? Cái này ngược lại sập đổ nát cảnh tượng, nói là trải qua một hồi siêu phàm đại chiến cũng không kỳ quái. Hải Thần cùng Hi Sư nhìn một màn trước mắt này, trong lòng lo lắng càng sâu. Hình lập phương là Tô Hoài đặt, lúc này lại nhìn không thấy thân ảnh của hắn nếu như đối với hầu thần xuất thủ nhân vật khủng bố cũng đúng tô hoài đạo thủ mới là đế cấp hắn sợ rằng hung đạo cắt thiếu y thư không cần quá lo lắng lạc. hải thần cùng hi sư lo lắng không dứt thời điểm thái dương thần gia y đẩy mặt nụ cười mở miệng nàng chậm rãi nói hướng chỗ tôi nghĩ nói không chừng con khỉ này biến thành cái này dạng chính là bị cái kia tiểu gia hòa đánh đâu nàng cái này không mất vì một loại khả năng nhưng khi nói xong hiện trường không ít siêu phàm biểu tình tuy nhiên cũng biến đến quá gì đây chính là siêu phàm a ngắn ngủi gần đường này biến thành bộ dáng như vậy nói là siêu phàm bên trên thú kinh khủng làm ra còn nói được nhưng muốn nói là võ giả xuất thủ, cái kia phải muốn thực lực rất mạnh. Coi như tô hoài đột phá siêu phàm, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy giết chết khắc một cái siêu phàm. Đây là tất cả mọi người bọn họ chung nhận thức. Huống hồ tô hoài một khi xuống tới liền tại cất đặt hình lập phương, căn bản cũng không có thời gian đột phá. Vì vậy, Thái Dương Thần Gia Y Lời nói, càng giống như là một vui vừa. Thánh Thánh Đường. Đám người đang đàm tiếu tà tà, trên chiến hạm vang lên một tiếng thép kinh hãi. Thanh âm đến từ Tuấn Đạo Dạng Nhị Diệu Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn hai mắt dại ra một tay chỉ vào trong màn ảnh một cái nhà từ thuần trắng đá cẩm thạch đúc thành cao vóc kiến trúc cả người đều ở đây run lam tinh nổi danh siêu phàm thất thú tới mức như thế chúng siêu phàm đều ý thức được sự tình không đơn giản cái gì thánh đường bờ kẹt kiêm tốn cao mày đặt câu hỏi đi cái sở thần tình của nhật lại tràn đầy bi thương ra thần chỗ ở sao rách nát thành bộ giám như vậy thần châm luôn vẫn còn ở có hiệu lực sẽ không nhất định sẽ không hắn lời nói không có mạch lạc nỉ non nghe những người khác không hiểu ra sao lúc này thi sư lên tiếng giải thích thánh giáo là truyền thừa lâu đời tông giáo nghe đồn bọn họ cùng phụng tự đế, cùng hắn khu chỉ thiên sứ cùng nhau ở tại thần quốc trong thánh đường, trông coi thế giới vận hành trật tự cùng phát tác. Thành hiệu trên cái thế giới này bắt học nhất siêu phạm, hi sư đối với các nước đều có nghiên cứu. Thánh đường là thánh giáo tinh thần tự trinh. Nghe đồn thánh giáo truyền lưu bí bản bên trên, còn vẽ có thần quốc bên trong toàn bộ cảnh tượng, là chỉ nói nổ đồ sau khi chết leo lên thần quốc thiên đường bằng chứng. Điểm này hi sư vẫn chưa thấy tận mắt, còn không cách nào xác định. Nhưng nhìn nhì cái sở hiện tại cái này điên cuồng phản ứng, ngược lại giống như thực sự. Cái gì chó má truyền thuyết? Hỏa thân gia cụ thổ khinh thường lộ ra vẻ nhãn. Cái gọi là thánh đường, bất quá là thánh giáo vì lừa gạt thế nhân tín ngưỡng, thưa cấu ra không có chứng cớ đổ đạc mà thôi. Dừng. Đúng lúc lại vang lên một tiếng thét kinh hãi. A Sụ thân vệ ngài thập lệ kêu xong, đội văn nói, đem hình ảnh trở về từ công nhân trở thành cán bộ. Chương 350, khởi tử hoàn sinh luôn linh đế, giá trị. Chương 350, khởi tử hoàn sinh luôn linh đế, giá trị. Bọn họ lúc nói chuyện, màn ảnh thủy trung đang di động, tham dò đệ lục tầng. Nghe được ngải thập lệ lời nói, vợ kẻ kiêm tốn sự trượt màn hình, hình ảnh kéo trở về một ít một tòa lâu đài đập vào mi mắt, lâu đài này sớm đã nghiền nát, giống như là bị người từ trung gian sinh sôi bổ ra giống nhau, phá vỡ trong lâu đài, một tòa hoàng kim đổ, một bên túi đầu hư hại cự đại vương tọa phá lệ bắt mắt, hoàng kim đổ, thánh kiếm bị quan, 72 thủ đủ vị trưởng, chuyển thuyết dĩ nhiên là thực sự, ngài thập lệ nhìn lấy vương tọa chỗ tựa lưng bên trên một vòng quanh vặn bẹo mặt người, cùng với đỉnh cao cùng vương tọa mà làm một thể cự đại chôi kiếm, lộ ra khó tin thần sắc, liên tiếp hai người hiện ra loại phản ứng này, ở đây siêu đều có chút ngoài ý muốn, ngươi nói rốt cuộc là ý gì? chế tạo chi thần phúc ngươi cam thực sự không nhịn được, trực tiếp đặt câu hỏi. ngài thập lệ thật bất vả mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại. nàng sâu hấp một khẩu khí, giải thích. sương ngủ quốc trong truyền thuyết, khi a xủa từ hắn hoàng kim vương tọa bên trên tình lại, một kiếm rạch ra thiên địa, ngai vàng lều vải hóa thành thiên địa vạn vật, thế giới từ đó mà sống. cái này vương tọa, cùng trong truyền thuyết miêu tả giống nhau như lúc. lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. nếu như chỉ là tuấn đạo giản dị sơ biểu hiện ra dị thường, còn có thể làm làm là tín đồ của nhật. nhưng bây giờ, liền a thập lệ đâu có phát hiện, cái này cũng có chút quỷ dị mở kẹp kiêm tốn như có điều suy nghĩ, giơ tay lên lần nữa sự trượt màn hình, nhìn một chút có còn hay không khác ca. bình lấy học giả nghiên cứu tâm tính, hắn nhớ nhìn một chút có còn hay không những người khác có thể nhận ra kiến trúc, cái này một lần hắn không lại thay đổi màn ảnh, mà là trực tiếp cắt thị giác, từ cái thứ ba hình lập phương đến rồi cái thứ hai hình lập phương chỗ, đồng dạng là cự đại tổn hại kiến trúc, sụp đổ sụp đổ, tan vỡ vỡ vụn, dường như trải qua cự nhân tàn phá, ở nơi này trong kiến trúc, một tòa không gì sánh được cao lớn kim tự tháp, phá lệ thấy được, vô số hư hại trong kiến trúc, kim tự tháp ngoại trừ cũ nát bên ngoài còn xương là hoàn hảo. các quốc gia siêu phàm chứng kiến kiến trúc này trong ánh mắt đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Thái Dương Thần Gia Y để làm tinh bên trên cũng có kim tự tháp, là kim tự tháp nước tiêu chí. lúc đó Thái Dương Thần Gia Y ánh mắt đã dừng lại gắt gao dừng lại ở kim tự tháp mặt trên. tòa kiến trúc này nàng nhận thức hình trụ trong kiến trúc, tô hải cùng rất nhiều song lẫn nhau đối diện, không khí an tĩnh quỷ dị. Mười mấy bóng người gì chuyển hướng hắn đi tới, cầm đầu là một cái cả người đầy gai nhọn, không thể nói rõ hình dáng sinh vật. cùng với nói là sinh vật, chi bằng nói là một chỉ dài ánh mắt cùng tứ chi cây xương dòm bà. Bên cạnh hắn là một chỉ màu hồng quả cầu đung, dài một đôi chừng tròn mắt to, không nên nói đã gặp qua ở nơi nào lời nói, tôi hoài duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ có chuyện tranh bên trong. Đây là một cái căn bản không nên tích trữ ở thực tế sinh vật. Cùng hai cái này đồng dạng dáng dấp quái dị còn có vô số, bọn họ có có thể ở trong hiện thực tìm được đối ứng nguyên hình, hoặc là động vật, hoặc là thực vật. Mà có, ngoại trừ đại khái hình dạng bên ngoài, liền hoàn toàn tìm không ra cái gì tương đồng điểm. Tỷ như một chỉ bốn chân chạm đất quái vật, thân thể của nó giống như một hình tròn kết thùng, tứ chi cũng là sắt thép, trên đầu còn bật đi ống, hoàn toàn giống như cái người máy. Theo bọn họ đi bảo, Tô Hoài chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Vô tận thâm nguyên đệ lục tầng, chỉ có dưới không có ở trên tử tịch chi địa, chân chính ngăn cách với đời đèn nhánh chi địa, đột nhiên ra nhiều một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương. Sinh cơ giật dạo, phồn hoa náo nhiệt, mấu chốt là bên trong cư dân, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường nhận thức. Tô Hoài mở ra phá vọng thần đồng nhìn lại, trên người của bọn nó không có một chút võ giản nên có khí tức. Nhân vật như vậy, còn có thể bị xưng là sinh linh sao? Mấu chốt là hiện tại, bọn họ hướng cùng với chính mình tới. Tô Hoài cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn đang cảnh giác lúc. Mười mấy bóng người tới gần đến rồi trước mặt. Bọn họ nhìn từ trên xuống dưới Tô Hoài, không khí như trước an tĩnh quỷ dị. Một mảnh trong yên lặng, tương tự cây xương rồng bà sinh vật, giơ tay lên đưa về phía Tô Hoài cổ. Tô Hoài trong bụng xảy ra cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia. Bất quá hắn không có động thủ, linh lực khô kiệt hầu như không còn, khôi phục cũng không khôi phục mấy thành. Trước mắt tồn tại tuy là nhìn qua không có sóng linh lực, nhưng nếu như tùy tiện động thủ, ai cũng không biết có thể hay không đưa tới không biết tai họa cũng may, đối phương dường như không có áp ý cái tay kia rướn tới, ở cổ áo của hắn bên trên nhẹ nhàng đụng vào. Một giây kế tiếp, đế tinh bị nó tháo xuống, chụp được trước mắt của mình, tò mò dò xét. Đây là đối với ta vật trên người cảm thấy hứng thú. Tô Hoài bất động thanh sắc suy tính. Những thứ này quái dị tồn tại nếu có thể hình thành tập thể, hiển nhiên chính là có trí khôn, mà chỉ cần có trí tuệ, dĩ nhiên là có thể giao lưu. Nếu như có thể biết rõ đây là địa phương nào, lấy ra chút đồ đạc cũng không cái gì. Tô Hoài nghĩ như vậy, cây xương rồng bà đã cùng phim hoạt hình người đối với bắt đầu lời. Tiếng nói của bọn họ nghe vào Tô Hoài trong thai hoàn toàn xa lạ, nghe không ra bất kỳ ý tứ. Nhưng giao lưu chỉ rằng có một hồi chỉ thấy cây xương rồng bà lớn tiếng đứng lên, tựa hồ có hơi quyết định. nó giơ tay lên đâm vào cái bụng, trên bụng lập tức lộ ra cái lỗ thủng, đế tinh bị bỏ vào. đây là muốn nói riêng. tô hoài mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. đế tinh là hắn đảm nhiệm thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ vĩ lục thụ dư môn trường, có thể chống đỡ siêu phàm một kích toàn lực. thứ thu được về sau sẽ vô dụng quá. trước mắt sinh linh nếu như là cấp đoạt còn chưa tính, kết quả nhìn qua dường như hoàn toàn không có cấp ý tứ, ngược lại lấy đi cũng hiểu được chuyện đương nhiên. a tô hoài đang nghĩ như vậy, mặt đất dưới chân bên trên, đống nhiên vươn vô số đen nhánh sụp xuống cái này xúc tua có cánh tay to, không có dấu hiệu nào vương, đồng dạng không cảm giác được bất kỳ khí tức ba động, trực tiếp đưa về phía cây xương rồng bà người. cây xương rồng bà nhìn thấy xúc tua, trong mắt xảy ra sợ hãi, hắn bội vàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng là xúc tua nhanh như tia chớp lộ ra, đưa hắn hoàn toàn không chế được. ngay sau đó, mấy cái nhỏ xúc tua đưa về phía bụng của nó, nhẹ nhàng hướng hai bên lũ bảo, phần bụng đã bị gỡ ra, xúc tua thăm dò vào trong đó, xuất ra nhất kiện vật phẩm. chính là địa tinh. nhưng cái này cũng chưa hết, xúc tiếp lấy hướng ra phía ngoài đảo, các loại hình thủ kỳ quái vật phẩm không ngừng bị moi ra b, tựa buồn, các loại cây sáo, thậm chí còn có tiểu hình hung thú sướng sọ. kèm theo cất đoạn, cây xương rồng bà người hoảng sợ run rằng. Từ từ, đồ đạc đều bị lột sạch, Tô Hoài vốn tưởng rằng biết lúc đó kết thúc, không nghĩ tới xúc tua dĩ nhiên trực tiếp rơi bên trên cánh tay của nó, đem cả khối kéo xuống. Tất cả mấy thứ này cùng cánh tay kia, sau đó toàn bộ bắt đầu hòa tan, ngưng kết, biến thành từng mảnh một hình tròn mảnh nhỏ hình dáng vật, chỉ có đế tinh như trước bảo lưu. Một màn này nhìn Tô Hoài càng là cái gì? Một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, một bộ hoàn toàn không cách nào hiểu cảnh tượng. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Dù cho tô hoài là người của hai thế giới, cũng có chút xem không hiểu chuyện đang xảy ra. Đúng lúc, hắc sát xúc tua thả ra cây xương rồi bà. Nó ngược lại đưa đến tô hoài trước mặt, đem đế tinh cùng những thứ kia mảnh nhỏ hình dáng vật đưa tới. Đây là cho ta. Tô hoài có chút kinh ngạc. Trước mắt một màn này, sát thực làm người ta không thể nào hiểu được. Nhưng liền tại tô hoài khó hiểu lúc, một bên lại vang lên một giọng nói, hắn đánh giá cao giá trị của mình, cũng đánh giá thấp giá trị của ngươi, tùy tiện lấy đi đế tinh, trên lệnh giá muốn dùng hắn có toàn bộ tới hoà lại. Thanh âm này đến từ một đám sinh vật bên trong một bị tô hoài lại có thể nghe hiểu. Theo tiếng kêu nhìn lại, là cái kia tương tự người máy sắt thép tạo vật. "Thu cất đi, những thứ này là ngươi nên được." Thấy Tô Hoài xem ra, người máy ngẩng đầu ý bảo. Ngay vậy, Tô Hoài liền đưa tay nhận lấy đế tinh cùng mấy viên mảnh nhỏ hình dáng bật. Một giây kế tiếp năm, chín, súp vừa đồng thời co rút lại, chìm vào đến trong mặt đất, phản phất chuyện mới vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Trong tay mảnh nhỏ hình dáng bật một mảnh lạnh leo, Tô Hoài có thể nghĩ tới đại danh từ chỉ có một cái một tiền tệ. Nhưng lúc này để cho hắn kinh ngạc, cũng không phải bật trong tay, mà là cái người máy này. Hắn sẽ nói ngôn ngữ nhân loại, hơn nữa còn nhận thức đế tinh. Đây chính là Vân Quốc Bộ đội vật mới có, cái này vô tận thâm viên đại lục tầng một mảnh trong không gian thần bí quái dị sinh vật làm sao biết. Trong bụng tinh hải, hắn nhìn về phía người máy hỏi xin hỏi các hạ là. Đối phương chậm rãi đi tới, thanh âm không hề ba động nói, "Ta gọi Quang Vinh mưa đá, hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta Nôn Linh Đế." Đang nói vừa ra, Tô Hoài đồng tử khịch trợn. Tên này hắn từng nghe đã đến, thậm chí có thể nói, hết sức quen thuộc. Nôn Linh Đế, tương chế từ đế hoàng săn bắn bí cảnh mang về 60 miếng thần hoàn bộ đội đế vương một trong. 500 năm trước, từ bây giờ hư không đúc cơ bí cảnh Từ nay về sau hiểu Vô Âm Tấn, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Mà bây giờ, hắn dị nhiên xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa là lấy hoàn toàn bất đồng hình tượng. Chương 351, Sinh Hải Thôn, Vô Tận Thâm Viên Bí Mật, Lam Tinh tồn tại qua thần minh. Chương 351, Sinh Hải Thôn, Vô Tận Thâm Viên Bí Mật, Lam Tinh tồn tại qua thần minh. Vô Tận Thâm Viên đệ ngũ tầng. Mên ngông huyết nhục trong cánh đồng hoang mu, toát ra một đóa đóa tinh hồng chi hoa, liên tục không ngừng hư không thần lực, từ bốn phía tuôn hướng nụ hoa. Tách ra nụ hoa bên trên, ngồi ngay thẳng các quốc gia võ giả, bọn họ bị hư không thần hoàn bao quạ. Phía sau pháp tướng tử hiện lộ, không lô pháp tướng ở trên hư không thần lực tràn đầy dưới từng bước ngưng thần, khí tức một liên tục tăng lên. Đây là lam tinh đế cấp võ giả thăng cấp siêu phẩm duy nhất địa điểm. Mỗi một đóa đúc cơ linh đại trước đều có đồng quốc võ giả thủ bệ. Đúc cơ là một cái quá trình khá dài, trong lúc ở chỗ này bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể phát sinh. Cũng chỉ như viêm bực một gã võ giả đúc cơ linh đại trước, ngân chính hạo cùng mấy tên khác võ giả, cái này vẻ mặt cảnh giác nhìn chầm chầm phía trước. Trước mặt bọn họ trên mặt đất, đứng thẳng một đạo quỷ dị thân ảnh. Tương tự có gỗ, đã có tứ chi cùng ngũ quan. Nó ngũ quan dường như vẽ lên giống nhau, khô khan, không hề sinh cơ. Ánh mắt không nên rời khỏi thân thể của nó. Ấn chính Hạo thần tình ngưng trọng căn dặn những người khác. Trước mắt quỷ dị sinh vật, tham dò bí cảnh sách vợ trên có ghi chép, đánh dấu trình độ nguy hiểm bị cao cấp nhất. Bí cảnh tham dò quy tắc đệ 17 điều, tao ngộ vật ấy phía sau, nhất định phải thời khắc bảo đảm nó ở ngay bên trong phạm vi tầm mắt, một ngày thoát ly ánh mắt, nó sẽ phát động không nhìn quy tắc, không nhìn thực lực tập kích, bất luận cái gì võ giả chỉ cần bị vào, chắc chắn tử vong. Đây chính là võ giả cần thông lực hiệp trợ nguyên nhân chỗ. Võ giả ở 5 tầng cùng là một chỗ dừng lại lâu lắm, sẽ xuất hiện loại này quỷ dị sinh vật, nhất định phải cam đoan thời khắc có một đôi mắt nhìn chằm chằm, bằng không mặc dù siêu phàm cũng sẽ khoảng cách bỏ mình. Ở tại bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía thời điểm, xa xa bông nhiên tử quang đại thịnh. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Ấn chính hạo gọi trở về chú ý của những người khác lực. Ba mươi bảo đảm có người nhìn chằm chằm về sau, mới chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía sáng lên phương hướng. Bên kia có một bụi đỏ thẫm lũ hoa ngưng tụ thành đúc cơ linh ải, trên linh đài ngồi một cái tướng mạo hung lệ trung niên nam tử, người bụng còn sót lại sương cô sau lưng của hắn, cao độ vượt lên trước 4.000 mét lớn đại bạch tuộc của vũ xúc vua, ngửa mặt lên trời tư gọi, bạch tuộc pháp tướng thân thể tiếp cận hoàn toàn ngưng thật. chính là truyền kỳ bất tử hải tặc bạ xạ bản bán thần trước đây liền hoàn thành nút cơ, hiện tại trực tiếp tiến nhập thang cấp giai đoạn. ân chính hạo thấy như vậy một màn, tâm thần nhất thời buộc chặt hắn ngắm nhìn một phía, pháp tướng triệt để ngưng thực không chỉ có bạ xạ còn có phiệu đào mục tả vệ môn chờ, các loại một đám bán thần, bọn người kia đều không phải là cái gì hiền lành, trước giờ hoàn thành nút cơ, đến lúc đó tất có đại loạn trong bụng làm sơ suy tư, ấn chính hạo thì có dự cảm. hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt linh hải, viên bực võ giả vẫn còn ở nhắm mắt đúc cơ. loại tốc độ này khẳng định cản không nổi bên kia. bên kia, ngự linh đế cùng âm đế quân cũng tiến nhập đúc cơ trạng thái. hắn không cách nào một mình đúc cơ, nhất định phải lẫn nhau nhược trợ. nhưng trong khoảng thời gian này đi qua, bản thân hoàn thành thăng cấp về sau, làm sao bây giờ? trong bụng thận trương, ấn chính hạo trong đầu vô ý thức hiện ra tô hoài mặt núi nguy hiểm như vậy dưới, chỉ sợ cũng chỉ có tô hoài ở tài năng mới có thể bảo hộ viên bực võ giả hoàn thành đúc cơ. Nhưng là Tô Minh hiện tại, sợ rằng tự thân khó bảo toàn chứ. Liếc mắt nhìn trước người quái vật, ấn chính hạo trong bụng khủng hoảng không ngớt. Liên đệ ngũ tầng đều nguy hiểm như vậy, Tô Minh trực tiếp đi đệ lục tầng, hiện tại liền là sống là chết cũng không biết. Một phần bạn gặp gỡ so với cái này còn bị dị quái vật, lại hoàn toàn không có ghi chép, khả năng hơi không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Dưới loại tình huống này, còn trông cậy vào được với Tô Minh sao? Ấn chính hạo như vậy suy tư vẻ, trong bụng tuyệt vọng bài phần. Nhất nguyên lai like làm tinh bên trên xảy ra nhiều như vậy sự tình a. Sở dĩ nơi này những sinh vật này đều là người biến thành biến hóa mà đến không sai, bọn họ đều là tuyển trạch dâng ra chính mình toàn bộ, tuân theo nội tâm thu được vĩnh sinh làm tinh võ giả. Cự đại vòng tròn trong kiến trúc, rộng rãi trên một hàng, tô hải cùng người máy đi sóng bay, đi ngang qua mỗi một cái đặc biệt sinh vật, đều sẽ hướng hắn quanh tới ánh mắt tò mò. Nhưng trải qua một đường quen thuộc, tô hải đã tập mãi thành thói quen. Thông qua cùng nôn linh đế quang binh mưa đã nói chuyện với nhau, hắn đã giải nơi đây là địa phương nào. Này địa danh mà sống hải thôn, là một chỗ có đặc biệt quy tắc không gian. Tiến nhập mảnh không gian này nhân, có thể tuyển trạch dâng ra chính mình bao quát sinh mệnh ở bên trong toàn bộ, có thể đổi lấy vĩnh viễn trường sinh mà những cái này hình thù kỳ quái sinh vật chính là vâng theo bản tâm biến hóa mà đến bộ dáng của bọn họ là mình sinh ý nghĩa hoặc theo đuổi cụ tượng hóa nói cho cùng bọn họ đều là làm tinh võ giả lấy phương thức như vậy đổi lấy vĩnh sinh sinh tồn tại dạng này trong không gian có ý nghĩa gì đâu tô hải ngắm nhìn bốn phía trên mặt đường từng cái không cách nào hình dung cá thể cảm khái rất nhiều luân linh đế theo ánh mắt của hắn nhìn lại nửa khí phức tạp nói là người lãnh hội qua liên tục vượt một cái đều có thể bắn mẹo thân hình tràn đầy tuyệt vọng bồi hồi ở vô biên vô tận trong bóng tối lúc liền hiểu Sinh hải thôn mỗi một cái sinh vật đều từng là lam tinh lóng lánh nhất thời thiên tài, mà ở bước vào đệ lục tầng về sau, có khả năng cảm nhận được, chỉ có tuyệt vọng. Càng hướng xuống, càng không có khả năng trở về nữa, mà phía dưới cùng duy nhất tồn tại là bóng tối vô tận. ngồi ngồi trong bóng đêm, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là biến thành vật mèo quái vật, mất đi làm nhân loại đầy đủ mọi thứ, hoặc là tiến nhập nơi đây, bị cuốn tại phương thiên địa này, bảo trì lý trí cơ bản nhất cùng suy nghĩ. Tô Hoài đại khái có thể hiểu, liền hỏi tiếp, tại sao phải có nhiều người như vậy? Lam tinh muốn 500 năm có thể đi vào bí cảnh có giả cộng lại cũng bất quá một hai trăm người, nhưng bên trong vùng không gian này phóng nhãn nhìn lại, cùng một cái náo nhiệt thành trấn cũng không kém là bao nhiêu. Mặc dù vạn năm tích lũy, cũng không nên có nhiều như vậy mới đúng. Lam tinh đến rồi chúng ta thời đại này, còn đối với bí cảnh có hiểu một chút, không dám tùy tiện xuống đến đệ lục tầng. Nôn linh đế mở miệng giải thích, nói: mà vạn năm trước, đối với lam tinh vô số võ giả mà nói, hoàn toàn không biết bí cảnh, chính là lớn nhất kỳ ngộ. Có thể không có hạn chế đi xuống bí cảnh chung, khả năng tồn tại thành thần cơ hội, ai lại nguyện ý dễ dàng buông tha đâu? Luân Linh Đế nói xong lời cuối cùng, ngựa khí trở nên có chút phức tạp, làm như tự dè, vừa tựa như luôn tới. Nghe nói như thế, Tô Hải đại khái có thể hiểu. Không biết bí cảnh đối với võ giả mà nói có lớn lao mê hoặc, thời cổ võ giả không biết nguy hiểm, một vị đi xuống, đợi đến khi phản ứng lại còn muốn đi lên đã muộn. Bởi vì tăng lên gánh bắt tồn tại, bọn họ bị vinh nguyên khốn ở nơi này. Sát thực thành thần. Trong lúc suy tư, Tô Hải tự nói một câu. Có thể vinh sinh bất tử, trình độ nhất định mà nói cũng cùng thần không khác nhau gì cả. Bất quá hắn lại nói hết, Luân Linh Đế lại khép lời một tiếng chúng ta nếu là thật có thể so sánh được với những thần kia thì tốt rồi. có ý tứ. tô hoài bén nhạy ý thức được. những lời này không đơn giản. mới đưa ra vấn đề. nôn linh đế dừng bước. tô hoài lúc này mới phát hiện, bọn họ chẳng biết lúc nào chạy tới vòng tròn kiến trúc phần đấy nhất. đây là một mảnh rộng rãi vô cùng quảng trường. trên quảng trường lơ mờ nhất trung tâm vị trí một tọa cung điện to lớn đứng bung dựng lên. nôn linh đế mang theo tô hoài đi vào cung điện. cố tử nói ra, cùng thần tướng so với chúng ta tối đa chính là chỉ sẽ không chết con kiến hôi mà thôi. thậm chí ngay cả chúng ta biến thành cái này dạng cũng là ý chí của thần trong lúc nói chuyện, bọn họ đi vào một mảnh sâu thẳng hành lang. Tôi hỏi theo về phía trước, quan sát cảnh tượng xung quanh. Này rộng rãi đã đủ dung nạp ba chiếc ô tô song song hành lang hai bên, đều là hoa lệ tượng điêu khắc gỗ kiến trúc. Nhìn nữa sàn nhà dưới chân, lại tất cả đều là lấy dương chi bạch ngọc lát thành. Mà hai bên tường cũng hoàn toàn không phải kim thạch, sám đậm tương nhìn không ra cụ thể chất liệu. Thế nhưng tỉ mỉ cảm thụ là có thể phát hiện mặt trên có tinh thuần nồng nạp trí cực linh khí. Linh khí này cường độ mặc dù so với hư không thần lực cũng là không hề yếu. Tôi hỏi càng xem càng là kinh hãi, nhưng còn đến không kịp đặt câu hỏi. Hành lang đã đến phần cuối, trước mắt rộng mở trong sáng. "Xem một chút đi." Chân Chính thần. luôn linh đế thanh âm vang lên. Tô Hoài hướng tiếng đem ánh mắt nhìn về phía phía trước. Rộng lớn trong không gian không có vật gì, chỉ có giữa không trung tỏa ra ánh sáng lung linh bao dày, một viên lơ lửng ấy, cự đại nữ tính đầu lâu. Đôi mắt sáng liếc nhìn, nga mi chán. gãy liền nơi cổ, tản ra hành ánh phát sáng. Chứng kiến viên này đầu lâu 853 trong ngáy mắt, Tô Hoài liền cảm giác mình bị thật sâu hấp dẫn. Đây là một tấm không cách nào đơn thuần dùng đẹp đi hình dung mà mũi, Lộ ra chỉ có vô tận nhu hòa cùng bi mình. Cùng gương mặt này tương đối trong náy mắt, Tô Hoài chỉ cảm thấy dao động nỗi lòng, thoáng qua biến đến tĩnh mịch bình thản. Lam khí tức du hòa dũng manh vào trái tim, Tô Hoài cảm giác duy nhất chính là bị ôm vào một cái làm người ta an tâm ôm ấp, Dường như hài đồng bị mẫu thân ôm, lại như mệt mỏi lữ nhân về tới phòng nhỏ. Chút bất tri bất giác, đáy lòng của hắn dâng lên một tia bị phẫn, là ai làm thương tổn nàng, để cho nàng biến thành bộ dáng như vậy? Nàng là ai? Tô Hoài nhìn lấy gương mặt này, nữ khí bất tri bất giác biến đến trầm thấp rất nhiều. Bên cạnh ngôn linh đế nhìn lấy viên này đầu lâu, chậm rãi nói ra hai chữ, nữ oa. Trong đáy mắt bộ số hình ảnh xông lên đầu, tô hải thần tình bị biến. tầng thứ ba thấy quỷ dị quái vật, đệ tứ tầng thấy ngũ tạm tế đàn. đệ ngũ tầng quanh quẩn huyết đục lưng núi, đệ lục tầng ngũ thải ban lan vòng tròn kiến trúc. truyền thuyết nữ ba đầu người thần rắn, tố bùn tạo nhân, liều mình bổ thiên nhưng cái này, không phải truyền thuyết sao? ta mới vừa gia nhập nơi đây lúc, cũng là giống như người phản ứng. nô linh đế tựa hồ đối với tô hải phản ứng tập mãi thành thói quen, thảm nhiên nói, tầng thứ ba những thứ kia biết thay đổi nhận thức quái vật, là nương nương ký ức. tầng thứ tư trên tế đàn, bày đặt nàng ngũ tạng, đệ ngũ tầng cái tia quanh quần lưng núi là của nàng thân gián, nơi đây tuyên cổ hàng mang theo đầu lâu của nàng. Mà bí cảnh chung không chỗ nào không có mặt hư không thần lực, là nàng làm hậu thế lưu lại di trạch. Luân Linh Đế giải thích, ngữ khí khá hơi xúc động. Thế nhân chỉ biết tiến nhập bí cảnh liền có thể siêu phàm nhập thánh, có thể tự xưng là thần, lại không biết chân chính thần minh, thân thể biến thành vạn vật liền có thể tạo nên vô số bọn họ. Cho nên nói, trong truyền thuyết thần minh chân chính tồn tại. Cưỡng chế trong lòng kiếp sợ, To Hải trịnh trọng đặt câu hỏi. Luân Linh Đế thép sắt đúc thành trên mặt, ánh mắt mắt trần có thể thấy khẽ cong Không phải vậy ngươi cho rằng hư không thần vị là ở đâu ra? cái gọi là hư không thần bị, bất quá là viễn cổ thần minh một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Chương 352, siêu phàm hung thú tài liệu, chuẩn bị đột phá. Chương 352, siêu phàm hung thú tài liệu, chuẩn bị đột phá. Nữ hoa tại sao phải biến thành cái này dạng? Tô Hoại suy tư về, lần nữa đưa ra nghi vấn. Ta cũng muốn biết ta. Lôi Linh Đế xúc động bắt đầu, nói, bất quá nếu nữ hoa nương nương để lại cái này dạng một chỗ, nói không chừng chính là vì chúng ta chuẩn bị đâu. Dù sao thế giới này liền thần đều tồn tại qua, nói không chừng chúng ta ở chỗ này cũng có thể đợi được khả năng này có thể bị giải cứu cơ hội đâu. Nôn linh đế còn nói ra một cái bọn họ làm ra lựa chọn lý do. Vĩnh viễn sống ở cái địa phương này, liền vì chờ đợi khả năng này tồn tại kỳ tích, để cho bọn họ giải thoát kỳ tích. Bất quá tô hoài đã vô tâm quan tâm cái này. Tâm hắn dưới bắt đầu chăm chú suy nghĩ bắt đầu, chính mình lấy được sở hữu tin tức. Dường như từ viễn cổ liền tồn tại vô tận thâm nguyên, chân chính tồn tại cũng đã bị tách rời thần minh, thành tiến sụp đổ cự đại kiến trúc. Thậm chí cái kia tử trong khe đi ra thú nhân nói trăm vạn năm tiểu hận, hết thảy đều ở biểu thị thời kỳ viễn cổ làm tinh bên trên, chân chính có quá thần linh tồn tại. Nhưng là khi đó đến cùng chuyện gì xảy ra, là dạng gì tồn tại, có thể giết chết đục thân lưu lại di trạch, là có thể đúc thành vô số siêu phẩm chân chính thần minh. cái tiêu thú nhân trong miệng, cùng lam tinh trăm vạn năm cừu hận lại là đến từ nơi nào? thôn xóm rất lớn, đi ra xem một chút đi. nếu như muốn tốt lắm tùy thời có thể tới thì ta, ta sẽ dẫn ngươi đi làm ra chính mình lựa chọn. Tô Hoài đang suy tư lúc, Nôn Linh Đế ngữ khí giếng nước yên tĩnh mở miệng. Lựa chọn gì? Tô Hoài ngẩng đầu đặt câu hỏi. Nôn Linh Đế đạo, tuyển trạch gia nhập vào thôn xóm, vẫn là đi ra ngoài bên ngoài, biến thành bái gia nhập vào thôn xóm có thể trở thành nơi này một thành viên, vĩnh sinh bất tử, nhưng cùng lúc đem lại cũng không đi ra lọt đạo qua mặt kia. Còn nếu là đi ra ngoài, chỉ cần hướng về phía trước vài mét sẽ biến thành bọn bèo quái vật. Ta có thể hai cái cũng không chọn sao. Tôi hỏi tiếp tục đặt câu hỏi. Luân Linh Đế nghi ngờ nói, cái kia ngươi muốn làm gì? Tô hỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta muốn đột phá. Nguyên lai like ngươi vẫn còn ở đế cấp a. Luân Linh Đế bừng tỉnh, ta đã mất đi thuộc về võ giả lực lượng, nhìn không ra cảnh giới của ngươi, bất quá ngươi nếu như nghĩ đột phá, có thể vẫn đi lên, có thể tìm được đúc cơ linh hải. Nôn Linh Đế cho ra kiến nghị, mang theo Tô Hoài đi ra ngoài. Lúc này cũng không đặc biệt sinh linh tiến nhập, uy lại ở đầu to đầu lâu dưới, tụ Tô Hoài nghe không hiểu lời nói, thành tính cầu nguyện. Bọn họ vì sao sẽ không nói ngôn ngữ của nhân loại? Tô Hoài liếc nhìn bên kia, lần nữa đặt câu hỏi. Nôn Linh Đế cũng không quay đầu lại nói, ký ức là biết tiêu tán, ngay cả ta cũng đã quên mất rất nhiều chuyện. Làm đã từng ký ức hoàn toàn biến mất, tồn tại qua duy nhất chứng minh liền cũng cùng nhau bị lao đi, đến lúc đó còn lại, chính là một hoàn toàn sinh hại, giải thoát ý niệm trong đầu điều khiển ở dưới, khẩn cầu kỳ tích sinh hại sinh hải thôn chân chính bí mật nói đến lôi dung lại dị thường tăng khốc đã từng trói mắt thiên tài võ đạo ở chỗ này biến thành từng cổ một hình thù kỳ quái quỷ dị sinh vật đến cuối cùng liền ký ức cũng phải bị lao đi mà cái kia cái gọi là kỳ tích thật tồn tại sao tâm niệm có thể đạt được tôi hoài ý tưởng biến đến phá lệ kiên định mình bây giờ tuy là vẫn là nhân loại nhưng nếu như tìm không được giải cứu phương pháp khả năng cũng sẽ biến thành một thành viên trong đó vì không biến thành cái này dạng vô luận như thế nào hắn đều muốn đột phá tìm ra thoát ly mảnh không gian này phương pháp theo luôn linh đế đi ra cung điện dọc theo đường đi ngôn linh đế lại vì hắn giải thích sinh hải thôn bên trong chuẩn tắc, mảnh không gian này có độc lập với sở hữu thế giới đặc thù quy tắc. ở chỗ này mỗi cá nhân mỗi kiện đồ vật đều có giá trị. bất luận khi còn sống vẫn là chết phía sau, giá trị quyết định toàn bộ. là nơi đây so sánh hết thảy tiêu chuẩn. đi ở vòng tròn trên đường, tô hải có thể chứng kiến không ít trên mặt đường kiến trúc, quán trọ, nhà hàng, thương điếm hầu như cái gì cần có đều có. mà ở kiến trúc giữa trong nó hẻm còn có rất nhiều sinh linh, bọn họ giống như an mảy giống nhau ngồi liệt ở trong nó hẻm. đây là giá trị xuống đến không sinh linh ở trong thôn, một cái người hoặc nhất kiện vật phẩm giá trị, cũng là biết theo thời gian giảm xuống, làm xuống đến cung lúc, liền thực sự cái gì cũng không có. lại hướng về phía trước được rồi một đoạn, có một tòa quảng trường, ở nơi này trong quảng trường rất nhiều hình thù kỳ quái sinh linh, nằm các loại thức khí đang chen chúc hướng đều nó nhỏ. thấy thế, tô hải liền đi theo, xuyên qua tường đạo đầu hẻm, lại đi qua một chỗ náo như chợ, hắn đi tới một mảnh trên quảng trường nhỏ, bên này tiếng la chấn tiên. nhìn một cái, trên mặt đất lại có một chỉ cao mấy trăm thước cự đại sinh vật, cái này chỉ sinh vật không giống sinh hải, trên người có huyết nhục cùng bộ đông. Lâm Tô Hoài mở ra phá vọng thần đồng phía sau, phát hiện cái này dĩ nhiên là một tòa hỏa sơn. Các thôn dân sẽ đem phía ngoài hung thú dẫn vào thôn xóm giết chết, do đó để thăng thôn giá trị tổng sản lượng đây là ngôn linh đế đang giải thích giá trị lúc theo như lời nói, cùng trước mắt một màn này đối được. Kinh ngạc hơn, Tô Hoài dừng lại quan sát. Hắn phát hiện trước mắt sinh hài nhóm, trên người không cảm giác được bất kỳ thần lực gì ba động, nhưng trong tay bọn họ cầm vũ khí, nhưng có thể thiết thực đối với hung thú tạo thành thương tổn. Mà sống hải chịu đến công kích, mặc dù bị đánh nát, cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục trong tay bọn họ nắm các loại giống như là làm bằng đá vũ khí, cái quốc, không ngừng nện ở hung thú trên người. trong đó còn có một chỉ sinh hải trên cổ treo một chỉ làm sắc cây sáo, nhẹ nhàng thổi bang, thì có cùng phong sợ khởi, tạo phá hung thú tảng lớn hết đủ. đây là bí cảnh gì vậy chứ? tô Hoài nhìn lấy cái kia một viên cây sáo, cùng với sinh hải nhóm trong tay nắm vũ khí, kinh ngạc không ngoại giới nghiên cứu mấy trăm năm, cũng không nghiên cứu ra những vật này là làm sao sử dụng, nghĩ không phải tới đây sinh hải nhóm dĩ nhiên có thể sử dụng hơn nữa. uy lực nhìn qua thập phần của bố có thể đối với siêu phàm sinh vật tạo thành thương tổn, đây chính là liền phổ thông thí chữ võ đô không làm được sự tình. Sinh hải nhóm của đầu hung thú, hung thú tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Siêu phàm hung thú khí tức kinh khủng tàng nhìn dặm, há mồm phun một cái chính là tàng lớn biển lửa cùng đại dương menong. Hai chân gặp đất là có thể giấm nát một mảng lớn sinh hải, chỉ có thể tích sinh hải căn bản sẽ không tử vong, mà hung thú cuối cùng là có cực hạn. ầm ầm, đang kéo dài một giờ chiến đấu phía sau, hung thú thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, chỉ thấy sinh hải chen nhau lên, bắt đầu phân giải hung thú bọn họ kéo xuống hung thú trên người mỗi một tấc tổ chức để vào thân thể của chính mình, còn có bắt được đồ đạc liền đi hướng nơi danh giới cùng một người giao dịch. thấy như vậy một màn, tô hải con mắt lóe sáng bắt đầu. sinh hải thôn từ vô tận thâm viên xuất hiện liền tồn tại cho tới bây giờ bên trong tất cả mọi thứ đều là từ bên ngoài tế bào, cái này bên trong khẳng định cũng có mình có thể dùng tới đồ vật. nghĩ như vậy, tô hải không do dự nữa, xoay người đi hướng chợ. nơi đây đối nhau hải mà nói là muốn vĩnh viễn sinh hoạt thổ địa, nhưng đối với tự mình tiến tới nói, chính là nhất kiện bảo khố a sở hữu tiến nhập sinh hải thôn người ít nhất cũng là địa cấp mà càng nhiều hơn là đã hoàn thành tân thăng siêu phẩm. Chỉ bất quá bởi vì sinh mệnh hình thức chuyển biến, mất đi nguyên hữu thực lực. Nhưng bọn hắn mang vào đồ đạc cũng là thật thật tại tại tồn tại. Quá mức trí cư mới, chỉ có bị giết chết siêu phẩm hung thú, cũng là cái này tư nguyên một bộ phận. Nếu như có thể cho mình sử dụng, vậy trong này giá trị có thể vượt lên trước Lam tinh vô số đế tộc hoàng tộc tư nguyên tổng cộng. Ôm nóng bỏng tâm tình, Tô Hoài vọt vào chợ. Trên quảng trường nhỏ đánh khí thế ngất trời, nơi đây cũng là một mảnh yên tĩnh. Sinh hài nhóm nên làm cái gì, hoàn toàn không bị những chuyện khác ảnh hưởng có thể là tô hoài đến đã truyền ra chứng kiến hắn tiến nhập chợ rất nhiều sinh hài chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua liền tiếp lấy vong chuyện của mình thậm chí có chút trong cửa hàng người vẫn còn ở không ngừng hướng hắn vây tay đây là nhìn ra giá trị của ta rồi hả? tô hoài hơi chút suy tư liền nhấp chân đi hướng trước mặt cách đó không xa một nhà cửa hàng tiệm mì này trên có bảng hiệu viết xem không hiểu tên trong cửa hàng ngang dọc một tấm quầy hàng bày hàng thủy tinh bên trên bày đặt đủ loại kỳ quái vật nhỏ mắt thấy tô hoài đến hình như thổ lang cũng chỉ có một bộ khung xương điếm chủ cách không ngừng tựa hồ là đang giới thiệu. Tô Hoài không để ý tới hắn, trực tiếp túi đầu kiểm tra bắt đầu trên mặt bàn đồ đạc. Đồ đạc phần nhiều là hùng thú tài liệu, bao quát đầu khớp xương, da lông trở, các loại. Trong đó có không ít, còn có thể cảm nhận được thị vượng sinh mệnh lực, chí ít cũng là siêu phàm. Tô Hoài thẳng thắn xuất ra phía trước mới vừa vào lúc tới lấy được tiền tệ, tay chỉ trên mặt bàn đồ đạc, làm một ta đều muốn thủ thế. Luôn ngữ không thông, nhưng ít ra giao lưu là không thành vấn đề. Chủ quán minh bạch rồi Tô Hoài ý tứ, bất quá hắn không có đem tiền toàn bộ cầm tới, mà là vươn bạch cốt trào tử, nắm mấy viên màu xám cho tiền tệ, còn lại một bạc cùng kim sắc vẫn còn ở tô hoài trong tay thiện nghi như vậy tô hoài lấy làm kinh hãi hắn vốn đang cảm thấy chưa đủ muốn lấy thêm ra ít đồ đâu đây chính là siêu phẩm hung thú tài liệu đốt cho khởi đầu tình động ít nhất có thể khiến nó lần nữa tiến hóa có còn hay không rồi hả? kinh ngạc hơn tô hoài vô ý thức đặt câu hỏi hỏi xong phát hiện điểm chủ lầu nghiêng, rất là khốn hoặc nhìn hắn bất đắc dĩ tô hoài chỉ phải chỉ vào đã lấy tới tài liệu lần nữa ý bảo lần này điểm chủ xem hiểu hắn xoay người từ sau quầy xuất ra một cái dương bỏ vào tô hoài trước mặt bên trong là một đống hung thú tài liệu. Tuy là nhìn qua cùng ngàn mét cự thú hoàn toàn không dính dáng, nhưng mặt trên sở tản ra cường thịnh sinh mệnh lực, đồng dạng là siêu phàm. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện những tài liệu này đều là thiết cắt qua, thật nhỏ một bộ phận. Nghĩ đến, đây chính là cùng loại trên quảng trường bị giết chết hung thú giống nhau, bị phanh thôi phía sau lưu lại. Cụ thể liền là bộ phận nào đó tổ chức cũng không nhìn ra được, nhưng siêu phàm cũng là thật đã thật. Như vậy, Tô Hoài liền không trần chờ nữa. Hắn trực tiếp đem tiền thả ở mặt bàn thượng tiêu lên. Quá trình giao dịch trùng, Tô Hoài cũng đại khái hiểu, trong mấy thứ này mặt hung thú tổ chức tựa hồ là tiện nghi nhất. Ngược lại thì các loại di vật, cùng với nhân loại võ giả mang vào hàng ngày dụng cụ, hoặc là các loại tiểu bón đồ chơi, linh bộ kiện càng đắt tật đấy. Rất nhanh, Tô Hoài liền chọn ra không ít hung thú tổ chức. Đúng lúc, điểm chủ lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Hắn ở Tô Hoài ánh mắt nhìn soi mói mở ra, kim quang chói mắt nhất thời gai mắt mà đến. Đồng thời, Tô Hoài cảm nhận được tại phía xa sinh hải ngoài thôn huyết ma, chuyển đến hương phân khí tức. Đây là cái dịch. Chương 353, giao dịch thần bí huyết dịch, luôn linh đế chân diện Chương 353, giao dịch thần bí huyết dịch, luôn linh đế chân diện ngủ lớn trường bàn tay hộp chỉnh thể màu đỏ sậm, mặt trên khắc phức tạp hoa văn. Trong hộp đặt vào một viên màu vàng kim viên châu, hạt châu không sai biệt lắm có to bằng nắm đấm trẻ con, trên đó hoa văn lưu chuyển, tản mắt ra không gì sánh được khí tức thần thánh. Tô Hoài ánh mắt rơi vào trên hạt châu, làm lực chú ý tập trung ở không ngừng tiệm thức huyền ảo văn lộ bên trên lúc, chỉ cảm thấy đầu góc quay cuồng, khí huyết cuộn. vật ấy nhất định bất phàm. Chỉ nhìn lướt mắt, Tô Hoài trong lòng thì có đáp án. Trước đây Hải Thần Đại Hội kết thúc lúc, hắn từng bắt được quá siêu phàm hung thú tâm viết nhưng lập tức chính là giọt máu kia mang đến cho hắn một cảm giác chỉ là sinh mệnh lực thịnh vượng mà thôi, không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, hình thái cũng chỉ là sển sển sẻ một chút dịch thể. nhưng là trước mắt vật phẩm, đồng dạng là huyết dịch, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. không chỉ có hình thái triệt để ngưng kết thành kim đan, thậm chí mặt trên ẩn chứa đặc biệt năng lượng, chỉ là cảm thụ một chút đều nhường người tâm huyết của cuộn. đây tuyệt đối là viễn siêu siêu phàm sinh vật lưu lại dưới dòng máu. có suy đoán như vậy, tô hoài liền không chờ chờ nữa, lúc này đem tiền tệ toàn bộ lấy ra, làm cho chủ tùy tiện cầm. nhưng là lần này, liếm chủ lại không có tiếp nhận. Hắn ở đâu hay xuất ra tiền tệ phía sau, khẽ lắc đầu một cái, lại giơ tay lên chỉ hướng Tô Hoài. Ừm. Tô Hoài nhất thời khó hiểu. Số tiền này chẳng lẽ không đủ? Trong bụng có suy đoán này, Tô Hoài bắt đầu tư sấn. Chính mình là từ bên ngoài người thế bảo, bản thân giá trị liền cao thái quá. Chỉ là bị cướp một lần, bồi thường tiền tệ đều đủ để làm cho hắn mua nhiều như vậy siêu phẩm hung thú huyết thịt, thậm chí còn có thừa ra. Có thể còn lại số tiền này không đủ, điểm chủ hiển nhiên cũng là biết biết dịch giá trị. Kể từ đó, phải trả giá những thứ gì ai trong lúc suy tư, Tô Hoài nhìn về phía ngược đế tinh đây là có thể ngăn được siêu phẩm võ giả một kích toàn lực bà bối ở bộ đội cũng có ý nghĩa tượng trưng trừ bỏ các loại côn trùng bên ngoài không thể nghi ngờ là trên người có giá trị nhất dùng cái này thành tựu trao đổi không thể nói rõ là thua thiệt là kiếm thế nhưng tô hoài lần đầu cảm nhận được huyết mơ manh liệt như vậy hương vấn nói không chừng một giọt này thần bí huyết dịch có thể giúp nó đột phá siêu phẩm cũng không nhất định đến lúc đó liền không chỉ là ngăn cản siêu phẩm một kích đơn giản như vậy tính ra ngắn ngủi mấy giây suy nghĩ tô hoài trong lòng liền làm ra quyết định hắn không nói hai lời tháo xuống đế tinh để lên mặt bàn chỉ cần đem huyết dịch bắt vào tay, hiệp trợ huyết muội luyện hóa, đến lúc đó lá bài tẩy của mình liền có thể mạnh lên gấp mấy lần. A. Hoa. Điếm chủ thanh âm hấp dẫn Tô Hoài chú ý lực, ngẩng đầu 267 nhìn lại, phát hiện đối phương hay là đang lắc đầu. Hắn tay vẫn ở chỗ cũ chỉ vào Tô Hoài, không muốn Đế Tinh. Tô Hoài hiểu được, nhưng có chút khó hiểu. Liền Đế Tinh cũng không muốn, vậy hắn nghĩ muốn cái gì? Thấy hắn như trước chỉ cùng với chính mình, Tô Hoài suy nghĩ một chút, thẳng thắn làm cho hỏa giáp trùng xuất hiện ở trong tay. A. chủ bất lắc đầu. Thôi thế, Tô Hoài lần nữa chuyển động tâm nghiệm, và đạo tinh phong thương hiện hiện ra. Ngân bạch trường thương bên trên văn lộ huyết hồng, yêu dị vô cùng. Chư bỏ Đế tinh bên ngoài, đây là hắn trên người có giá trị nhất một chỉ côn trùng, nếu như là muốn dùng cái này để đổi, Tô Hoài phải suy tính một chút nhưng ngoài ý muốn chính là chủ quán hay là đang lắc đầu. Đồng thời trong hốc mắt quỷ hỏa bắt đầu khởi động, có vẻ hơi kích động. Cái này khiến, Tô Hoài cũng có chút mê mang. Không muốn Đế tinh, cũng không cần khởi đầu tình lòng. vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Cũng không phải là muốn muốn ta chứ? Tô Hoài im lặng nhìn lấy chủ quán, giơ tay lên chỉ hướng mình khuôn mặt. Huyết dịch này tuy là chất quý, nhưng cũng không trở thành muốn dùng chính mình đến đổi chứ. Ai biết, chủ quán vẫn lúc đầu. Cái này khiến, tôi hoài triệt để bỏ qua. Trên người vật phẩm có giá trị một bộ tiếp một bộ, cơ bản toàn bộ đều lấy ra, đối phương lại tựa hồ như hoàn toàn không có tiếp nhận dự định, cái này muốn thế nào giao dịch? Trong bụng bất đắc dĩ, Tô hoài chỉ phải tiếp tục ra bên ngoài đảo đồ đạc. Ngược lại giọt máu này, là vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới tay. Hắn tử trong không gian giới chỉ xuất ra các loại vật phẩm, bao quát hàng ngày tắm rửa quần áo, chuẩn bị sáng thức ăn, tiền tài chờ, các loại, một bộ tiếp một bộ lấy ra. Chủ quán kéo dài ở lắc đầu, đợi đến vật sở hưu móc ra hết cũng không có được cái đáp án. Tô Hải tiếp tục vãng thân thượng quan sát, trừ bỏ hỏa giáp trùng cùng khởi đầu tinh ngóng bên ngoài, còn lại liền không nhiều. Tô Hải lấy trước ra huế thần trùng, chủ quán lắc đầu, tiếp lấy lại lấy ra thôn tiên ma hoàng, còn là giống nhau kết quả. Cuối cùng, Tô hỏi trên cổ tay tử khí quân bận nã trùng thành phiến tân ra. Bố tưởng rằng chủ quán vẫn sẽ lắc đầu, không nghĩ đối phương động tác chợt bị kiềm hãm, muốn nã nổ trùng, vui mừng trong bụng. Trên người hắn cái gì cũng có số lượng, duy chỉ có cái này nã nổ trùng ở gấp 20 gia tốc sinh sôi nảy nở dưới, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Dùng nã nộ trùng đổi giọt máu này, cùng Bạch kiểm cũng không kém là bao nhiêu ai nhưng một giây kế tiếp, chủ quán trong hốc mắt quỷ họa nhảy động, lần nữa lắc đầu. Không phải nã nộ trùng. Tô Hoài hoang mang gian, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Hắn muốn là nã nộ trùng, nhưng không phải cái này nã nộ trùng. Trong lúc suy tư, Tô Hoài trực tiếp phóng xuất một luồng thần yên, hiện ra ánh sáng màu bạc ở lòng bàn tay thiêm thước. Thình tích, chủ quán trong mắt quỷ họa bỗng nhiên bày trướng. Hắn chỉ vào Tô Hoài lòng bàn tay phát sáng liên tục đầu, tiếp lấy lại dùng ngón tay hướng mình Lời nói không có mạch lạc không ngừng nói gì đó. Tô Hoài nghe không hiểu tiếng nói của hắn. Trong chú quan sát nửa ngày, thân tình từng bước có biến hóa. Ngươi là muốn cho ta giết ngươi? Hắn có chút kinh ngạc, lại có chút khó hiểu. Sinh Hải căn bản giết không chết, nhưng hắn cái này cùng nhiệt biểu hiện, cũng không ngừng ý bảo đem thần nhiên đánh hướng động tác của mình không giống nói giỡn. Đối phương là muốn cho mình giết hắn. Hiểu ý của đối phương, Tô Hoài sinh lòng nghi ngờ. A? Hoa? Đối phương lần nữa há mồm, phun ra Tô Hoài nghe không hiểu âm tiết, đồng thời có vẻ hơi cấp thiết. Ngươi muốn chết? nhìn lấy hắn đặt câu hỏi. Trong lòng bàn tay thần yên bắt đầu khởi động, làm ra muốn hướng trước công kích tư thế. Đối phương chẳng những không có sợ hãi, ngược lại giang hai cánh tay ra. Cái này một bộ tùy ý xử trí thái độ, nhìn Tô Hoài tràn đầy khó hiểu. Hắn không có thực sự công kích, chủ quán lại mở mắt, lo lắng ý bảo, lần này, ý tứ biểu đạt lại rõ ràng bất quá. Đối phương chính là muốn cho Tô Hoài dùng thần yên công kích mình. Liếc nhìn giang hai cánh tay chờ đợi sinh hài điểm chủ, lại nhìn nhãn trên quầy viết dịch, Tô Hoài nắm lên nắm tay. Mặc dù không biết đối phương cái này dạng yêu cầu mục đích là cái gì, nhưng căn cứ giao dịch nguyên tắc, Tô Hoài không tính cự tuyệt. Hắn giơ tay lên, thân yên hội tụ, tịch diệt hết thể khí tức bắt đầu sao động. Chủ quan cảm nhận được này cổ lực lượng, trong mắt quỷ hỏa chốc động, lại cho tô hoài một loại chậm đợi tử vong an tường cảm giác. Hắn về phía trước nhẹ nhàng một quyền đánh ra, không có bất kỳ cuồng bạo lực lượng tuôn ra, thân yên hợp ở một điểm, toàn bộ đánh vào điểm chủ bạch cốt ngưng tụ thành trên thân thể. Thân yên chỗ đi qua, bạch cốt toàn bộ yên diệt. Đáng sợ lực lượng giống như vụ cốt chi thư, dọc theo cổ sống một đường hướng về phía trước, xương lược tiêu tán, xương chậu tan rã. Điếm chủ thân thể một chút xíu tiêu thất, trong hốc mắt lấp lánh quỷ hỏa từng bước giật tắt, còn huyền phù đầu cũng ở thần yên ăn mòn tiêu thất hầu như không còn, sự hiện hữu của hắn bị triệt để lao đi. Tô Hoài nhìn trước mắt cái này ngoài ý muốn một màn kinh ngạc không thôi. Sinh hải trong thôn đều là bất tử tồn tại, dù cho bị hung thú phân thây, cũng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Hắn ở bên ngoài lúc đã từng đối với những thứ kia vạn bẹo quái vật đan đếm thử thần yên, nhưng lúc đó đều không ngoại lệ căn bản không có hiệu quả. Nhưng bây giờ, một quyền xuống phía dưới đối phương dĩ nhiên thực sự bị lao đi rồi hả? Cảm ơn ngươi, người xa lạ. Tô Hoài đang kinh ngạc lúc. Bên hai hoàng hốt chuyển đến một giọng nói. Ánh mắt phía trước, Bạch cốt sinh hài hoàn toàn biến mất, hóa thành một luồng khói trắng phiêu tán. Cùng lúc đó, trên mặt bàn huyết dịch lơ lửng, chậm rãi bay tới tôi hỏi trước mặt. Tôi hỏi thuận thế tiếp được huyết dịch ngưng kết kim đan. Sinh hài trong thôn sinh vật, muốn thu được bất cứ sinh vật nào đều cần dùng giá trị đi giao dịch, nếu không thì thành cướp đoạt, nhất định phải trả giá tương ứng giá trị. Lần này tôi hỏi cầm lấy kim đan, đen nhánh kia tiếp xúc tay lại không có xuất hiện, nói rõ bọn họ đã hoàn thành giao dịch. Theo điểm chủ tiêu thất, hắn mặt tiền cửa hàng bên trong vật sở hữu cũng theo bắt đầu tiêu tán đến cuối cùng chỉ còn lại có cửa hàng vẫn tồn tại như cũ bên trong tất cả mọi thứ dường như tụ lại hạt cát tiêu tán khoảng khắc biến thành không còn đây là hắn tất cả giá trị theo tử vong của hắn cũng cùng nhau tiêu thất vui cầm lên kim đan Tô Hoài tâm tình có chút phức tạp đi ra cửa hàng điểm chủ đúng là võ giả biến hóa mà đến cuối cùng này nói lời cảm tạ là ở cảm tạ mình giúp hắn hoàn thành giải thoát muốn là quỷ dị địa phương xuất hiện quỷ dị như vậy giao dịch Tô Hoài cũng không có ý định nghiên cứu kỹ lắc đầu liền trực tiếp rời đi cửa hàng hắn mục tiêu là hoàn thành trúc cơ đột phá siêu phàm Ở nơi này bên ngoài nghe thấy, đều là bí cảnh hành trình vừa lúc có trải qua mà thôi. Đi ra chợ, Tô Hoài dọc theo vòng tròn con đường tiếp tục hướng bên trên. Dọc theo đường đi cũng sẽ gặp phải còn lại cửa hàng, Tô Hoài cũng sẽ vào xem. Hầu như mỗi một cái trong cửa hàng đều có siêu phẩm hung thú bộ phận thân thể, những thứ này đều có thể dùng giá trị đổi lấy tiền tệ trực tiếp mua sắm. Cũng có điểm chủ biết chủ động xuất ra đặc tu đồ vật tìm kiếm giao dịch, mà bọn họ mong muốn, đều không ngoại lệ đều là Tử vong. Chỉ là bọn hắn lấy đồ ra hoặc là đối với Tô Hoài vô ích, hoặc là thẳng thắn không biết công dụng, Tô hải cũng không có giao dịch. Thần yên nạp nổ trùng không cách nào sinh sôi nảy nở, nhất định phải dung hợp thần yên khoáng mới được, có thể nói dùng một lần thiếu một lần, không cần thiết lãng phí ở loại địa phương này. Bất chi bất giác, Tô Hoài vị trí thăng rất nhiều, đã không có các loại cửa hàng, Sinh Hải thân ảnh cũng từng bước rất thưa thớt. Cuối cùng, hắn đi tới một đạo góc độ cực kỳ bất ngờ đại sườn núi trước. Sinh Hải trong thôn không có tăng lên gánh bắt tổ tại, Tô Hoài dọc theo sườn núi một đường hướng về phía trước. Cuối cùng, phía trên nhất cảnh tượng hiện lên trước mắt, đồng dạng là một mảnh cự đại quảng trường. Không giống với phía dưới cùng trên quảng trường náo nhiệt phồn hoa, nơi đây không có một cái sinh hải tổ tại. Bốn phía an tĩnh đáng sợ. Quảng trường chính giữa nhất vị trí là một cái nhà cùng dưới đáy giống nhau cự đại kiến trúc. Tô hoài cất bước đi vào trong đó, cảnh tượng giống nhau dẫn vào tầm mắt. Dọc theo hành lang một đường về phía trước, không bao lâu đã đến cung điện trong đại sảnh. Cái này bên trong ngược lại là không có viễn cổ thần minh thi thể, chỉ có một tòa liên hai đứng sừng sững ở cung điện trung ương nhất. Liên hai cực đại, mắt thấy quan chắc, cùng Lam Tinh bên trên một tòa thông thường phòng ốc không sai biệt lắm. Nhìn một cái, mặt trên đồng dạng có khắp phức tạp hoa văn. Tô đến gần trước mặt, một cỗ đặc biệt cảm thụ truyền đến, giống như là đang hấp dẫn võ giả ngồi lên giống nhau. Đây là đúc cơ linh đài mới có cảm giác, bất quá cảm giác này muốn so đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng rõ ràng vô số lần. Tô Hải có dự cảm, chính mình chỉ cần ngồi lên, liền có thể mở ra đúc cơ, đồng thời có thể lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành đúc cơ. Nhưng hắn cũng không nhất thời vội vã, nhắm mắt lại thoáng phóng thích thần niệm, là hắn có thể cảm ứng được huyết ma tồn tại. đang dùng huyết rời thay thế quá vị trí phía sau, huyết ma liền nhất khắc không ngừng ở vãng sinh hải thôn phương hướng đuổi, đi qua lâu như vậy đã đến trước mặt. Tuy nói sinh hải trong thôn tồn tại sinh vật đều là sinh hải, không cảm giác được bất luận cái gì võ giả khí tức nhưng bọn hắn sử dụng di vật, liền siêu phàm hung thú đều có thể thương tổn đến, không thể khinh thường chút nào. Một ngày cái nào sinh hài đối với mình sinh ra ác ý, cũng là không thể không phòng. Tại đây đợi huyết ma đến, vì mình hộ pháp về sau lại mở ra đúc cờ cũng không chế. ở Tô hoài chờ đợi, huyết ma một đường chạy tới sinh hài ngoại thôn. nhưng khi nó muốn đi vào trong đó lúc, thân thể lại bị tia sáng tia màng cách trở tại ngoại, dường như đụng phải một đạo bức tường vô hình. đây là bị chặn. Tô hoài có chút ngoài ý muốn, hắn lúc đi vào rõ ràng không có bất kỳ cách trở. có lẽ là bởi vì huyết mũi không thuộc về phổ thông sinh linh nguyên nhân. Tôi hỏi suy tư về, đại khái có thể hiểu được. Sở hữu côn trùng đều là ở đan điền trùng trung mang bảo, mà huyết ma đơn độc tiến nhập sẽ bị ngăn cản cũng không kỳ quái. Thế nhưng cứ như vậy, chính mình Đúc Cơ sẽ không có người hộ pháp. Làm sao bây giờ? Tôi hỏi có chút trăn trở. Đây cũng không phải là hắn lòng nghi ngờ, mà là xuất phát từ võ giả cẩn thận bản năng. Đúc Cơ trong quá trình võ giả hoàn toàn xuất phát từ không đề phòng trạng thái, cũng vô pháp hành động. Nếu quả thật có nguy hiểm, sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Trong lúc đang suy tư, yên trong cung điện đột nhiên chuyển đến âm thanh. Cắt, cắt, cắt. Vĩ thường có quy luật thanh âm từ sau lưng hành lang vang lên, giống như là tiếng bước chân, vừa giống như kim loại tiếng va chạm. Tô Hoài ánh mắt trầm ngưng, nhìn chằm chằm hành lang. Không bao lâu, một đạo cơ khí thân ảnh từ hành lang phía sau đi ra. Chứng kiến đối phương, Tô Hoài tùng một khẩu khí. Là Ngôn Linh Đế, nguyên lai like còn chưa bắt đầu đốc cư a. Đi vào đại sảnh, Ngôn Linh Đế sắt thép cấu tạo đầu nhìn về phía Tô Hoài phương hướng, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Tô Hoài giống như tùy ý đáp lại, đang chuẩn bị bắt đầu. Lúc này, trong mắt của hắn nhiều hơn vài phần cảnh giác, bởi vì Ngôn Linh Đế trên cổ treo một viên sấm lạnh, một viên màu đen cây sáo. Hắn lúc trước gặp qua cái này di vật, là ở Sinh Hải đối với siêu phẩm hung thú trong chiến đấu. Vậy liên bắt đầu a, ta có thể vì ngươi hộ pháp. Luân Linh Đế chậm rãi đi tới, cầm lấy mực màu đen cây sáo, giải thích, đây là hấp địch, sở hữu thao túng siêu phẩm lực lượng năng lực, có thể giúp ngươi phòng ngừa hưu tâm nhân. Thủy Trung cảnh giác tô hoài, ở nghe được câu này lúc, trong mắt có sát ý người nơi này hắn không có giá trị vượt qua ta a. Tô hoài trầm giọng đặt câu hỏi, tuy tiện thương tổn giá trị cao hơn mình người, chỉ có thể đổi hấp sát chạm tay nghiêm phạt cũng các bạn cũng có tránh khỏi sẽ có không có mắt. Luân Linh Đế tiếp tục giải thích. Nghe vậy, Tô Hoài ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói, "Thì như ngươi." Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời ngưng kết. Luân Linh Đế vô ý thức muốn lời giải thích cấm ở cổ họng. Hắn nhìn lấy Tô Hoài, sắt thép cấu tạo ngũ quan có biến độ, khẽ cười nói, "Tuy là nói như ngươi vậy cố gắng đả thương người, bất quá ta không ngại." Đang khi nói chuyện, hắn lộ xuống màu xám cho cây giáo. Chương 354, giao dịch, thoát khỏi tăng lên gánh vác then chốt. Trường 354, giao dịch, thoát khỏi tăng lên gánh vác then chốt bí cảnh vết nước trước các quốc gia chiến thuyền bắt ngang trên mặt biển mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ hội tụ một chỗ các quốc gia siêu phàm ánh mắt không nháy một cái nhìn trầm trầm mở kẹt khiêm tốn trước mặt màn sáng phía trên là một cái nhà lõe ra ngũ thải ban lan kiến trúc tầng 6 vô tận rách nát chung chỉ có cái này phần đấy nhất đặc thù kiến trúc đặc thù nhất nếu như có thể được nói toàn bộ vấn đề hẳn là đều có thể ở chỗ này tìm được nguyên nhân mở kẹt khiêm tốn điểm nhẹ màn hình tiến hành các hạng thao tác ánh mắt lộ ra mười phần chờ mong bao phủ lam tinh vạn năm bí ẩn đem đi qua chính mình tay triệt để phá giải Lam Tinh lui về phía sau trong lịch sử, tất nhiên sẽ có tên của mình. Nhanh một chút ta, cái hở vấn đề đã không thể kéo dài được nữa. Ashley lên tiếng thúc giục. Siêu phàm nhóm đều đã nhận được đến từ riêng phần mình thủ hạ hồi báo. Lam Tinh sở hữu 10 bạn mét cấp vết nước đều xuất hiện dị tượng. Rất có thể là hư không lần thứ hai xâm lớn. Dựa theo Tô Hoài thuyết Phát, cái này lần thứ hai liền là chân chính ổ ạt tấn công. Nhân loại có thể hay không đứng vững, ngoại trừ bản thân chiến lược bên ngoài, lần này đối với bí cảnh nghiên cứu cũng là hy vọng một trong. Nếu là có thể có kết quả, ít nhất có thể để cho bọn họ biết mình là đang cùng cái gì đối thủ chiến đấu, không đến mức hai mắt tối tối. Đang ở kiểm tra đo lường bắt đầu dẫn nhập số liệu, bắt đầu thành lập mô hình. Một tháng 5 năm 23. Trợ thủ Thanh Lâm không ngừng băng lên, lợi dụng hình lập phương khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành một phỏng kiểm tra đo lường từng bước tiến hành. Một cái thời ra sắt thái kiến trúc mô hình, ở bờ kệ kiêm tốn trước mặt trên màn sáng từng bước thành hình. Hình lập phương sóng năng lượng không cách nào xuyên thấu cái này kiến trúc, chúng ta không cách nào thấy rõ bên trong cấu tạo, nhưng ta có thể nếm thử dùng cái này tới tập trung bí cảnh cụ thể vị trí. Trên tay thao tác không ngừng, bờ kệ khiêm tốn lánh tinh giải thích. nếu thử kết hợp kiến trúc tin tức ra tốc tập trung bí cảnh vị trí. Tiến độ 56, 7396. Trợ thủ theo bờ kẹ khiêm tốn thao tác lần nữa bắt đầu đổi báo. Hoàn thành khóa mục tiêu. Xác nhận bí cảnh tọa độ. Không bao lâu, tập trung tiến độ đến trăm, bí cảnh tọa độ cụ thể vị trí được đi ra. Là bao nhiêu? Bờ kệ khiêm tốn cũng không quay đầu lại đặt câu hỏi. Trợ thủ lại chậm chạp không có hồi báo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn thần tình dại ra, gương mặt khó có thể tin. Là là Tinh. Ở bờ kệ khiêm tốn nhìn soi mói, trợ thủ nói ra nhất kiện kinh người sự thực. Bờ kệ khiêm tốn thần tình nhất thời thay đổi, đem số liệu phát tới. Lúc này, các quốc gia siêu phàm nhìn trên màn ảnh phức tạp số liệu đều là khó hiểu. Đồn đại tinh quốc chiếm được ngoại tinh khoa học kỹ thuật, trên màn ảnh một đống lớn xem không hiểu ký tự, cũng xác thực không giống như là Lam tinh. Nhưng bọn hắn vô tâm truy cứu cái này, càng muốn biết chính là trợ thủ câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Từ lệ một cái hình lập phương cất đặt bắt đầu, bờ kệ khiêm tốn liền tại đếm thử tập trung bí cảnh cụ thể vị trí. Hiện tại hoàn thành tập trung, lại nói tọa độ là Lam tinh. Lam Tinh bên trên cũng không có vô tận tâm viên chứ. Ở siêu phàm nhóm đội vàng chờ đợi, vợ kẹt khiêm tốn không ngừng phân tích tọa độ số liệu. Một phút đồng hồ sau, hán thần tình trịnh trọng lần đầu nhìn về phía một đám siêu phàm. Các vị, chúng ta nhất định phải đối mặt lần này xâm lớn. Lời vừa nói ra, đám người không hiểu khẩn trương lên. Có ý tứ. Khi sư trầm giọng đặt câu hỏi. Vợ kẻ khiêm tốn thần tình trịnh trọng giải thích. Quá khứ, chúng ta đều cho rằng phong ấn vết đứt có thể cách trở hung thú sầm lớn, nhưng kỳ thật căn bản là phí công cử chỉ. Bởi vì Lam Tinh chỗ ở Thái Dương hệ đã cùng hung thú bị diện, triệt đề thiết vẫn còn ở cùng nhau mà cái này cái trọng hợp trung tâm chính là lam tinh bản thân. đang khi nói chuyện, bờ kẻ khiêm tốn giơ tay lên sự trượt màn sáng, vô số lấm tấm quang mang xuất hiện ở trên màn ảnh mặt. đây là chúng ta chỗ ở vũ trụ, mỗi một cái tinh hệ đều cách xa nhau khá xa. bờ kẹt khiêm tốn điểm nhẹ màn hình, vũ di hữu là gần, lam tinh xuất hiện ở trong màn hình. lại thuận tay một điểm xa xa quan điểm, hiện ra hai người giữa khoảng cách 1.345 năm ánh sáng. một vị siêu phàm dùng hết suốt đời đi phi hành, cũng không phải là bất quá một làm người tuyệt vọng khoảng cách. nhưng khi hắn một tay điểm ở lam tinh mặt trước lúc tại phía xa tiến lên năm ánh sáng bên ngoài tinh hệ, khoảng cách chống gần. phía trên mỗi một khỏa vận chuyển bên trong tinh hệ, đều cùng thái dương hệ hoàn mỹ chồng vào nhau. đây chính là hai mảnh không gian trạng thái bây giờ. mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chính là vô tận thâm viên. đơn giản trực bạch giải thích qua hiện trạng, bờ kẻ khiêm tốn nói tiếp, vô tận thâm viên nhìn như là bí cảnh, chi bằng nói là một kiện đặc thù vật phẩm. nó đem diện tích trong vũ trụ hai cái địa phương, hoàn toàn kết thúc hợp lại cùng nhau. mà chúng ta dĩ vãng toàn bộ cử động đều là phi công, chỉ cần cái này hai mảnh không gian không xa rời nhau, đến từ bên kia địch nhân liền vĩnh viễn sẽ xuất hiện. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này xuất hiện sẽ trở nên càng ngày càng nhiều lần. Nói ra những thứ này, Bợ Kệ khiêm tốn tâm tình nặng dị thường. Lợi dụng hình lập phương khoa học kỹ thuật dò xét vũ cảnh, hắn tính toán ra làm tình trạng thái bây giờ, Thái Dương hệ cùng cái kia phiến không biết tinh vực khoảng cách, liền giống như một đạo có hơn 1000 năm ánh sáng độ dọc tường. Nay đạo tường mặc dù là siêu phàm bên tri tới, khả năng cũng vô pháp đơn giản bay bọn. Có thể bởi vì vô tận thâm nguyên tồn tại, Lam Tinh cùng cái kia phiến không biết tinh vực giữa tường, bị triệt để gọt mỏng đến rồi chỉ còn một điểm. Mà cái này một điểm, chính là đối diện có thể không ngừng xâm lấn nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, còn lại tường càng ngày càng mỏng, đối phương ồ ạt sầm lớn, liền cũng tới được chuyện đương nhiên. Mà thôi nhân loại thực lực trước mắt, liên đột phá siêu phàm đều muốn dựa vào vô tận thâm nguyên kiện vật phẩm này bản thân, lại muốn như thế nào lấy ra cùng lam tinh hỏa làm một thể vô tận thâm nguyên, đi làm cho tường trở về hình dáng ban đầu. Sở dĩ tường bên kia địch nhân sầm lấn, trở nên đương nhiên, không cách nào ngăn cản. Nhân loại có thể làm chính là xuất ra toàn bộ đi chiến đấu, ứng đối cái này không biết địch nhân. Nhưng là chỉ bằng lam tinh cái này mấy chục tôn siêu phàm, có thể đánh thắng trận này chiến tranh sao? Các quốc gia siêu phàm nghe hiểu bở kệ khiêm tốn lời nói, tâm tình phức tạp dị thường. Từ khi nào bắt đầu, bọn họ đem Vô Tận Thâm viên cho rằng ban ơn, trong lòng mong mỏi, cảm thấy dựa vào Thâm viên, là có thể chạm đến sinh linh cực giới hạn, trở thành đứng ngạo nghĩa lam tinh thần. Có thể sự thật là, từ mặt khác có bọn họ hoàn toàn không cách nào ứng đối đệ nhân. Có thể đem Vô Tận Thâm viên cùng lam tinh hỏa làm một thể, do đó mạnh mẽ vượt qua hơn 1000 năm ánh sáng khoảng cách đệ nhân, nên cường đại bao nhiêu. Nghĩ tới chỗ này, cho dù đã trở thành siêu phàm, trong lòng bọn họ cũng chỉ có tuyệt vọng. Cái này Vô Tận Thâm Uyên đến cùng đến từ nơi nào? lại là khi nào cùng Lam Tinh hòa làm một thể. vô cùng nặng nề tâm tình, Hải Thần đưa ra một cái nghi vấn. Chúng siêu phàm hai mặt nhìn nhau, thần tình biết nào? Bọn họ không biết, cũng không muốn biết. Nếu là vật phẩm, liền không khả năng là tự nhiên hình thành. Khả năng duy nhất chỉ có bởi vì mà có thể đem vô tận tâm viên mạnh mẽ đánh vào Lam Tinh, thực lực của đối thủ nên có bao nhiêu đáng sợ. Mô hình thành lập hoàn thành. Đúng lúc trợ thủ thanh âm vang lên lần nữa, vô tận tâm viên đệ lục tầng thần bí kiến trúc mô hình hoàn toàn thành lập. Bờ kẹt khiêm tốn đệ xuống lung tung tiên lòng, đem mô hình điệu đi ra. Hoàn toàn thiết lập mô hình, là một đạo hơn bạn mét cao ống đồng. Ống đồng không gì sánh được quy tắc, biến mất ngũ thải bàn lan phía sau. Hiện ra nó bốn nên có màu sắc, thủ hoàng sắc hình tròn kiến trúc, từ đệ đoan vẫn kéo dài đến 10 ngàn thước bên trên, chỉ có phía trên nhất một ít tiết biểu hiện ra màu sắc đen nhánh có thể trừ những thứ này ra, xem không ra bất kỳ đặc thủ. Hiện tại nghiên cứu cái này còn có cái gì dùng? Hoa thân gia cụ thổ không nhịn được nhìn chăm chăm màn hình. Nếu quả như thật giống như bợ kệ khiêm tốn theo như lời, vô tận tâm viên bản thân liền là nhất kiện đặc thủ vật phẩm lời nói nghiên cứu đồ vật bên trong đã là phí công bọn họ hiện tại càng hẳn là nghĩ la ứng đối ra sao gần đến hư không xâm lớn, lam tinh các quốc gia siêu phẩm cộng lại tổng cộng mới chỉ có 40 mấy tôn hư không ồ ạt xâm lớn, dù cho nhiều hơn 10 tôn siêu phẩm cũng sẽ là phiền phức rất lớn, huống chi đối diện khả năng còn có siêu phạm bên trên tồn tại, hy vọng lần này bí cảnh hành trình có thể nhiều mấy cái siêu phạm a chế tạo chi thần buồn can bất đắc dĩ lại hơi thở, lam vô tận thâm viên chân diện mục để ra vô hình nguy cơ chợt tăng lên bại phần bọn hắn bây giờ cũng chỉ hy vọng lam tinh có thể nhiều hơn nữa ra mấy tôn siêu phẩm tới vô số sinh linh tiến tiến xuất xuất sinh hải thôn giá trị vĩnh viễn cân bằng có sống hải muốn đi ra ngoài phải có người lưu lại nếu như ngươi có thể ở ban đầu liền quyết định lưu lại trở thành sinh hải mà không phải muốn đi ra ngoài chúng ta kỳ thực đại khái có thể không đánh giá nhất giá sinh hải thôn đỉnh chót trong cung điện luôn linh đế thủ cầm cho địch ánh mắt nhìn chăm chú vào tô hải đây là giải thích cũng khuyên bảo hắn phải ly khai sinh hải thôn đại giới là tô hải muốn lưu lại đối với lần này tô hải trí nhược không nghe thấy người quân nhân vinh dự đầu hắn chỉ nhìn trước mắt cái này từng là bộ đội một đế bây giờ đối với mình lòng mang ác niệm sinh hải trầm giọng hỏi ở trong ấn tượng của hắn trong bộ đội đế đô chắc là lo liệu lấy quân nhân vinh dự cả đời đều vi dân chúng kính dân mới đúng dù cho có tư tâm cũng tuyệt không phải ra não người hám nhạc đế là như thế thiên cơ đế cũng như vậy nguyên do bởi vì cái này nhận thức tôi hỏi mới chỉ có ở đối phương cho thấy luân linh đế thân phận lúc không chút do dự lựa chọn tin tưởng nhưng bây giờ đổi lấy cũng là không do ác ý loại cảm giác này hắn tuyệt không thích vinh dự luôn linh đế phảng phất nghe được chê cười hỏi ngược lại đó là cái gì bát hoàng võ đạo cấp tốc vận chuyển Vô tận linh lực tụ tập vào thân, thủy người pháp tướng ở sau lưng nổi lên. Vạn đạo tinh phong thương xuất hiện ở trong tay, rung động ầm ầm. Bởi vì cùng hầu thần nhất chiến tiêu hao, Tô Hoài linh lực một số gần như khô kiệt. Mặc dù có côn trùng có thể trở về phục, cũng như trước hiện ra không đủ, nhưng hắn vẫn là không chút do dự quyết định chiến đấu, giết chết bộ đội này bại hoại. Ta chỉ có một việc lừa gạt ngươi, chính là ký ức cũng không phải theo thời gian bị tiêu ma, mà là sẽ ở chuyển hóa thành sinh hài một khắc kia, hoàn toàn tiêu thất. Mà cho nên ta còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện, chỉ vì ta là ngôn linh đế. Không nhìn Tô Hoài phía sau kinh khủng pháp tướng, Nôn linh đế tự mình mở miệng, võ giả đều cho rằng tiến nhập đệ lục tầng, liền mất đi toàn bộ trở về khả năng. Nhưng trên thực tế, lối ra liền tại sinh hải trong thôn. Chỉ cần biến thành sinh hải, ngươi liền thành vô tận tâm nguyên bên trong một phân tử, tăng lên phụ tải đối với ngươi tự nhiên vô hiệu. Sở dĩ chỉ cần có thể đi ra sinh hải thôn, là có thể đi ra bí cảnh. Hán đem chân tướng nói liên tục, cuối cùng nhìn về phía tô hải đàm phán nói, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, đến lượt ta đi ra sinh hải thôn, ta có thể dùng nôn linh bí pháp đảm bảo ngươi ký ức không mất, đợi đến dưới một cái 500 năm, đợi đến dưới một người thì đến. Ngươi đồng dạng có thể đi ra ngoài. Tưởng tượng một chút, ở Lam tinh bên trên vĩnh sinh bất tử, còn có siêu phẩm thực lực sinh linh, không phải thần là cái gì. Nôn Linh Đế hướng dẫn từng bước, theo như lời nói đối với võ giả mà nói, có hấp dẫn cực lớn. Dùng 500 năm đổi lấy vĩnh sinh bất tử cơ hội, mặc dù là siêu phẩm cũng sẽ động tâm. Nhưng đáp lại hắn, là Tô Hoài dũng nhiên gọi tới trước thân hình. Lưỡi lê và đạo tinh phong thương bạo phát lộ lấy thần mang, nguyên tố cùng linh hồn lực đan bảo, âm ầm đánh út về phía Nôn Linh Đế. Thấy thế, thế Nôn Linh Đế bằng sắc mặt mũi có kinh sợ, không biết phân biệt Hắn không còn nữa khi trước đập nhiên lạnh dọn gầm lên gian, cây sáo phóng tới bên mép nhẹ nhàng thổi vang. Một giây kế tiếp, một cỗ đặc biệt lực lượng bao phủ quanh thân. Tô Hoài trường thương về phía trước, như vào bẫy bùn, không cách nào nữa trước đâm một phần. Bạo liệt, Tô Hoài gầm lên, mũi thương ở trên nguyên tố trì lực phun ra ngoài, cùng bạo lực lượng đánh út về phía Nô Linh Đế, thép sắt đúc thành thân thể gần như chỉ ở sát na đã bị đánh nghiền nát thành kiến. Nhưng một kích công thành, Tô Hoài còn không tới kịp có động tác nữa, Nô Linh Đế phá toái thân thể liền lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Hắn rời khỏi mấy thước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hoài ta nói qua chứ, sinh hải là bất tử. Dứt lời, hắn thổi lên màu đen cây sáo. Ôi trầm thấp tiếng địch vang lên, bốn phía không gian chợt cứng kết. Một cú vô cùng kinh khủng lực lượng từ Tô hải phía trước hiện lên, không có dấu hiệu nào đập về phía Tô hải. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại vô hình vật chất, Tô hải thậm chí phản ứng không kịp nữa, cũng cảm giác thân thể dường như bị xe lửa đánh lên, ầm ầm bay ngược đồng thời, đã là đế cấp bị cải tạo qua trên thân thể, chuyển đến đau đớn. Hắn phát hiện thân thể của mình dường như bị vô số tiểu đao xé qua. Trong khoảnh khắc biến đến máu thịt bé bét, thậm chí ngay cả linh lực vật chuyển, đều biến đến trẻ sắp thêm vài phần nhà máy. Chương 355, luôn linh đế cái chết, sau cùng nhắc nhở. Chương 355, luôn linh đế cái chết, sau cùng nhắc nhở. Sinh hải trong thôn có giá trị hạn chế, nhưng cái này tầng cao nhất không thuộc về sinh hải thôn phạm vi, giá trị luận cũng mất đi hiệu quả. Nhất chiêu đẩy lùi Tô Hoài, luôn linh đế như không có chuyện gì xảy ra mở miệng, trầm rãi nói, "Hắc địch có thể phát huy ra cùng siêu phẩm võ giả giống nhau lực lượng, ngươi là thực sự không biết sống chết à?" Ngữ khí của hắn hơi không kiên nhẫn, một giây kế tiếp lần nữa gợi lên cây sáo. Quỷ dị lực lượng lần nữa đánh tới, Tô Hoài không chút do dự mở ra phá vọng thần đồng. Ở phá vọng thần đồng dưới tầm mắt, công kích có thực thể. Đó là một đoàn nhìn không ra hình thức đoàn năng lượng, giống như một sếp lưới dao xếp chạm vào tức tổ thương. Tô Hoài mũi thương đâm, mượn phản xung chi lực trượt về một bên, nôn linh đế công kích sượt qua người. Cây sáo công kích thật là quỷ dị, không thể khinh thường chút nào. Tô Hoài tâm niệm chuyển động gian, vận chuyển lên đảo nụt võ đạo. Phá thái huyết nục bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Đúng lúc, nôn linh đế lần nữa thổi lên cây sáo, giống nhau công kích đến lần nữa. Tô Hải lần này không tiến ngược lại lùi. Ở hướng bên cạnh tách ra công kích đồng thời, trường thương mang theo lấy ác nghiệm cùng sát ý tuôn hướng nôn linh đế. Hắn công kích mệnh trung, thế nhưng nôn linh đế phá toái thân thể như trước lập tức khôi phục. So với đảo một võ đạo, nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Loại này quy tắc mang tới bất tử, đã siêu thoát ra thân thể tầm diện chữa trị. Lưu lại, ta có thể thai cho người một mạng. Lần nữa khôi phục nôn linh đế, cây sáo đặt ở bên mép, thanh âm lạnh lẽo cảnh cáo. Tô hoài mặt không biểu cảm, trường thương trong tay lần nữa xúc lực sở hữu bất tử chi thân, còn có thể mỗi nhất kích đều bộc phát ra siêu phàm lực lượng. Đây là hắn từ bước trên võ đạo chí lộ bắt đầu, gặp tối cường đối thủ. Ma tinh cảnh của hắn mười phần nguy hiểm. võ đạo vận chuyển là cần tiêu hao linh lực, lúc này lần nữa sắp khô kiệt. nhưng thắng bại tay còn nắm giữ ở trong tay mình. tô Hoài trong mắt chiến ý thiếu đốt, thân thể nhảy lên thật cao, trường thương ầm ầm ngã xuống. cùng lúc đó, thôn tiên ma hoàng cùng hỏa giáp trùng toàn bộ tôn ra, thôn tiên vệ địa lực lượng che đậy cả tòa cung điện. đối mặt bực này công kích, lôi linh đế thủ trung hai quả cây sáo đồng thời thổi lên, càng nhiều hơn lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hắn được phóng tích ra mỗi một lần công kích đều vô cùng tủy dị xảo quyệt, chí mạng siêu phàm năng lượng biết từ bốn phương tám hướng đánh tới, Tô Hoài có thể tránh thì đoạn, không tránh khỏi chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Mà hắn dùng cái này đổi lấy công kích, mặc dù có thể đem luôn linh đế chém thành muôn mảnh, đối phương cũng có thể chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Thôn tiên ma hoàng cùng hỏa giáp trùng cũng là giống nhau biểu hiện, mặc dù có thể công kích, cũng thành lập không được bất kỳ ưu thế nào. Chiến đấu liên miên trùng, Tô cả người máu thịt be bé bét. Hắn càng thêm điên cuồng bận chuyển lên đảo võ đạo, nhưng chữa trị nhưng có chút theo không kịp. Đây là linh lực sắp thấy đấy tự thân năng lượng còn dư lại không có mấy biểu hiện, chỉ vì cùng hư không vạn chân ngân long cùng chung võ đạo, tài năng mới có thể đồng thời hưởng thụ được nó thịnh vượng sinh mệnh lực. Nhưng đào ngột chưa trị có thể có hiệu lực, còn lại võ đạo lại không được. Mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là cái kia hấp địch không có bí lực, cũng không ngẩn chứa những thuộc tính khác công kích, mới để cho tôi hỏi có thể kế tiếp. Nhưng dù vậy, cũng đã rơi vào hạ phong. Thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như có thể đột phá siêu phàm, đặt ở lam tinh tuyệt đối thắng được mọi người. Nhưng thế là, nơi này là bí cảnh, lại một lần nữa bắt lại cơ hội. Dùng siêu phàm lực lượng đem tôi hoài ngược đánh máu thịt bé bẽ, lôi linh đế giọng bình thản há mồm. Lưu lại, ta có thể lưu ngươi một mạng, hoặc là chết ở chỗ này. Hán đối với tôi hoài phát ra tối hậu thư. Nhưng là đúng lúc này, tôi hoài thần tình đống nhiên biến đổi, hắn cảm giác thân thể truyền đến một cỗ cảm giác kỳ lạ. Ngay sau đó, không có dấu hiệu nào, thân thể bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh chữa trị đứng lên, vỡ tan cánh tay, máu thịt bé bẽ ngực bụng, dĩ nhiên đảo mắt bắt đầu di hợp kết. Ngoài ý muốn hơn, tôi hoài thần niệm cảm ứng truyền vào trong đầu là một cỗ quen thuộc vô cùng, rồi lại dị thường khí tức cường đại. Hư không vạn tộc Ngân Long đột phá xuống tới lúc, Tu Hoài đem Ngân Long lưu tại đệ tứ tầng, khiến nó hấp thu cái kia ẩn chứa bảng bạc hư không năng lượng đóa hoa. Thời gian dài như vậy trôi qua, từ đầu đến cuối không có quan tâm. Nhưng mà ngay mới vừa rồi một khắc kia, vạn chân Ngân Long cùng chung giới đảo nụt võ đạo vật chuyển, tốc độ đông nhiên vượt qua còn lại võ đạo rất nhiều. Truyền tới bảng bạc sinh cơ, càng là có thể trong chớp mắt chữa trị nhục thân. Tuy là vẫn là so ra kém luôn linh đế cố này sinh hải, nhưng tốc độ tuyệt đối viễn siêu quá hứ. Hơn nữa kinh khủng này cực kỳ cường han khí tức, chỉ một cảm ứng liền cho người ta không gì sánh được cảm giác cường đại. Nói rõ hư không bạn chân ngân long thành công giác tỉnh huyết mạch, trở thành người bạn mét hư không bạn chân kim long. Vốn là có giết biện pháp của hắn, không nghĩ tới còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn, như vậy cũng tốt. Nhận thấy được ngân long đột phá sự thực, Tô Hoài ánh mắt lộ ra rét lạnh sắt y dưới chân hắn phát lực, thân hình lần nữa bật mạnh. Mang theo lấy lực lượng trường tương, mặc dù không dùng tới nhiều loại lực lượng dung hợp, cũng có thể một lần đánh tan luôn linh đế. Sinh hải tuy là có thể miễn đi thôn thiên ma hoàng cùng khởi đầu tinh ông tổn vệ, lại gánh không được năng lượng cơ bản nhất chủ kích. Một kích phía dưới Nun Linh Đế lần nữa nghiền nát, nhưng tương tự lại là khoảng cách khôi phục. Chiến đấu liên miên chung, Tô Hoài công kích hắn thậm chí đều chẳng muốn ngăn cản tranh né, càng nhiều là gợi lên hấp địch. Tới đối với Tô Hoài tạo thành thương tổn, vốn chính là người loại thái độ này. Cảm giác không sai về lắm, Tô Hoài lần nữa về phía trước thứ kích. Nun Linh Đế đồng dạng khu sử lực lượng nổ vang Tô Hải. Ở dự đoán của hắn trung, vẫn là giống nhau kết quả, mình bị đánh tan, chút nào không tổn thương khôi phục, Tô Hoài thì bị đánh bản thân bị trọng thương. Mặc dù hắn có thể khôi phục, lấy đế cấp võ giả mà nói, như vậy khôi phục cũng là có cực hạn. Nghĩ như vậy hắn liền chỉ quan tâm tô hoài chịu đến nặng bao nhiêu trùng kích, lại hoàn toàn không có chú ý, đâm đầu vào trường thương. Vạn đạo tinh phong thương trắng như tuyết mũi thương đống nhiên đâm về phía nôn linh đế ở khó khăn lắm đến đồng thời bộc phát ra sáng chói hiện ra ánh sáng màu bạc. tô hoài trong miệng sắc ý nghiêm nghị giống giận đồng thời văng lên thần yên thương nhọn. Trường thương trước đâm nhập thể ba phần của bạo thần yên ẩm ẩm bạo phát. một giây kế tiếp thân thể hắn bị năng lượng của bạo ban chúng bay ngược mà ra. thế nhưng đã kết thúc nguy hiểm. nôn linh đế cảm nhận được phần bụng truyền đến một trận đau đớn trong bụng tinh hãi. hắn nội vàng triệt thoái phía sau đồng thời túi đầu nhìn lại chỉ thấy phần bụng bị một mảnh lượng ngân bao khỏa mà cái kia lượng ngân đang không ngừng đi lên kéo lên thần yên luôn linh đế không khỏi kinh hãi biến thành sinh hải về sau bất luận cái gì lực lượng đều không thể lại đối hắn tạo thành tương tổn thậm chí ngay cả đau đớn đều không cảm giác được duy chỉ có thần yên bất động là mỗi một cái sinh hải chạm vào tức tử độ vật mà bây giờ hắn bị thần yên đâm trúng thân thể chỉ một thoáng một cô tuyệt vọng xông lên đầu kết thúc đang bị thần yên phụ thể một khắc kia toàn bộ liền đều kết thúc tâm tình của hắn phức tạp lần đầu phát hiện tô Hoài chậm rãi hướng mình đi tới, mũi thương bên trên còn lóe ra lượng ngân. đó là thân yên, sinh hải tử vong chi chôn bụi. lúc này, tô Hoài bị đánh trúng ngực, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu chữa trị. người quân nhân vinh dự đâu? hắn từng bước đi hướng nôn linh đế, hỏi lần nữa. vinh dự, nôn linh đế tự biết sinh tử đã định, ánh mắt lộ ra hiếm thấy mê man. nếu như vinh dự có thể bổ quyết vĩnh viễn khốn thú nơi này cơ khổ lời nói, ta cũng rất muốn bảo chỉ à. đang khi nói chuyện, thân yên đã tiêu tan sạch nửa đoạn thân thể, kéo dài đến bộ ngực. Ngươi xem không ra trong cơ thể ta chứa đựng thần nhiên sao? Tô Hoài đi tới trước mặt hắn, đưa ra chính mình nhất khốn hoặc một vấn đề. Luân Linh Đế là đầu, nếu như có thể nhìn ra, liền sẽ không lại như vậy chiến đấu. Hắn có mạnh hơn sắt triều, thế nhưng đã không có ý nghĩa. Ta bên trên trên đường tới gặp mặt rất nhiều sinh hải, bọn họ đều có thể nhìn ra trong cơ thể ta ẩn chứa thần tiên, đều hy vọng ta có thể kết thúc cánh mạng của bọn họ. Ngươi tự cho là bảo trì ký ức là lừa gạt thần minh thiết lập quy tắc, kỳ thực chỉ là lừa chính ngươi mà thôi. Đối mặt người sắp chết, To Hoài ngữ khí biến đến bình tĩnh rất nhiều xem qua ngắn ngủi vài chục phút là có thể từ dưới đáy đến đỉnh sinh hải thôn, nhìn rồi sinh hải khát cầu tử vong thái độ phía sau, hắn có thể lý giải nho linh đế bất tiết, đồng dạng là vĩnh sinh bất tử, bất tử hải tặc bà xã cũng có thể ở làm tinh bên trên nhân chứng loại luân suy, mà tồn tại của nơi này cũng chỉ có thể mỗi ngày đối mặt nho nhỏ này thôn trang, làm không biết mùi vị giao dịch, những thứ kia mất đi chỉ nhớ sinh hải đều muốn bệnh viện chết đi, huống chi có ký ức biết được mọi giới rộng lớn nho linh đế, với hắn mà nói ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây khả năng đều là giản vặt, thảo nào, luôn linh đế ánh mắt lộ ra nhất hoàng nhiên. Một lát sau, hắn dường như bình thường trở lại, đang khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Ngươi rất mạnh, ngàn năm chưa xuất siêu phàm bộ đội, ta đã cho ta sẽ là cái kia siêu phàm, nhưng ta bị nhốt ở nơi này, chết ở trong tay của ngươi, cũng coi như nhân quả cho phép đi." Hắn nói năm, sáu những thứ này, dường như lâm vào trong ký ức. Nhớ lại năm xưa kinh tài tuyệt diễm chính mình, nhớ lại thiên tài tướng tinh tuyển chọn, nhớ lại hải thần đại hội, nhớ lại đế hoàng săn bắn bí cảnh trung, chính mình mang về hơn 60 miếng thần hoàn. Mỗi một danh xuất từ bộ đội đế đều có giống nhau đã qua. Chứng kiến Tô Hoài, hắn dường như thấy được đi qua chính mình ở nơi này đột phá a đây là vô tận thâm viên sở hữu đúc cơ linh đại nguyên điểm ta từng ở chỗ này mà phá biết được thần minh tồn tại bí mật ngươi cũng có thể luân linh đế thu hồi tâm tư nửa khí nghiêm túc giải thích lúc này thân yên đã ăn mòn đến cổ nửa người dưới hoàn toàn tiêu thất hắn lại nói sinh hải thôn bí mật những thứ kia mất đi ký ức đem mình làm trong thôn một thành viên sinh hải vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện nhưng ta tìm được liên quan tới điểm này ta không có lựa ngươi nếu như không thể quay về ngàn lần không nên mất đi ký ức đó là duy nhất cơ hội Đợi cho thần yên ăn mòn đến ánh mắt, một điểm cuối cùng thân thể cũng muốn hoàn toàn tiêu tán thời điểm, hắn một câu cuối cùng nhắc nhở chuyển đến, nếu như có thể, mời nhất định dẫn dắt nhân loại tái hiện đã từng huy hoàng. Chúng ta cũng là thần hậu rồi a. Chương 354, nguy cơ, thư không xâm lấn, bắt đầu đột phá. Chương 354, nguy cơ, thưa không xâm lấn, bắt đầu đột phá. Luân linh đế thanh âm quanh quẩn ở không có vật gì trong cung điện. Theo hắn tiêu thất, hắn mang vào hai quả cây sáo, cũng hóa thành quang điểm tản đi. Tô Hoài đứng yên tại chỗ, trong lòng cảm khái rất nhiều đã từng thiên tiêu, bộ đội có khả năng nhất thành tiểu siêu phàm đế, ôm rộng lớn nhất lý tưởng, lại bị vây ở tối tâm nhất thâm viên, bảo lưu một đời ký ức, chịu được 500 năm cô độc, cuối cùng rơi vào cái này dạng một cái hạ tràng, lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bình phục tâm tình, tô hải ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Nếu như không muốn bước trên ngôn linh đế đường xưa, biến thành sinh hải ở chỗ này cố thủ 500 năm, chờ đợi một cái lạc đường người đến, kế tiếp nhất định phải hoàn thành đột phá, tìm được phương pháp rời đi nơi này. Long vương nghĩ, tô Hoài bước lên trước, thân hình chậm rãi phiêu hướng trung gian cự đại linh hải trong ngây mắt cảm giác quái dị truyền đến tô hoài cảm giác được cả người mỗi một tấc máu thịt cũng bắt đầu sôi trào túi đầu nhìn lại cả người mỗi một chỗ da rẻ đều ở đây vặn vẹo nô ra biến ảo chập chập tô hoài có thể nghe đến đếm không hết hỗn loạn thanh âm phảng phất cổ thần nói mớ, vừa tựa như đứng có người ở bên tai thầm nói vô tận hỗn loạn tràn ngập não hải hắn cảm giác ý thức đang ở đi xa cú may loại cảm giác này đang rơi xuống trên đài sen ngồi xếp bằng xuống về sau liền tiêu thất đây là tăng lên phụ tải đi ra sinh hải thôn phàm vi khắp nơi đều tràn đầy phụ tải đây vẫn chỉ là hai mét cao độ nếu như lại hướng bên trên, chỉ sợ cũng sẽ biến thành vạn bẻo quái vật. Ngồi ở trên đài sen hướng đầu đỉnh nhìn lại, tô Hoài phát hiện ở phía dưới thấy cung đỉnh đều biến mất hết, chỉ còn lại có đen nhánh thông không. Sinh hải thôn đỉnh chót cùng ngoại giới nhưng thật ra là hố thông. Sinh hải căn bản là không có cách đi ra sinh hải thôn, không biết ngôn linh đế vì sao có thể nơi đây. Nhưng cái này đã không trọng yếu, hiện tại duy nhất phải làm chính là đột phá siêu phàm. Tô hải tâm niệm chuyển động, 61 miếng hư không thần hoàn toàn bộ trồi lên, thôi động trong cơ thể còn xuất lại linh lực dút bảo, thần hoàn toàn bộ sáng lên, hóa thành từng đạo quan hoàn, đem tô hải bá Bình thường 30 miếng thần hoàn võ giả, mở rộng sau thần hoàn có thể ở đúc cơ lúc đem võ giả quanh thân bao phủ lại. Mà tôi phải chọn 61 miếng thần hoàn, bởi vì số lượng nhiều lắm, một vòng bộ một vòng, trực tiếp biến thành một cái cầu, đưa hắn bao ở trong đó. Hư không đột phá chia làm hai cái bộ phận, một đúc cơ, lợi dụng thần hoàn tụ lại bằng bạc hư không thần lực, quan chú tự thân phát tướng, cải tạo võ giả thân thể, làm cho sinh mệnh tầng thứ chân chính siêu thoát ra loại người phàm chủ. Khi nhị đột phá, phát tướng cùng nhục thân cải tạo sau khi hoàn thành, hấp thu thật nhiều hư không thần lực, triệt để thay thế trong cơ thể linh lực, từ đây chân chính siêu phàm. Đại bộ phận võ giả ở bí cảnh trung chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên, làm cho thân thể có thể dung nạp hư không thần lực. Sau khi đi ra ngoài tiếp tục lợi dụng linh lực hoặc hư không năng số lượng tới chuyển hóa thần lực, chứa đủ nhiều về sau lượng biến đạt được biến chất, tài năng mới có thể thực sự trở thành siêu phàm. Cái này cũng không khó, trình độ nhất định, chỉ cần hoàn thành đúc cơ, liền nhất định có thể siêu phàm. Nhưng đúc cơ sao mà hung hiểm? Có chút võ giả tự thân pháp tướng cường độ không đủ để dung nạp 10 miếng thần hoàn tụ lại hư không thần lực, hoặc là 10 miếng thần hoàn có hiệu lực kết thúc, thần lực vẫn không có hoàn thành đối với thân thể cùng pháp tướng cải tạo cuối cùng bị ăn mòn chớ chú, biến thành bạ Sato, đào một tả vệ môn quái vật như vậy, cái này còn xem như là may mắn. Người nhiều hơn, bởi vì thần lực không đủ hoặc vượt qua tự thân có khả năng chứa cực hạn, trực tiếp bật bèo nghiến nát, bỏ mình tại chỗ. Hư không thần hoàn chắc thí cực hạn phương pháp, cũng chỉ có thể cung cấp đại khái căn cứ, cuối cùng vẫn là muốn xem võ giả tự thân, pháp tướng cùng thân thể, cùng hư không thần lực trong lúc đó có hay không có thể đạt thành hoàn mỹ cân bằng. Đây chính là đang đánh cuộc. Tô Hoài cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn 61 miếng thần hoàn số lượng, tụ lại thần lực số lượng đem đạt được trình độ kinh người một ngày không thể tiếp thu toàn bộ, cuối cùng có thể ngay cả biến thành bán thần cơ hội đều không có. sâu hấp một khẩu khí, tô Hoài yên lặng vận chuyển báo đạo. có thể thành công hay không, liền đều xem ngươi. giây lát, phiên bản thu nhỏ pháp tướng xuất hiện ở phía sau, làm ra giống như hắn động tác, ngồi ngay ngắn ở không trung. cảm thụ được pháp tướng truyền tới bên mông hấp lực, tô Hoài lặng lẽ tự nói. toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. đến đây đi. linh đài ứng cơ, siêu phàm thành thần, mỗi một vị lam tinh võ giả suốt đời truy cầu, vào thời khắc này, tâm niệm vừa động, thân hoàn hảo quang tỏa sáng. đồng thời, Pháp tướng phát sinh một cỗ cự đại áp lực. Đệ lục tầng xung doanh hư không thần lực trong nháy mắt bị dẫn động, hướng linh đại tụ đến. Dĩ liên đại làm trung tâm, bằng bạc hư không thần lực tạo thành một cái vòng xoáy, càng đi trung tâm, thần lực bắt đầu khởi động bộ phát rõ ràng, tím đậm sán. Đến thần hoàn xếp thành viên cầu gần trước lúc, thần lực đã triệt để ngưng kết, giống như thực chất thủy một dạng rung manh vào viên cầu. Viên cầu bên trong Tô Hoài có thể cảm ứng rõ ràng đến từng cổ một năng lượng dũng manh vào thân thể. Cái này năng lượng không giống với linh lực, cũng bất đồng vào hư không năng lượng, là một loại không bị quy thú năng lượng dùm ánh vào thân thể trong ngay mắt còn dư lại không có mấy linh lực bị gột rửa không còn mỗi một tấc máu thịt trùng do năng lượng quá thân thể liền từ tế bào cấp độ bắt đầu biến hóa tô Hoài thậm chí có thể rõ ràng xem đến mỗi một tế bào biến hóa mà sau lưng của hắn vốn là ngưng thực pháp tướng cũng đang từng bước tiếp cận cố hóa ở hướng về chân chính thực vật thay biến đúc cơ là một cái quá trình khá dài muốn lợi dụng dư không thần lực triệt để cải tạo chính mình tô Hoài phải làm chính là dẫn đạo này cổ thần lực đi cải tạo mỗi một tấc máu thịt tràn đầy pháp tướng mỗi một chỗ ghế trống Nhắm chặt hai mắt, Tô Hoài cảm thụ được thần lực đánh tan về sau thần lực vận hành. Như có dẫn đạo một dạng, thần lực trước hết chiếm lĩnh đan điện, tiếp lấy chạy khắp toàn thân. Thần lực bản thân là không bị khống chế loạn trào, nhưng ở Tô Hoài có ý định dưới sự khống chế, chậm rãi biến đến có thứ tự đứng lên. Trước hết chạy về phía người bụng, thần lực trôi đi qua, rũ mánh vào mỗi một cái tế bào. Nguyên hữu tế bào một chia làm hai, hai bên muốn, hình thái cũng ở kịch liệt biến hóa. Bọn họ từ ban sơ hình tròn chậm rãi sinh ra góc cạnh, mặt ngoài từng bước biến đến cho nhẵn, trong phía khác, liền thành một viên quy tắc không gì sánh được, phảng phất tự nhiên mà thành lục biến thể cái này lục biên thể từng biên một tới gần, phù hợp, yến kẽ núi liền cùng một chỗ. ánh mắt hướng về phía trước, tô Hoài có thể chứng kiến cụ thể huyết đủng tầng diện biến hóa. trái tim mặt ngoài biến đến không gì sánh được chân chuột, sở hữu bám vào ở trên tổ chức, toàn bộ cùng trái tim hòa làm một thể. nhan sắc cũng từ nguyên hữu đỏ sậm, từng bước hướng kim sắc thổi biến, cho đến hồi lâu về sau, hoàn toàn lột sắt thành kim sắc. kim sắc tim đập, cô ra kim hoàng huyết dịch, dọc theo huyết quản chạy qua còn lại tạp vụ. hoàng kim huyết dịch nói qua chỗ, một cô không có gì sánh kịp sinh cơ hiện lên. trái tim kết qua đi, là phổi, tế bào biến hóa lá phổi mặt ngoài biến đến nóng ánh trong suốt mỗi một lần cổ động đều sẽ kéo không khí bốn phía. Tô Hoài có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí ẩn chứa toàn bộ nguyên tố. Loại cảm giác này tựa như mở thiên nhãn, thế gian hết thảy đều không lại mông lung. kế tiếp là gan. Tô Hoài tiếp tục dẫn đạo hoàn toàn quên được thời gian tồn tại. ngoại giới thời gian từng giây từng phút trôi qua. viên cầu tụ lại thần lực vòng xoáy to lớn phản phất tuyên cổ mình tồn. thời gian ở nơi này không đổi trong cảnh tượng đã mất đi ý nghĩa. lúc này nếu có người ở đệ lục tầng tinh tế cảm thụ sẽ phát hiện bốn phía hư không thần lực đang hướng về phía dưới bò tới. đệ lục tầng bên trên nhất, quá khứ tinh thuần đồng nặng thần lực, đã biến đến mỏng manh rất nhiều. cái kia vòng xoáy to lớn, đó là có thể cắn nuốt hết thệ thâm viên cự khẩu. mà giống nhau vòng xoáy, không chỉ có xuất hiện ở bí cảnh trung, cực đông cực bắc chi địa, 10 vạn mét cấp một khe lớn rung động tím đậm. vết nứt phía trước, xì vạt tĩnh lực giữa không trung, trước mặt trung đỉnh nhẹ nhàng lung lay. trung đỉnh mỗi một lần lung lay, đều sẽ tràn một vòng trong suốt liên y liệt, ở vết nứt bắt ngang trên bầu trời. trong đụng chạm, không gian kịch liệt chấn động. mỗi một khắc. Trung đỉnh đông đưa đột nhiên nhanh hơn. Hầu trước thần phương cái khe to lớn bên trên, tử sắc vũ khí bắt đầu hướng trung tâm hội tụ cấp toàn. Một đạo vòng xoáy to lớn, lúc đó bắt đầu thành hình. Chỉ một thoáng, một cổ khí tức kinh khủng từ đó lộ ra, làm cho sĩ vạ cảm thấy bản năng nguy cơ. Cửa mở, đệ xuống bất an trong lòng, sĩ vạ hướng về phía không có vật gì vòng xoáy lên tiếng. Một giây kế tiếp, chỉ thấy cấp toàn cơn bão năng lượng đống nhiên tĩnh, hình thành một đạo cự đại tử sắc hình tròn quan môn. Quan môn trung, một đạo nhân ảnh bước ra. Hai sừng đì tiên, cả người khoác đầy bộ lông trên cổ treo màu đen cây sáo chính là Sơn Dương người. Hắn sau khi ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng quát tay, trung đỉnh tiểu đỉnh chỉ lung lay, bay đến xỉ vạ trước người. Làm tốt ngươi việc. Sơn Dương người nhìn cũng không nhìn xỉ vạ lướt mắt, xoay người mặt hướng cự đại quan môn, cung kính nói: "Tiêu diệt khanh các hạng, không gian cấm chế đã bài trừ, có thể bắt đầu." Xỉ vạ thần hai mắt tràn đầy thâm độc, gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Dương người bối ảnh. Khuất đủ. Một chỉ thực lực bất quá siêu phàm Sơn Dương, cũng dám như vậy không nhìn một toán. Đợi bổn cầm lại pháp khí, khôi phục thực lực bản thân, nhất định để cho ngươi biết cái gì thì xuống không bằng chết. Rất tốt. Đúng lúc Vết nước phía sau vang lên một đạo giọng nữ, xem không đến bất luận cái gì hình ảnh, một cố làm người sợ hãi khí tức kinh khủng xuyên tấu qua vết nước chuyển đến. Theo sát phía sau, quan môn như đồng tâm tạm vậy bắt đầu cổ động. Lệ, một tiếng hí the thé vang lên, chỉ thấy một đạo nhọn mỏ chim đâm rách màng trướng, xông thẳng mà ra. Mỏ chim qua đi, là cổ thon dài, cự đại cánh chim. Thiêu đốt hỏa diễm cự đại phi cầm một khi xuất hiện, Siva liền rõ ràng cảm nhận được một cô mênh ngông lực lượng. Bán thần, lấy hắn bây giờ đế cấp thực lực có thể cảm nhận được cường đại, yếu nhất cũng là đế cấp, mà cái này chỉ là bắt đầu hung cầm qua đi, sôi trào gào thét đan bảo, đến không hết hung thú tuần ra vết đức. Một chỉ, hai con, ba con, bốn con vô tận hung thú hoặc hung cầm, dũng động các loại năng lượng nguyên tố, dường như mở cống xả nước một dạng, liều lĩnh lao ra vết đức. Si vạ thần tỉnh, từng bước có biến hóa. Hắn là mấy ngàn năm trước siêu phàm, chứng kiến qua lam tinh lên lên xuống xuống cùng phát triển hư suy. Tự nhận giết chết qua hung thú không có một vạn cũng có 8000, nhưng chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy bán thần hung thú một lần tu ra. Nhìn một cái, trải rộng bầu trời cùng đại địa ngàn mét cư thú, ít nói cũng có trên trăm con, mà cái này cũng chưa hết. Hung thú dường như thấy được tiên địch giống nhau, tràn đầy hoảng sợ, Liều Lĩnh sông ra ngoài lấy. Phản Phất chạy chậm một bước đều sẽ tử vong. Vết nước ngay phía trước, Sơn Dương người hai mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào trước mắt đang hết thảy đáng phát sinh. Thống đinh hai nhức góc gào thét vang lên, cuối cùng một chỉ thân cao 10 ngàn thước khủng bố tứ trảo hung thú từ đó bước ra. Cả người ngưng kết lạnh lùng băng lăng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng lãnh hàn khí, lớn răng nanh đồng trên đầu, một viên băng tinh huyền phù. Cự thú xuất hiện trong máy mắt, vô tận hải mặt khoảng cách văn phòng. Siêu phẩm. Xỉ Bạ thần tình khai biến vượt lên trước 200 con bán thần cấp hung thú cùng một chỉ siêu phàm hung thú cùng nhau tuôn ra. Đây là Lam tinh bên trên từ hư không xuất hiện tới nay, từ chưa từng có khủng bố cảnh tượng. Nhân loại, Sơn Dương người nhìn lấy dưới chân cùng không trung dập dạn chẳng chỉ hung thú đại quân, trong mắt hiện ra ngoan lệ thần sắc, 980 9800 vạn năm trôi qua, là nên cầm lại chúng ta từng mất đi toàn bộ 903 hắn nói chuyện gian, pháp địch thổi lên. Ông vừa dậy vừa nặng tiếng cười vạch phá không gian, vô tận hung thú đại quân, như thủy triều nhắm phía phía. Lúc này, hắn mới chậm rãi đi tới xỉ vạ trước mặt. Người nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Sơn Dương người nhìn lấy Si Bạ, khí lạnh lùng mà nói, kế tiếp, Lam Tinh mỗi một chỗ vết nước, mỗi một chỗ đều muốn từ ngươi tới đánh bỡ. Lúc này, Si thần còn đang nhìn trùng trùng điệp điệp đi xa, dâm đến đại địa ủ ủ chấn động hung thú đại quân. số lượng khổng lồ như thế bán thần cấp hung thú không trở ngại chút nào nhằm phía nhân loại căn cứ, cái này đối với Lam Tinh mà nói, đem là chưa bao giờ có tai nạn. Trận này tai nạn là do chính mình đưa tới. Kế tiếp, giống nhau thai nạn còn muốn ở Lam Tinh phục chế mấy chục lần, Si quốc cũng không ngoại lệ. Lai Toa các hạ cho tới bây giờ đều nói lời giữ lời, lấy đi vật của ngươi a. Hậu thân trong lúc suy tư, trước mắt quang mang lóe lên, một bả lục sắc trưởng cung bị quăng đến rồi trước mắt. Hán pháp khí một trong. Si và nguyên bản vẻ mặt trần chờ đung nhiên kiên định. Nguy cơ gì không phải nguy cơ, cùng buồn tọa có quan hệ gì? Lúc đó ngoại giới bí cảnh trước, có quan hệ bí cảnh nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, các hạng số liệu không ngừng tính toán, có quan hệ bí cảnh tin tức tiến thêm một bước rõ ràng. Đây là một kiện vũ khí. Tinh quốc trên chiến hạm, một đám siêu phàm lại từ mở kẽ khiêm tốn trong miệng nghe được một sự thực kinh người. Vũ khí gì? Hỏa thần giai cụ thủ đội vắn hỏi. Theo bí cảnh thần bí khăn che mặt tiến thêm một bước bị vật trần, bọn họ lấy được tin tức cũng càng ngày càng kinh dị, nhưng đối với vấn đề này, bọn kẻ khiêm tốn cũng chỉ có thể lần đầu. Duy nhất có thể xác định là cái này vũ khí bản thân sở hữu cực kỳ đặc thù lực lượng, nhưng lực lượng đến từ nơi nào, như thế nào sử dụng, liền không cách nào đi qua số liệu lò chứng. Ngữ khí của hắn cực kỳ đáng tiếc. Hình lập phương tham trắc khí tác dụng cực hạn cũng chỉ tới đây, còn muốn sâu một bước nghiên cứu, trừ phi tự mình tiến nhập bí cảnh, nếu không thì xem như là hận cái này siêu phẩm, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Kế tiếp làm sao bây giờ? A Sua thần vệ nhìn quanh chúng siêu phàm, ngữ khí trịnh trọng hỏi: Thư không nguy cơ lân cận, bọn họ có thể tạm thời buông ngân đoán, nhưng không cách nào đạt được tiến hơn một bước tin tức, muốn ứng đối như thế nào gần đến nguy cơ? Không một người nói chuyện, bọn họ cũng không biết muốn ứng đối như thế nào cái này nguy cơ. Trước trở, các loại, võ giả an toàn đi ra. A tĩnh trong bầu không khí, phi sư trầm rãi mở miệng. Bây giờ bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ, các loại. Hầu thân đâu? Đối diện trong lời nói, Thái Dương thần gia y kinh hô thành tiếng, mở kẽ khiêm tốn màn ảnh trước mặt ở trên thị giác. Chuyển đến hình lập phương trước mặt, nhưng nguyên bản tại nơi này chỉ còn một hơi thở hầu thần, lại không thấy bóng dáng. Chương 357, diệt thế nguy cơ, bán thần cấp hung thú trùng kích phòng tuyến. Chương 357, diệt thế nguy cơ, bán thần cấp hung thú trùng kích phòng tuyến. Viêm bực, Phụng tiên chuẩn bị chiến đấu khu. Do tuyết thành 1000 km bên ngoài băng nguyên phòng tuyến bên trên, vô số binh sĩ cầm thương đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hậu phương phòng tuyến trong doanh trại, bộ đội hoàng cấp thiếu tướng, Độc Long thiếu hàn tâm sự nặng nề nhìn chầm chầm trước mắt bản đồ. 3.000 dãy băng nguyên hoàn chỉnh trên bản đồ, tiêu chú phòng tuyến chỗ vị trí toàn bộ tỉ mỉ. Bọn họ là lệ thuộc vào phụng tiên chuẩn bị chiến đấu khu địa bàn quản lý bộ đội chính quy, phụng Thiên một sư. ở chỗ này bố phòng nguyên nhân là vì ngăn cản khả năng sẽ tới hư không xâm lớn. Theo thời hạn một tháng từng bước lên gận, viên vực các nơi tình thế đều biến đến khẩn trương. Các đại chuẩn bị chiến đấu khu đều đã mở ra nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bộ đội toàn bộ điều động. Nhất là 10. bạn mét vết nước cùng chuẩn bị chiến đấu khu nhân loại thành thị giữa phòng tuyến bên trên, càng là đầu nhập vào gấp đội binh lực. Bởi vì một ngày xâm lớn như lần trước giống nhau bắt đầu. 10 bạn mét trong khe lao ra hung thú, chính là nhiều nhất. Nếu để cho hung thú xông qua biên nguyên, cái kia đối với toàn bộ Phụng Tiên chuẩn bị chiến đấu khu giới Sở Hữu thành thị mà nói, đều muốn là một hồi tai nạn. Có thể mặc dù có hắn lãnh đạo một sư dắt thí thần vo đóng tại này, hắn còn là không quá yên tâm. Nếu như vừa không xâm lấn so với một lần trước nguy cơ tới còn nghiêm trọng hơn, chỉ dựa vào bộ đội chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Báo cáo sư trưởng, Tân thị đế tộc nhân tới. Đang lo lắng lúc, bên ngoài lều truyền đến tiếng báo cáo. Ngẩng đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên đã cất bước đi đến. Thiếu sư trưởng, đã lâu không gặp. Đối phương đi vào trướng đồng, mặt nở nụ cười chủ động chào hỏi. Lăng vân đế đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón. Tiếu Hàn cũng không dám thờ ơ, đội vàng ngẩng đầu đáp lại. Bởi vì người đến là băng tuyết thành đế tộc, tần thị đế tộc tộc trưởng tần quốc gió. Ta đặc biệt dắt tần thị võ giả đến đây hiệp trợ phòng ngự, không đến một chứ. Tần quốc gió đi tới phía sau, thái độ hiền hòa đạo minh ý đồ đến. Nghe vậy, tiếu Hàn trong bụng vui sướng, không muộn không muộn, tới đúng lúc. Có đế cấp hiệp trợ phòng thủ, bố phòng là có thể thoải mái hơn. Báo cáo sư trưởng, mộ dung đế tộc đến đây bài kiến bên ngoài liều rất nhanh lại truyền tới tiếng báo cáo. Tiếp lấy lại là một người đến đây, là mộ dung đế tộc một cái hoàng cấp trưởng lão. "Tiếu sư trưởng, bọn ta chịu bộ chỉ huy điều khiển, đến đây hiệp trợ bộ phòng, lâu ngày không gặp có khỏe không a?" Đối phương vừa vào cửa, liền mang đến giống nhau tin tức, cũng là đến hiệp trợ phòng thủ, làm phiền chư vị đặc biệt đến đây, cực khổ. Tiếu Hàn Lễ phép bắt chuyện, trong lòng không khỏi tùng một khẩu khí. Phong tiên chuẩn bị chiến đấu khu hai đại đế tộc đồng thời dẫn người đến đây, kể từ đó, hứng đối ung thú thì đơn giản một chút. "Không sao không sao, đều là viem vực con dân." ngăn cản hung thú vốn là việc nằm trong phận sự. Tân Quốc gió cười xua tay, cho thấy thái độ của mình. Lại nói tiếp, lần này hung thú sâm lấn, chuẩn bị chiến đấu trong vùng sở hữu hoàng tộc đế tộc đều đã xuất di chuyển, hiệp trợ bộ đội chú đóng khắp nơi, hung thú dám can đảm sâm lấn, định cho hắn có đến mà không có vẻ. Phùng Tiên chuẩn bị chiến đấu khu phòng tiến bố trí ở nhiều cái phương hướng, có hoàng tộc đế tộc hiệp trợ, về mặt chiến lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diêu Hàn cũng yên lòng. Suy tư bố phòng một chuyện, quá khứ chuẩn bị chiến đấu khu dưới hoàng tộc đế tộc nhất định là sẽ không như thế thượng đạo sở dĩ phối hợp bộ đội điều khiển nghĩ đến cũng đúng bởi vì tô tọa hung bất luận như thế nào có từng cái gia tộc hiệp trợ chú đóng ứng đối hung thu xâm lấn nhất định sẽ ung dung rất nhiều đông thiếu hàn trong lúc đang suy tư mặt đất truyền đến một đạo chấn động chuyện gì xảy ra hắn cảnh giác lần đầu đông mặt đất chấn động lần nữa truyền đến đi ra xem một chút lang vân đế tần quốc gió không chậm chễ chút nào xoay người đi hướng sổ sách bên ngoài những người khác dồn dập đội kịp, đi tới bên ngoài liệu vừa mắt sở kiến là vô nguyên vu bờ băng nguyên Băng Nguyên thượng bộ đội chiến sĩ từ phòng tuyến ở giữa kéo dài hướng lưng đoàn, hình thành một cái nhìn không thấy bờ hất tuyến. Phía sau, hai đại gia tộc mang tới võ giả lúc này nhất để vẻ mắt nhìn về phía cực đông cực bắc phương hướng. Đông. Chấn động kèm theo tiếng vang từ phía chân trời ở xa truyền đến, thiêu động mỗi một người tâm thần. Vạn năm tính mịch băng nguyên bên trên Đông Nhiên xuất hiện chấn động, sẽ là cái gì? Đông. Đông. Đông. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, băng nguyên ở trên chấn động càng ngày càng mãnh liệt, âm thanh cũng buộc phát ớp. Rất nhanh, đáp án liền xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy cuối tầm mắt trên đường chân trời, một mảnh trắng tinh băng thiên tuyết địa trùng đột ngột xuất hiện một điểm đen. cái này điểm đen ở trong tầm mắt của mọi người không ngừng phóng đại. nhìn chằm chằm bên kia lăng vân đế, đồng tử đông nhiên có rút nhanh. Là hung thú. đế cấp ánh mắt làm cho hắn liếc mắt thấy rõ điểm đen chân diện mạo. đó là một chỉ trí ít ngàn mét cao, bốn chân đạp đất khủng bố cự hùng. cự hùng chỗ đi qua, ngàn mét dày lớp băng bị dâm ra vết nứt, giữ tận miệng khổng lồ gọi ra nhiệt khí, che phủ băng nguyên ở trên lạnh giá. chấn động nguồn, chính là nó lòng bàn chân. bán thân cấp, thấy rõ cụ thể trong ngay mắt. Lang vân Đế kinh hô thành tiếng, phong tuyến phía trước đám binh sĩ, nghe thế là người tuyệt vọng đẳng cấp, sát mặt một mảnh trắng bệnh. Trong bọn họ tối cao mới là vương cấp, mà không có dấu hiệu nào xuất hiện hung thú, dĩ nhiên là bán thần cấp, muốn ứng đối ra sao? Phía sau, hai đại gia tộc võ giả cũng là muốn rách cả mí mắt, làm sao có khả năng? Hung thú xâm lấn sao? Làm sao liền một điểm dấu hiệu đều không có? Bọn họ là triệu bộ đội điều khiển đến đây hiệp trợ tăng mạnh phòng tuyến, có thể tưởng tượng bên trong hư không xâm lớn, nên thành đoàn đê dài hung thú mới đúng. Làm sao vừa xuất hiện, chính là bán thần cấp? Hơn nữa tới cũng là như vậy đột nhiên không cho người ta một tia một hào phản ứng thời gian chuẩn bị nên chiến bộ đội phía sau Tiểu Hàn làm không chút do dự chợt quát một tiếng một giây kế tiếp trên tay quang mang lóe lên xuất hiện một bà nhận chiều rộng bảy thước lớn đại cảm nào thí thần cấp vũ khí liệt không nhận phụ tiên một sư phòng tuyến bên trên duy nhất một bả thí thần võ cũng trong lúc đó phòng tuyến phía trước đám binh sĩ cũng rất khoát quyết nhiên rơi trong tay lên vũ khí đều là thấp nhất hoàng cấp thí chứa vì ứng đôi hung thú bộ đội đã lấy ra toàn bộ của cải thỉnh cầu lăng vấn đế xuất thủ hỗ trợ ngăn chặn thú nhìn phía xa chạy như điên tới cự hùng, thiếu hàn thần tình ngưng trọng mở miệng thỉnh cầu. thí thần võ là ứng đối siêu phàm vũ khí, đối phó bán thần cấp hung thú, một kích đã đủ. không thành vấn đề, lão phu tuy là đề cấp, nhưng ứng đối một chỉ bán thần cấp hung thú, vẫn là. Lăng vân đế gật đầu đáp lại, phía sau ngàn mét pháp tướng hiện lên, đang muốn tiến lên, động tác lại đột nhiên đình trệ. tùng tùng tùng tùng, gấp, hỗn loạn chấn động đống nhiên truyền đến. hắn hai mắt kịch trường, khó tin nhìn cuối tầm mắt đường chân trời. nơi đó xuất hiện một đạo điểm đen núi liền tường. nhìn kỹ lại là hai mươi mấy đạo ngàn mét cao khủng bố thân ảnh thú, bán tần cấp, cái này làm sao khả năng? Phú Tiên chuẩn bị chiến đấu khu do Tuyết Thành. bị chiến khu trong bộ chỉ huy, tổng chỉ huy tạo côn tọa Trấn Trung Su, không ngừng điều khiển lấy bộ đội bố phòng. Vì ứng đối gần đến xâm lấn, bộ đội làm ra mười phần chuẩn bị. ở chuẩn bị chiến đấu khu từng cái thành phố bên trong bảy trọng bình, lấy ứng đối như lần trước như vậy đột nhiên tập kích, đồng thời canh phòng nghiêm ngặt biến cảnh, ngăn cản mười vạn mét trong khe khả năng sẽ xuất hiện thú. liên tục mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi hắn, lúc này chỉ cảm thấy tâm lực tiêu thụ. mặc dù khoảng cách tô tọa nói thời gian còn có nửa tháng hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Hung thú một ngày xâm lấn, liền đem là cả viên vực thai nạn. Lao tạng, khoảng cách xâm lấn chỉ ít còn có nửa tháng đâu, không cần có áp lực lớn như vậy. Thấy hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề, ảnh đế ở một bên lên tiếng trấn an. Ngay vậy, Tạ Quân Lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn có áp lực, nhưng bây giờ hung thú xâm lấn chính là treo ở mọi người trên đầu một cây đao. Cây đao này một ngày không chặt bỏ tới, bọn họ liền một ngày không phải thả lỏng. Xuất động toàn bộ binh lực, thêm lên mỗi cái đại gia tộc hiệp trợ, lại trước giờ rút ra cư dân, kể từ đó cũng có thể sử dụng thí thần bọ lại ứng đối xâm lấn chắc chắn sẽ không giống như lần trước nguy hiểm như vậy. Quỷ ảnh đế nhìn lấy các nơi hồi báo lên bố phòng tình huống, trong bụng làm ra dự phán. bộ dạng so với một lần trước, bọn họ nhưng là làm mười phần chuẩn bị. mặc dù hung thu xâm lấn, cũng nhất định có thể ứng đối tốt. đang nói, điện thoại trên bàn rồn rập vang lên. nơi này là bộ chỉ huy linh. dạ côn tiện tay tiếp, vốn tưởng rằng là tầm thường quân tình hồi báo, có thể làm trong điện thoại thanh âm vang lên, hắn lại một lần ngốc lăng tại chỗ. hồi lâu, điện thoại bên kia tiếng báo cáo bị kêu thảm thiết thay thế được. xảy ra chuyện gì? Chứng kiến tạ côn nở đản biểu tình, Quỷ Ảnh Đế ấy nhận thấy được không ổn. Tạ Côn thần tình trịnh trọng để điện thoại xuống, lời nói trọng nói, một sư phòng tuyến xuất hiện 22 con bán thần cấp hung thú, Lang Vân Đế trọng thương, trọng tướng tiếu Hàn chết trận." Chương 358, Lam Tinh đứng đối, thư không bên kia dám vẻ. Chương 358, Lam Tinh đứng đối, thư không bên kia dám vẻ. Câu nói vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng chỉ huy trong nháy mắt an tĩnh. "Ngươi nói cái gì?" Quỷ Ảnh Đế cho rằng mình nghe lầm. "Có thể không phải chờ, các loại, Tạ Côn giải thích, điện thoại vang lên lần nữa. hô Hoán Bộ chỉ huy Nơi này là Bắc bộ Tam sư phòng tuyến, bán thần cấp hung thú xuất hiện 16 con, đã đột phá phòng tuyến, bên ta thương vong thảm trọng, lưu thị hoàng tộc võ giả toàn bộ tử vong, thí thần võ đã hao hết, thỉnh cầu trợ rút. Cú điện thoại này ngồi báo ra, là cùng một sư giống nhau như lúc tin tức. Bán thần cấp hung thú, 10 con ở trên, mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Điện thoại vừa mới cắt đứt, lại vang lên lần nữa, tin tức mới hồi báo lên. Là bên kia phòng tuyến. Cực Đông cực Bắc băng nguyên phòng tuyến, đồn trú bảy cái sư binh lực, một sư phụ trách một đoạn khu vực phòng thủ. Mà liên tiếp không ngừng vang lên điện thoại toàn bộ đến từ bảy cái sư. Số lượng mỗi người không giống nhau bán thần cấp hung thú, hướng phía phương hướng bất đồng bán bọn, chú đóng bộ đội mặc dù có thi thần võ, cũng như trước thương vòng thảm trọng. Mà hung thú số lượng toàn bộ cộng lại, không dưới 200 con. 200 con bán thần cấp hung thú. Quỷ ảnh đế hai mắt nổi lên, lộ ra khó tin thần tình. Điều này sao có thể? Lần trước xâm lớn, Lam Tinh Sở hữu bán thần cấp hung thú cộng lại, cũng mất quá 100 con chứ. Nơi này là phụng thiên chuẩn bị chiến đấu khu. Thần mở ra khẩn cấp hội nghị. Không kịp kinh hoàng, Tạ Côn liền vội vàng liên hệ bắt đầu bắc long tổng bộ chỉ huy ở mười vạn mét kẽ hở phương hướng, một lần xuất hiện vượt lên trước 200 con bán thần cấp hung thú, đây cũng không phải là một cái chuẩn bị chiến đấu khu có thể ngăn cản nhất định phải nhanh hiệp trợ trợ rút. Lúc này, vị ảnh đế cũng không nói hoài tới hoàng sợ, lúc này tiếp nhận tạ côn chỉ huy, bắt đầu điều hành mỗi cái thành bố phòng bộ đội, lao tới băng nguyên phòng tuyến. Vị ứng đối giống như lần trước xâm lớn, mỗi cái đại thành thị đều phân phái cho binh, so sánh với binh lính, nơi đây mới là chủ lực. Nhưng không ai từng nghĩ tới, hung thú sẽ là từ băng nguyên xuất hiện, cho nên bây giờ phải nhanh một chút chuyển hoàn trận địa. Nhất thời, toàn bộ phụng tiên chuẩn bị chiến đấu khu đều bận rộn cũng trong lúc đó, có quan hệ hung thú xâm lấn tin tức. trước tiên bị thông báo các đại chuẩn bị chiến đấu khu. bộ đội tầng cao nhất đỉnh cấp trong hội nghị, trừ bỏ đã tiến nhập bí cảnh tô Hoài cùng Hương bá, cùng với ngự linh đế đường hưng thịnh bên ngoài, còn lại cao tầng đều có mặt. trải qua ngắn ngủi phân tích, có quan hệ hung thú xâm lấn cụ thể tin tức tính ra, những thứ này bản thần cấp hung thú, tất cả đều là từ hy sư chấn thủ 10 vạn .000 mét vết nước chảy đến. khẩn cấp thương nghị qua đi, bọn họ hỏa tốc làm ra quyết sách. phụng tiên chuẩn bị chiến đấu khu toàn lực ngăn cản băng nguyên ở trên hung thú, còn lại chuẩn bị chiến đấu phân chia ra phân nửa binh lực gấp rút tiếp viện phụng tiên phải không tiếc bất cứ giá nào đem hung thú ngăn cản ở băng nguyên bên trên không thể để cho bọn họ tiến nhập nhân loại thành thị thiên cơ đế ngữ khí trầm trọng tuyên bố quyết sách lang tinh không có gì ngoài siêu phàm bên ngoài đạt được bán thần thực lực võ giả chỉ có 10 cái 200 con bán thần cấp hung thú là vượt quá tưởng tượng cự đại nguy cơ ở bộ đội làm ra quyết sách phía sau mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu khẩn cấp triển khai hành động cũng trong lúc đó mỗi cái đại gia tộc cũng bị điều khiển sở hữu đạt được đế cấp nhất định phải toàn bộ đi băng nguyên thành thế lớn như vậy hành động căn bản không thể gạt được mọi người ánh mắt Số lượng vượt lên trước 200 con bán thần cấp hung thú, xuất hiện ở cực đông cực bắc băng nguyên bên trên. Đã có đế vãn lạc, bộ đội thương vong thảm trọng. Thư không xâm lấn bắt đầu rồi. Thư không xâm lấn tin tức bị lấy các loại đường tín truyền ra. Viêm vực trên dưới, cử quốc chấn động. 200 con bán thần cấp hung thú. Đùa giỡn a, ngày tận thế tới, không phải còn có nửa tháng sao, làm sao xâm lấn nhanh như vậy rồi hả? Bán thần cấp hung thú coi như là bộ đội cũng căn bản đỡ không được a. Hung thần vẫn còn ở trong bí cảnh, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Đây chính là bán thần cấp a vượt lên trước 200 con số lượng sợ rằng liền siêu phàm đều không thể ngăn cản, nếu như đột phá phòng tuyến nhưng làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết a. Tuyệt vọng khí tức, khoảng cách bao phủ viêm bực trên dưới. Lúc đó, bí cảnh trước trên chiến hạo. Thi sư cũng nhận được gia tộc đưa tin. Không chỉ có là hắn, sở hữu siêu phàm hầu như đều tại đồng nhất thời gian thu đến tin tức. 200 con, cái này đến cùng là từ từ đâu chạy tới? A Suo thân duyệt Asly rõ ràng màu chấn động. Không gian pháp sư thi đấu vệ trầm giọng nói, một lần xuất hiện 200 con bán thần cấp hung thú, đối diện là khởi sướng tổng công. Địa điểm tại sao là viêm bực? Hỏa thân gia cụ thổ không hiểu nhìn về phía đám người. Đối với mấy vấn đề này, không ai có thể cho ra trả lời. Khi sư chỉ cùng Hải thần liếc nhau, liền cất bước đi hướng đầu thuyền. Chư vị, chiến tranh muốn bắt đầu. Thanh âm của hắn truyền đến, không mang theo một tia ba động, kết thúc lúc, người đã tại chỗ biến mất. Viêm bực xuất hiện hung thú o ạt sầm lớn, tiếp tục tại này chỉ biết tăng thêm thương vong, hắn nhất định phải trở về chủ trì đại cuộc. Lúc này, các quốc gia siêu phàm tâm tình đều phức tạp tới cực điểm. Một lần vượt lên trước 200 con bán thần cấp hung thú, đây là một bộ phận, vẫn là toàn bộ. Nhiều như vậy bán thần cấp thông thú, đến cùng đến từ đâu? Viêm bực như là đã xuất hiện, địa phương khác có thể hay không cũng đồng dạng xuất hiện. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy áp lực tăng thêm. Vô tận thâm viên đệ lục tầng. Bàng bạc hư không thần lực bị một cố đặc thù lực lượng hấp dẫn, toàn bộ tuần hướng dưới đáy. Sinh hải thôn đỉnh chót, Tô Hoài quanh chân nhắm mắt, cả người tản ra kia sáng chói mắt. Theo liên tục không ngừng dẫn đạo, thân thể hắn đã đại bộ phận đã bị hoàn toàn cải tạo. Lúc này, hư không thần lực càng nhiều hơn bị ở lại pháp tướng trung, có thể dùng pháp tướng bộ phát tràn đầy, giống như vật còn sống. Tô tiên sinh, hung thú xâm lấn đã bắt đầu. To Hoài trong lỗ thay, dù cụ thông tin trung vang lên mở kẽ khiêm tốn thanh âm. Nhưng lúc này Tô Hoài vô tâm quan tâm, hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở thần lực cải tạo bên trên. Vì vậy, cũng không phát hiện liên thai phía trước, thu ở đan điển trùng trong ổ vạn đạo tinh phong thương, chẳng biết lúc nào bay ra. Trường thương dọc tại giữa không trùng, nhìn như không hề biến hóa. Nhưng trường thương phần đuôi cú lang trùng, mở nhạt du đáng. đó là hắn ở đệ tứ tầng giết chết quỷ dị côn trùng lúc bị tu tập năng lượng đặc thủ. Lúc này, theo To Hoài tụ lại hư không thần lực càng ngày càng nhiều, cổ năng lượng này cũng biến thành càng ngày càng sao động bất an rốt cuộc ở tô Hoài hoàn thành thân thể cuối cùng một bộ phận cải tạo đồng thời cổ năng lượng này đống nhiên xông phá trường thương giàn buộc chìm vào mặt đất xuống phía dưới bay đi sinh hải thôn phần đấy nhất rộng rãi trong cung điện sinh hải nhóm bì lệ nguyền phù đầu lâu mỗi một khắc đầu lâu thủy trung đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở trên đài sen tô hải tâm tư đắm chìm trong đúc cơ trung hoàn thành đối với thân thể cải tạo hắn đang quan sát đến biến hóa trong cơ thể trước mắt đống nhiên trở nên mông lung cả người chi giác cũng ở không ngừng tiêu thất chờ hắn tâm tư một lần nữa hội tụ lúc phát hiện mình nhãn trước cảnh tượng đã xuất hiện biến hóa hắn không lại thân ở liên hai mà là ở trên trời. Túi Lâu nhìn lại, không thấy mình thân thể, phản phất chỉ có một đôi mắt dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt xuống phía dưới, trong tầm mắt đen kịt một màu vũ trụ. Vũ trụ bên trong có một viên đen nhánh tinh cầu huyền phù chuyển động. Tâm niệm vừa động, ánh mắt gần hơn, trên tinh cầu cảnh tượng đập vào mí mắt. Đây là một viên tinh cầu hư vô, không có vật gì đen nhánh đại địa bên trên, chỉ có một loại tồn tại. Hung thú, dậm rạp chẳng chỉ hung thú. Sở hưu hắn một đường tu hành đã gặp, chưa từng thấy, cấp thấp, cao cấp, vô số, mà ở cái này hung thú trải rộng tinh cầu ở giữa, có một đạo cự đại thâm uyên dường như cự nhân ánh mắt đứng ở diện tích vông gần đại địa trung tâm lấy cái này thâm viên làm trung tâm nơi danh giới vô số kiến trúc xuống lại với quanh kiến trúc càng sát biên giới còn có một đạo quang tráo, đem xuống lại lấy thâm viên làm trung tâm kiến trúc càng xa xăm hung thú trải rộng đen nhánh đại địa quang tráo đem hai cái địa phương cắt đứt thành hoàn toàn bất động hai thế giới mà cái này quang tráo chung nghiêm nhiên là một cái có sinh linh sinh tồn quốc gia tô hoài ánh mắt muốn lần nữa đi xuống tìm tòi kết quả lại phát hiện không cách nào xuống phía dưới đúng lúc hán trung kiến trong tầm mắt xuất hiện một cái cự nhân một cái cao thấp sánh vai thâm viên cự nhân cái này cự nhân xóa tóc dài ngực bụng bên trên cũng có một bộ ngũ quan cự nhân từ không trung đánh xuống hai mắt lạnh lùng giơ tay lên cự phụ lẩm bẩm bổ về phía thâm nguyên nhất thời thiên địa biến sắc thế gian toàn bộ phảng phất đều ngưng lại hung thú kiến trúc thâm nguyên tất cả đều hội tụ ở cái kia một bữa bên trên nhưng vào lúc này cảnh tượng đống nhiên lui bước tô hoài phát hiện mình đã trở về hắn hết thảy trước mắt đều lần nữa khôi phục mà cái kia tuyệt nhiên thế giới bất động cùng định thiên lập địa cự nhân phảng không phải từng tồn tại giống nhau đây là cái gì tôi hoài sinh lòng nghi hoặc Vừa rồi cái loại cảm giác này, dường như bỗng nhiên đốn ngộ rồi giống nhau, tới nhanh đi cũng nhanh. Tất cả những gì chứng kiến, như thật như ảo, thậm chí đều không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, đã có một đạo thanh âm thanh lệ, đột ngột trong đầu vang lên. Vạn cổ khai thiên, mở cho tới bây giờ đều không phải là làm tình thiên a. Chương 359, thần vị pháp tướng khủng bố dung lượng, cùng địch nhân lần đầu tiếp xúc. Chương 359, thần vị pháp tướng khủng bố dung lượng, cùng địch nhân lần đầu tiếp xúc. Người nào? Trong đầu đỗng nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Tô Hoài Sinh lòng cảnh giác. Nơi này là Sinh Hải thôn đỉnh ngoại trừ chết đi ngôn linh đế bên ngoài không ai có thể cùng chính mình câu thông nhưng bây giờ chợt phát hiện ra một đạo giọng nữ rất không tầm thường thế nhưng không có ai đáp lại vấn đề của hắn Giọng nữ sau khi rơi xuống bốn phía yên tĩnh như cũ chờ đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh tô Hoài liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển đến đúc cơ mặt trên hắn hôm nay thân thể đã hoàn thành đúc cơ cả người khí huyết thịnh vượng đến mức tận cùng nếu như nội thị lời nói sẽ phát hiện thân thể có biến hóa cực lớn tuy là bề ngoài trừ bỏ càng thêm thần dị bên ngoài cơ bản cùng bình thường không khác nhưng trong cơ thể cấu tạo đã tùng tế bào cấp độ triệt để sản sinh biến hóa. hắn hiện tại vẫn là cặn bẩn nhân loại, nhưng sinh mệnh tầng thứ đã triệt để tiến hóa. nhất định phải hình dung chính là thần mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng đặc thù tế bào kết cấu làm cho hắn có thể thả người dừng dao biển lửa trong cơ thể trải qua cải tạo tế bào có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả trong trời đất năng lượng. những năng lượng này không cần bất luận cái gì môi giới ở mỗi một hạt trong tế bào bị chuyển hóa biến thành liên tục không ngừng thần lực kế tiếp chính là phát tướng cường hóa. tô chuyển động tâm niệm linh hồn lực toàn bộ phong thích dẫn đạo vàng bạc hư không thần lực dũng mãnh vào đến pháp tướng trung dần dần pháp tướng gần như thực thể hóa uy nghiêm nghiêm nghị chỉ cần thần lực đối pháp bộ dạng bỏ thêm vào hoàn thành đúc cơ coi như là triệt để hoàn thành so sánh với thân thể cải tạo đây mới thực sự là quá trình khá dài nhưng tô hoài kiên trì 10 phần cũng không nhất thời bội bá siêu phàm là lam tinh thượng đẳng đồng ý với thần tồn tại muốn thành tựu như thế cảnh giới cũng không phải chuyện dễ muốn trở thành tối cường liền không thể nóng lòng nhất thời tại hắn không ngừng dưới sự dẫn đường hư không thần lực duy trì liên tục dũng mãnh vào đến pháp tướng trung. Tô hoài quên mất thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Hắn chỉ biết là dung nhập pháp tướng hư không thần lực, có thể dùng lượng lớn để hình dung. Nếu như một gã phổ thông đế cấp võ giả đỉnh cao cực hạn, là ở hạn định trong thời gian 10 miếng thần hoàn tụ lại mà đến sở hữu hư không thần lực nói, vậy hắn bây giờ số lượng đã vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Mà đây vẫn chỉ là đốc cơ thời gian một bộ phận, còn xa chưa kết thúc. Tô hoài có thể rõ ràng cảm nhận được, pháp tướng cũng mới bị lấp đầy 1 phần 3. Hầu thần chi sở dĩ là làm tinh yếu nhất siêu phàm, cũng là bởi vì pháp tướng có thể chứa thần lực quá ít, mà hắn còn có không gian thật lớn có thể hấp nạp hư không thần lực một ngày hoàn thành bước cơ, tô hoài tự thân thần lực cường độ đem viễn siêu lam tinh bất luận cái gì một gã siêu phàm thậm chí còn một người sánh vai mấy chục vị siêu phàm cũng không phải là không thể được kế tiếp chỉ cần có điều không lộn xộn thu nạp hoàn thành bước cơ hô hoán lương sơn chuẩn bị chiến đấu khu bộ đội tiếp viện mời bộ phận cấp tốc đi trước trung đoạn phòng tiên trợ giúp thừa ra thí chữa bỏ toàn lực vận đến tiền tuyến bộ ngoại vụ mau sớm liên hệ còn lại chuẩn bị chiến đấu khu dưới mỗi cái đại gia tộc đi trước băng nguyên trợ giúp chiến sự phú Thiên bị chiến khu trong bộ chỉ huy Quan chỉ huy tạ côn toàn lực chỉ huy các nơi. Phía sau của hắn ngồi đầy thông tin cùng một đám nhân viên văn phòng. Bây giờ chiến sự đang chặn. Băng nguyên tốt nhất ngàn km phòng tuyến bên trên chiến đấu đã tiến nhập gây cấn. Bộ chỉ huy nhất khắc không ngừng bật chuyện. Tiền tuyến chiến đấu càng là thời khắc đang tiến hành. Trên màn ảnh trước mặt hắn là một mảnh hơn 1.000 km băng nguyên. Ở nơi này băng nguyên một phần ba đường danh giới bên trên là một cái lấy các loại biểu thị đánh dấu tuyến phòng ngự. Tuyến phòng ngự bên trên, đế cấp võ giả, bộ đội binh lực một mắt hiểu rõ. Hắc sắc đánh dấu phòng tuyến phía trước là rất nhiều điểm đỏ. Vậy cũng là bán thần cấp hung thú. Điểm đỏ xung kích về đằng trước, lại đang một lát sau lui về phía sau. Đây là đang giằng co. Hung thú xâm lấn 5 ngày thời gian, bọn họ tạm thời chặn hung thú. Nhưng cái này không thể rời bỏ bộ chỉ huy không ngừng điều hành, đối với phòng tuyến mỗi cái đoạn lực lượng bổ sung. Mà chiến đấu như vậy, không biết còn phải kéo dài bao lâu. Hy vọng hy sư có thể nhanh một chút trở về a. Nhìn trên màn ảnh không ngừng di động từng cái bộ đội tiêu chí, Tạ Côn lặng lẽ tự nói. Nhất Lang Tinh, cực đông cực bắc chi địa Vừa nhìn vô tận băng nguyên tây đoạn phòng tuyến bên trên, một cái nhìn không thấy bờ bến bức tường người bắt ngang phía trước bước tường người phía trước, một đạo dưới trong suốt quang cháo như ẩn như hiện, lại xuống lại, công kích, một chỉ tương tự ca sấu, thân dài hơn 1.000 m mở cự đại bò sát hung thủ, miệng khổng lồ phúng đổ lấy thanh hôi sông thẳng mà đến, quang cháo hậu phương bộ đội chiến sĩ nhóm khẩn trương hô to, nhất để giơ trong tay lên vũ khí, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hung thú đánh lên quang cháo, đại địa trận chiến không ngừng, tốt là bán thần cấp hung thú đánh lên quang cháo, vọt tới trước bước chân liền ngừng lại, bắt lại cơ hội, bộ đội võ giả vũ khí trong tay, toàn bộ nợ rộ quan mang, hoặc mạnh mẽ hoặc yếu thần liên hoành tập kích mà ra thẳng. Thần yên đánh vào hung thú trên người, đối phương thân thể bắt đầu biến dạng, phát sinh vẫn nộ tê lỗ. Đây là đế cấp võ giả duy nhất có thể thương tổn đến cao dài hung thú thủ đoạn. Hung thú chịu đến công kích, tựa như nổi điên một dạng điên cuồng tới trước đủ. Nhưng bởi vì có ánh sáng cái lồng tồn tại, hoàn toàn không cách nào bước lên trước. Cảm thụ được dưới chân bởi vì hung thú ba chạm đưa tới chấn động bị liệt, chiến sĩ nhóm sát mặt trắng bệnh. Vực này hung thú một ngày phá tan phòng tuyến, kết quả của bọn hắn không hề nghi ngờ, sẽ biến đến cùng ban đầu đóng tại này chiến sĩ nhóm giống nhau. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng. Hậu phương phòng tuyến. Phụ trách chỉ huy hoắt trường ca nhìn lấy hung thú, ngựa khí lạnh lùng ra lệnh. Tuân theo mệnh lệnh của hắn, binh lính nhóm vũ khí trong tay lần nữa bạo phát thần yên. Không giống với bình thường công kích, thần yên mặc dù ít hơn nữa, cũng là có thể thương tổn đến hung thú. Cứ việc bán thần cấp hung thú hình thể cực đại, nhưng ở lại một vòng mánh liệt dưới sự công kích, hung thú vẫn bị ăn mòn mất không ít mới đủ. Một chỉ chân trước gần như gãy, lại là mấy lần mánh liệt xông tới không có kết quả phía sau, hung thú không cam lòng gào thét hai tiếng, bắt đầu lui về phía sau. Ồ, lại một lần nữa đẩy lùi hung thú, chiến sĩ nhóm hoan hô lên. Cái này đã 5 ngày tới. Bọn họ lần thứ 10 đánh đuổi hung thú. Chỉ cần bảo vệ mấy ngày nay, chờ, các loại, khi sư giành ra tay, những xuất sinh này chắc chắn phải chết. Không sai, bán thần cấp hung thú cũng bất quá như vậy thôi. Ít nhiều có thí chữa võ A. Phải nói nhờ có có khi sư, đánh xuống hộ cháo chặn hung thú nhịp bước tiến tới. Một vòng công kích qua đi, chiến sĩ nhóm mượn ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức thời gian, ngươi một câu ta một lời nói chuyện với nhau. Tâm tình đều vương lòng không ít. Khoảng cách bán thần cấp hung thú lần đầu trùng kích phòng tuyến đã qua năm ngày. Năm ngày này bên trong, bọn họ từ lúc đầu sợ hãi, đến bây giờ đối mặt hung thú trùng kích đã tập mãi thành thói quen. Tuy là chứng kiến ngàn mét nhất tay trùng kích vẫn sẽ kinh hoàng, nhưng là đã có thể mượn vòng bảo vệ ngăn cản khởi sướng phản kích. Ở chiến sĩ nhóm xem ra, có siêu phàm trợ trận, giải quyết hung thú nguy cơ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng trận tuyến phía sau, phụ trách chỉ huy bố phòng hóa trường ca cùng Lâm Diệu duyên hai người thần tình lại ngưng trọng cùng. Bọn họ từ hung thú xâm lấn bắt đầu, ngày thứ hai liền từ thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu bị khẩn cấp điều chỉnh đến băng nguyên tiền tuyến bên trên tham dự giữ bây giờ đã qua 5 ngày thời gian, vấn đề từng bước đột hiện đi ra. nhìn về phía trước hoan hô chiến sĩ nhóm, lâm diệu duyên lo lắng nói, thí chước võ đã theo không kịp tiêu hao, muốn dùng ít đi chút. nhìn như ổn định dưới cục thế, kỳ thực nguy cơ một mực tại ở nuốt. thí chước võ sử dụng số lần là có giới hạn, mà lên ngàn cây số chiều dài phòng tuyến bên trên, mỗi một chỗ đều ở đây tiêu hao thí chước võ, tiếp tục như vậy đợi đến thí chước võ tiêu hao hầu như không còn, bọn họ liền không có gì có thể đối với hung thú tạo thành làm thương tổn. sở dĩ cho dù hung thú chung kích, cũng không có thể vì cầu đẩy lùi hung thú, một vị sử dụng thí chước võ công kích. Khi sư bày lồng bảo bà hộ, cường độ thủy trung đang yếu bớt. Hoắc trưởng ca há mồm đáp lại, chỉ một câu liền đem Lâm Diệu Duyên khuyên càn cản trở về. Khi sư bày lồng bảo bà hộ là có thể ngăn cản hung thú đột tiến, nhưng hơn 1000 cây số chiều dài phòng tuyến, phải hoàn toàn đem hung thú ngăn trở, mặc dù là siêu phẩm cũng hữu tâm vô lực, vì Fabby chỉ có thể hy sinh cường độ. Nếu như không đem hung thú đánh đuổi, tùy ý bọn họ đánh nói, lồng bảo hộ gánh không được bao lâu. Đến lúc đó, mới thật sự là tai nạn. Hoắc trưởng ca nói xong, hai người đều rơi vào trầm bộ dạng so với một lần trước, lần này số lượng cự đại bán thần cấp hung thú sầm lớn mới là tai nạn. Bởi vì cự đại thực lực sai biệt, nó làm cho sở hữu đề cấp trở xuống võ giả đều mất đi tác dụng. Mà những cái này mới là lam tinh đại đa số. Bây giờ khi sư thâm nhập băng nguyên nội địa thảo phạt hung thú, khi nào có thể trở về, bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu đều là ẩn số. Băng nguyên ở chỗ sâu trong tới gần 10 bạn mét kẽ hở địa phương, một đạo huyền ảo phù văn thiêng thước, không gian gần như đình trệ. Phía dưới một đạo ngàn mét cao bán thần cấp hung thú ở mầm ngã xuống. 76 chỉ hung thủ trước thi thể phương, hi sư ánh mắt động thu hồi thi thể. đây là hắn từ tiến nhập nội địa tới nay, chém giết thứ 76 bán thần cấp hung thú, số lượng đã tiếp cận phân nửa. nhưng hy sư tâm tình lại không có chút nào thả lỏng. từ trên biển sau khi trở về, hắn trước tiên thành lập lồng bảo hộ, khổng lộ thân lực tiêu hao, làm cho hắn có gánh nặng cực lớn. mà ở lồng bảo hộ tạo dựng lên về sau, hung thú mấy lần trùng kích thất bại về sau, cũng rất an ý lui về. cái này cho thấy những thứ này bán thần cấp hung thú phía sau, là có người đang khống chế. nhất định có nhân vật gì đang khống chế những hung thú này. nghĩ tới chỗ này. Khi sư tâm tình liền nặng dị thường, hắn nhớ tới lúc đó từng cảm nhận được cái này cổ làm người tuyệt vọng khí tức kinh khủng. Nếu quả như thật là siêu phàm bên trên, lam tinh mặt nhận khả năng liền thật muốn lại tới. Đông. Trong lúc suy tư, mặt đất truyền đến một đạo chấn động kịch liệt. Khi sư lòng có cảm giác nhìn về phía một bên phương hướng, chấn động đến từ bên kia. Thân hình của hắn chợt từ biến mất tại chỗ. Mấy hơi thở lướt qua trên trăm km, đi tới một chỗ khác băng nguyên bên trên. Trước mắt hắn một chỉ mười ngàn thước cao cự đại hung thú, sản xuất tại chỗ đứng thẳng, cả người băng lăng tràn hàn mang cực hạn băng lãnh làm cho không khí đều ngưng kết ra băng sương. hung thú trên lưng một chỉ hung thú tương tự sơn dương lại đứng thẳng người lên. trên miệng của hắn treo một viên màu đen. tuyên khắc huyền ảo hoa văn cây sáo nhẹ nhàng thổi vang, xa xa thì có hung thú xông thẳng về phía trước. nhận thấy được trước mặt bỗng nhiên xuất hiện người hung thú dừng bước. sơn dương người ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. bốn mắt nhìn nhau vô hình khí cơ va chạm. siêu phàm. trước tiên phi dư trong lòng thì có đáp án. cái này chỉ mười ngàn thước hung thú là siêu phàm. sơn dương người cũng là siêu phàm. ồ phát hiện đống nhiên xuất hiện thi sư sơn dương người lộ ra ngoạn vị nụ cười nhanh như vậy liền vội vã đi tìm cái chết rồi hạ thoại âm rơi xuống tiếng địch nhẹ vang lên tòa hạ hung thú táo động lúc này thi sư tùng một khẩu khí người xâm lăng cũng không phải siêu phàm bên trên chí ít có thể lấy ứng đối các ngươi là ai có mục đích gì không nhìn hung thú sao đậu thi sư lạnh lùng há mồm bao phủ ở lam tinh vạn năm một hiểm rốt cuộc lộ ra mặt mũi thực của hắn Thi sư hiện tại muốn biết nhất liền là thân phận của đối phương cùng với sâm lấn lam tinh mục đích nhưng thế là sơn dương người cũng không trả lời dự định. Chỉ thấy hắn đột nhiên gợi lên hắc địch, vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên, tòa hạ hung thú đầu đỉnh cái kia một viên băng tinh nở rộ lạnh lùng hà mang, một đạo cường tráng băng làm xạ tuyến không có dấu hiệu nào phóng tới. Dự cảm đến nguy hiểm, khi sư giơ tay lên huy quyền. Chỉ một thoáng, vô tận huyền ảo phù văn thiểm thước, trong không gian hiện ra một cố đặc biệt lực lượng. Cái này lực lượng nhìn như không hề uy hiếp, có thể tại ngưng kết trong đáy mắt, băng lam xạ tuyến trong nháy mắt bị trung hòa tan rã. phát tắc. Sơn Dương người mắt lộ ra kinh ngạc. Tuy là tỉ cảm thụ tự hồ chỉ lĩnh ngộ một tia, nhưng như trước làm người sợ hãi. Hắn không chút do dự lần nữa gợi lên hấp địch, quanh thân không gian bắt đầu vạt mèo, thân hình từng bước mở nhạt. Chạy đâu? Khi sư thấy thế, trong mắt hàn mang chợt nổi lên. Thân hình của hắn nhảy hướng giữa không trung, nắng gay sáng lên nhạt tia sáng màu vàng. Ông. Phương viên mấy ngàn thước băng nguyên, thoáng chốc bị một cô đặc biệt lực lượng bao phủ. Trong không khí phủ văn thiếp thước, gió tuyết tĩnh dừng. Quả đấm của hắn bên trên, quang mang bộ phát lộng lẫy, thiên địa nhật nguyệt nhất thời thất sắc. Này một quyền, vị trí cường sát chiêu, quyền mang chiếu dọ dưới, sơ dương người thân ảnh mở nhạt đến gần như vật. Ở tiêu thất trước trong mắt của hắn lộ ra thâm hẳn Tiểu Y tiếp tục dãy rủa à, rất nhanh, các ngươi thì sẽ biết mục đích của chúng ta. thanh âm hạ xuống, Sơn Dương người thân ảnh hoàn toàn biến mất, trong thiên địa lại không bất kỳ khí tức gì, cho dù Hi sư triển khai thần niệm, cũng không cảm ứng được chút nào. Ngưng kết trí cường thần lực một kích, cuối cùng cũng không thể đánh ra. xác định tìm không được Sơn Dương người phía sau, Hi sư quyền phong quang mang cởi ra, phong tuyết lần nữa gào thét, nhưng Hi sư tâm tình cũng là nặng dị thường, xấu nhất khả năng vẫn là xuất hiện. vết nứt bên kia, cũng không phải chỉ biết phá hư hung thú, mà là có linh trí sinh vật. Lam tinh đối thủ, từ giã thú biến thành người. Mà người chắc là sẽ không ở ngay từ đầu liền lấy ra sở hữu lá bài tẩy. Chân chính nguy cơ, không ngừng cái này 200 con bán thần cấp hung thú. Sĩ Bạo Quốc, Hoành sông được trên bình nguyên, 10 bạn mét cấp vết nước đứng ở giữa không trung. Vết nước trước, Sĩ Bạo treo ngừng trên không trung, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới. Nơi đó để mười mấy bộ thi thể. Bọn họ là Sĩ Bạo Quốc vì số không nhiều đế cấp võ giả. Ở viên vực xuất hiện hung thú về sau, các nước đều làm ra tương ứng phòng bị. Hầu thân không ở, đế cấp võ giả liền tự phát tổ chức đến đây vết nước chủ đóng nhưng nên tiếp bọn họ cũng là quen thuộc sấy mùa cái kia, vạn trượng huyết thân hủy diệt một quyền. Tốn năm ngày thời gian dung hợp pháp khí, thực lực đến siêu phàm, đã có thể đơn giản biểu sát đế cấp võ giả. Mà bị giết những người này, tại hắn vẫn là sấy mùa kia thời điểm. Còn từng giáo dục qua hắn, vì bùn tọa tín ngưỡng không phá diệt, các ngươi liền đi trước cực lạc phật quốc ca. Tín đồ chính là muốn vị thần hy sinh à. Hắn tự nói gian, chậm rãi xoay người lại, trên tay quang mang lóe lên, xưa cũ trung đỉnh xuất hiện ở trong tay. Nhìn lấy trung đỉnh, si và ánh mắt lộ ra khát vọng bá mang Chỉ dung hợp 11 món pháp khí thực lực cũng đã đạt được siêu phàm, lại dung hợp còn lại ba cái, nên loại cường độ nào. Chỉ cần đánh vỡ sở hữu không gian cấm chế, dựa theo giao dịch là có thể bắt được tản mát tại trong hư không cuối cùng nhất kiện pháp khí, tam sao kích. Đến lúc đó, chỉ cần hầu thần giết cái kia viêm vực tiểu quỷ, cầm lại long xà nạ gạ cùng hủy diệt chi nhãn, bộ dạng là có thể triệt để thành thần. Đến đây đi, khôi phục thực lực, kế tiếp nên là thực hiện hứa hẹn, mở ra sở hữu cửa vào lúc. Chương 360, thành công nuke, hung thú đại quân đột kích. Chương 360, thành công nuke, hung thú đại quân đột kích. quốc Mã Lạc bang bên cạnh, phía Nam thành. Bởi vì lần trước hư không xâm lấn xuất hiện bán thần cấp hung thú không người coi chừng, nguyên bản đô thị phồn hoa đã biến thành một vùng phế tích. Ở nơi này nơi phế tích, mọi người trùng kiến thành thị, tiếp tục sinh hoạt. Rộn dịp trên đường phố dòng người đang bảo, xe cộ kèn không ngừng. Thành phố bên trong, cự đại cần chụp hình tháp che trời dựng lên, hết thể đều ở hướng về mặt tốt phát triển. Thẳng đến bất hình thể vượt lên trước 3000m cự đại hung thú xuất hiện ở chân trời. Đó là cái gì? Hung thú, là hung thú. Lớn như vậy hung thú, làm sao có khả năng? Si ba ở trên vậy rốt cuộc là quái vật gì? chạy mau a! Lam hung thú xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc vô tận tuyệt vọng chiếm cứ tâm thần của mọi người, mà cái này chỉ là bắt đầu. Theo sát phía sau, dầm rầm chẳng trị hung thú xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. bọn họ hình thành một đường kia, từ xa xôi trên đường chân trời chạy như đi tới, ngàn mét khoảng cách chớp mắt là tới. Lam hung thú cuối cùng bọt vào trong thành một khắc kia, phía nam thành biến thành nhân gian luyện ngụm. Kim tự tháp ước bên ngông trong sa mạc, 10 vạn mét hư không liệt phùng bắt ngang, hơn mười vị võ giả ở phía dưới dọa xét. nhìn chăm chú, viêm bực đã xuất hiện hung thú chúng ta nơi đây nhất định không thể khinh thường. dẫn đội tuần thú đế cấp chăm chú căn dặn thủ hạ đám người, không dám khinh thường chút nào. đúng lúc này, một đạo mắt trần có thể thấy liên y lì đột nhiên từ đằng xa xuất hiện, chậm rãi quyết tán hướng bọn họ vị trí. cẩn thận, võ giả nhất thời cảnh giác. nhưng còn phản ứng không kịp nữa, liên y lì đã xuyên qua thân thể của bọn họ. chúng võ giả phát hiện mình không bị thương chút nào, lại là này dạng. bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chứ như vậy liên y gì chấn động, mấy ngày trước cũng đã xuất hiện, đến bây giờ còn đang kéo dài đang lúc bọn hắn cho rằng lại là giống như mấy lần trước một dạng dị tượng lúc xuyên qua thân thể liên ý lìa nhẹ nhàng đụng vào hậu phương trên cái khe với anh dung mạnh chuyển đến vang lên âm ầm 10 bạn mét trên cái khe tử khí ngưng kết vòng xoáy nhanh bay ngược trở lại khí tức kinh khủng xuyên thấu vết nước bao phủ tại chỗ có người đầu đỉnh một cái bán kính mấy chục mét tráng kiện đủ chân đập phá vòng xoáy rơi xuống đất sau đó thân thể hoàn toàn đi ra với nước là một chỉ thân hình vượt lên trước 3.000 nghìn m mở khổng lồ bốn chân hung thú hung thú đầu đỉnh sưng nọt lớn răng hung bạt xuất hiện trong máy mắt thanh hôi khí tức trải rộng lại mạn bán thần cấp hung thú, một đám võ giả đứng chết chân tại chỗ, đồng tử rung mạnh. đế cấp võ giả nhìn tiền phương, khuôn mặt dại ra, thưa không xâm lần tới. tinh quốc liên hợp trung tâm chỉ huy, Khô hoán trung tâm chỉ huy, hung thú xuất hiện. cảnh giới bán thần, số lượng 130 chỉ, thỉnh cầu xuất động cơ giáp. dồn dập tiếng báo cáo từ dụng cụ thông tin trung chuyển đến. phụ trách chỉ huy tinh quốc nghị viên thần tình biến ảo, hồi lâu qua đi trầm giọng hạ lệnh, đồng ý xuất động cơ giáp. cơ hồ là ở đồng thời, lam tinh các quốc gia 10 vạn .000 mét trong khe, bán thần cấp hung thú như thủy triệu to ra bất luận có phong bị, vẫn là không có phong bị, đều muốn đối mặt giống nhau nguy cơ ở hung thú xuất hiện một khắc kia tất cả may mắn đều bị đánh bỡ tuyệt vọng cùng khủng hoảng bắt đầu lan tràn hướng lam tinh mỗi một cái góc trên internet một mảnh tiêu diên bán thần cấp gấu hung thú sầm lớn số lượng không giới chăm chỉ ai có thể cứu lấy chúng ta xỉ vả quốc gia xương mù quốc cũng xuất hiện không giới chăm chỉ ni cơ sở các hạ đã từ trên biển đã trở về có siêu phàm có tốt không có siêu phàm quốc gia phải làm sao vượt lên trước trăm con bán thần cấp hung thú vẫn chỉ là bắt đầu nếu như giống như lần trước liên tục không ngừng sợ rằng đến tiếp sau còn có càng kinh khủng hơn. Kết thúc, loài người lịch sử đem dừng bước tại này. Ai có thể cứu lấy chúng ta? Lam Tinh dân chúng bình thường, tại dạng này hai nạn trước mặt, trừ bỏ tuyệt vọng tái sinh không ra một tia tâm tình. Vượt lên trước trăm con bán thần cấp hung thú xuất hiện ở mỗi một quốc gia, số lượng cộng lại không dưới ngàn con. Đáng sợ hơn là, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Rất có thể theo thời gian trôi qua, trong khe còn có thể chui ra siêu phàm hung thú. Đến lúc đó, nên làm cái gì bây giờ? Bí cảnh nhập khẩu trước, Hải Thần nhận được Hi sư thần niệm truyền tin. Hắn gật đầu nhìn về phía còn trên bong tuyển các quốc gia siêu phàm, trong đó có mấy vị đã ly khai, nhưng càng nhiều hơn còn đứng trên bong thuyền. trong mắt những người này có gấp gáp, tuy nhiên cũng bất động thanh sắc. hơi chút suy tư, hải thần nhìn về phía đám người, chậm rãi nói: "chư vị, đến loại thời điểm này, cũng không cần phải lẫn nhau phòng bị chứ." hắn nói chuyện gian, ánh mắt nhìn về phía xoay tròn bí cảnh nhập cầu. lang tinh bên trên hung thú đã bắt đầu đổ ạt xâm lớn, khi sư truyền tin nói rõ cấp bách tình thế, muốn cho hắn trở về chú đóng đáy biển. nơi đó còn có một cái 10 vạn mét bất nước, nếu như hung thú từ đáy biển sâm lớn lục địa, sẽ tạo thành phiền phức rất lớn nhưng trước đó phải giải quyết vấn đề trước mắt tiếng nói của hắn hạ xuống các quốc gia siêu phàm hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là một quốc gia siêu phàm là lam tinh bên trên không thể tránh cái thần, nhưng dù cho như thế cũng tránh không được thế tục phân tranh nơi đây không ít siêu phàm trong lúc đó thì có an tét một ít quốc gia trong lúc đó càng làm mâu thuẫn không ngừng sở dĩ đúc cơ bí cảnh cũng muốn siêu phàm đi theo chính là vì cam đoan buồn quốc võ giả an toàn trước đây vừa hoàn thành đúc cơ đi ra bí cảnh đã bị địch quốc siêu phàm giết chết có cới người bọn họ đi theo không chỉ có là vì cùng tương lai siêu phàm lưu lại một phần hương hỏa tình cũng là vì cam đoan buồn quốc số lượng thưa thớt siêu phàm hạt giống bị giết chết ở bí cảnh bên ngoài sở dĩ quốc nội hung thú hình hành bọn họ còn ở nơi này cũng là bởi vì có lo lắng tồn tại mà bây giờ thi sư trực tiếp làm rõ điểm này hỏa thân gia cụ thổ nhìn về phía bắc lệ quốc siêu phàm trong mắt mang theo phòng bị bắc lệ quốc siêu phàm thì tại nhìn chằm chằm nam lệ quốc siêu phàm bên kia xương quốc gã cùng phong diệp quốc thi đấu duệ rất có an ý nhìn về phía đối phương siêu phàm trong lúc đó cũng không phải không có kiêm kỵ tô tiên sinh hiệp trợ ta hoàn thành nghiên cứu các hạ có thể yên tâm rời đi viêm bực võ giả an toàn, ta có thể bảo đảm. không khí trầm mặc chung, xì si bở chồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng bở kẻ khiêm tốn nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, cũng không quay đầu lại mở miệng. đa tạ. hải thần không có hoài nghi. hắn nói tạ một tiếng, thân hình lóe lên lúc này tiêu thất. viêm bực tình huống khẩn cấp, ngàn cân treo sợi tóc, không thể có chút nào làm lỡ. hải thần ly khai, không khí hiện trường vẫn ngưng trọng như cũ, những người khác lại không cách nào yên lòng. lúc này, bở kẹt khiêm tốn mở miệng lần nữa, nếu như toàn bộ các ngươi ly khai, nói vậy cũng sẽ không có tự giết lẫn nhau tình huống xuất hiện một câu nói này là đối với sở hữu siêu phàm nói nghe vậy chúng siêu phàm mặt lộ vẻ lưỡng lự nếu như bọn họ ly hai mâu thuẫn quả thật có thể lập tức tiêu thất thế nhưng bờ kẻ khiêm tốn bản thân tin được không vậy phiền phức các hạ bảo hộ ta kim tự tháp quốc võ giả lưỡng lự gian có người chủ động đứng dậy là thái dương thần gia ý y nàng xảo tiểu liên nhiên đối với bờ kẽ khiêm tốn nói lời cảm tạ sau đó trên người liền nổi lên kim quang cả người hóa thành liệt dương bay lên trời không đội bã mà đi có người cầm đầu những người khác cũng đi ra làm phiền các hạ bảo hộ ta phong diệp quốc võ giả Không gian pháp sư thi đấu duyệt nhắc nhở một tiếng, trước mắt Không gian lạng Yên mở ra, cất bước đi vào trong đó. Quốc nội hung thú nguy cơ không được phép một tia dây dưa, bây giờ không phải là quấn quýt điều này thời điểm. Chứng kiến thi đấu duyệt cử động, càng nhiều siêu phàm đứng ra thần tới, cả Tạ Bở kẻ Khiêm Tốn phía sau ly khai. Rất nhanh, đứng mặc vào các quốc gia võ giả liền đều rời đi, chỉ còn Bở kẻ Khiêm Tốn cùng thần quốc siêu phàm đứng trên bâm thuyền. Các hạ nên biết chúng ta bây giờ địch nhân là ai chứ? Bở kẻ Khiêm Tốn quay đầu nhìn về phía thần quốc siêu phàm, diện mục lạnh lùng, trên người khổng lồ khí tức trong nháy mắt phóng thích cảnh cao ý tứ hàm xúc lại rõ ràng bất quá nghe vậy thần quốc siêu phàm chậm rãi nói ta thần quốc từ trước đến nay trung lập hắn cho thấy thái độ của mình thần quốc sẽ không đối với bất luận cái gì một quốc gia võ giả xuất thủ sở dĩ không hề rời đi chỉ là bởi vì thần quốc là một tổ chức mà không phải là quốc gia cũng không có nhất định phải bảo vệ thổ địa hắn phải ở chỗ này chờ đợi thần quốc võ giả hoàn thành đúc cơ phía sau đi ra tính được thời gian cũng sắp đến chứ giải trừ hiểu lầm thần quốc siêu phàm ánh mắt nhìn về phía bờ kẽ khiêm tốn trước mặt trên màn sáng không ngừng biến nào quan sát đến các võ giả màn ảnh đưa ra một cái nghi vấn. Đúc cơ bí cảnh cũng có mở ra thời gian, dài nhất một tháng, mà bây giờ đã qua 2/3, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này bí cảnh đúc cơ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lúc này, vợ gã khiêm tốn mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Nhanh kết thúc, ý nghĩa các quốc gia các võ giả đúc cơ cũng muốn hoàn thành. Thành bại hay không, tất cả cuối cùng này mấy ngày bên trong. Quá khứ lúc này là các quốc gia siêu phàm chú ý nhất thời điểm, nhưng bây giờ đã không trọng yếu, bởi vì làm tinh bên trên xuất hiện càng lớn nguy cơ. Bí cảnh đệ lục tầng. Hầu thân kéo dập nát thân thể lơ lửng ở trên không gian chung, trước mắt nghi ngờ nhìn một chút phía dưới, Trung quanh hắn đã không có bất luận cái gì kiến trúc, liền bốn phía bất tỉnh hoàng vũ khí đều đã tiêu thất, chỉ còn lại có đen kịt một màu, cũng không phải hắn hạ xuống tới càng tận đáy cao độ, mà là bên người toàn bộ đều một chấm một không thấy, hoặc có lẽ là chìm vào phía dưới, tất cả kiến trúc cùng vũ khí đều đã chìm đến mắt có thể nhìn thấy chỗ thấp, tô Hoài bị siêu phàm bên trên hung thú bước đi rồi, hắn dựa vào vận chuyển bí pháp bảo trụ rồi tính mệnh, trốn đi quanh chân ngồi tính tuệ, không ngừng hấp thu hư không thần lực tới chữa trị tổn thương thảm trọng thân thể, nhưng ngay khi mỗi một khắc hắn phát hiện bên người hư không thần lực biến đến mỏng manh rất nhiều, đến phía sau thậm chí hoàn toàn không cảm giác được. mở mắt nhìn lại bốn phía bất tỉnh hoàng vũ khí đang giảm xuống, bị vũ khí kéo lên kiến trúc cũng bắt đầu không ngừng chậm xuống. bốn phía chỉ còn lại có đen kịt một màu. hắn nhớ muốn tìm tòi nghiên cứu cũng không thế nào vào tay. cho đến lúc này, thân ở cao độ bốn phía hư không thần lực lại cũng không cảm giác được một kia. có muốn hay không xuống dưới, Hầu thần lâm vào lưỡng lự. hắn nhớ xuống đến chỗ sâu hơn hấp thu thần lực, có thể ngẩng đầu nhìn một chút đầu đỉnh, nhưng trong lòng lưỡng lự không nứt. Nơi này cách đệ ngũ tầng không xa, còn có đi lên khả năng, một ngày xuống phía dưới, liền rốt cuộc lên không nổi. Nhưng nếu như không đi xuống, thân thể liền không cách nào khôi phục. Làm sao bây giờ? Hầu Thân bắt hết óc suy tính, làm không rõ thần lực giảm xuống nguyên nhân, hắn không dám xuống phía dưới. Nhưng lưỡng lượng nửa ngày phía sau, vẫn là cắn răng một cái, lao xuống xuống phía dưới. Ngược lại hiện tại cũng lên không đi, liều rồi. Chương 361, Lam Tinh quá khứ, gặp mặt thần minh. Chương 361, Lam Tinh quá khứ, gặp mặt thần minh. Hầu thần sợ chưa tới trong đen kịt, cự đại tử sắt vòng xoáy chiếm giữ cả phiến hắc ám vòng xoáy chung, còn kèm theo hoàng hôn vũ khí. đây là vàng bạc nồng nặng đến mức tận cùng hư không thần lực. thần lực hội tụ điểm kết thúc là sống hải thôn đỉnh liên thay. trên đài sen, tô hải bế mạc ngồi ngay ngắn. ở nơi này tuyên cổ bất biến cảnh sát chung, thời gian đã mất đi ý nghĩa. duy nhất có thể chứng minh thời gian đang trôi qua là hắn phía sau không ngừng thùng lớn, bộ phát ngưng thật dường như muốn sống lại hình người phát tướng. đôi mắt đóng chặt phát tướng, trong miệng hai quả răng nanh rũ xuống, ở thần lực tràn đầy dưới biến đến nóng ánh trong suốt. trên đầu hai sừng dũng động nguyên tố, phản phất có thể đâm thủng bầu trời. hai tay hóa hình cánh chim. Tản mát ra ánh sáng chói mắt, cuốn vòng quanh vô tận thần lực, phảng phất nhẹ nhàng kích động, là có thể lay động đất trời. Hai bên trên bay, Thanh Long cùng Biên Bức rõ ràng là vật chết, lại có mở mắt cảm giác. Mà theo thời gian trôi qua, mỗi một khắc, con kia Thanh Long thực sự mở mắt. Hống một tiếng vang vọng đất trời gào thét, Thanh Long thoát ly phát tướng, quấn cuốn trên không trung. Bàng bạc linh hồn lực giống như thực chất, phun trào bừng bừng phân chấn, dung nhập vào vòng xoay chung. Theo Thanh Long ly thể, phát tướng trên người lân giấc hoàn toàn tiêu thất. Theo sát phía sau, Biên thoát ly, cánh rơi phất động, vô tận ác niệm hóa thành tinh hồng, cùng thần lực đàn vào xoay quanh cũng trong lúc đó, chuước, bạch hổ, đào nụt, hố nụt, sở lưu bao đạo hiện hóa toàn bộ lý thể, bọn họ xoay quanh lưu động, mang theo vô tận lực lượng bay về phía vòng xoáy, cuối cùng hóa thành màu sắc khác nhau năng lượng, cùng thần lực cùng nhau, tuôn hướng phát tướng. còn sót lại pháp tướng dường như làm lớn ra gấp mấy trăm lần tô hoài bản thân, chỉ có 30 mươi bụng xương khô gian rũ động tín ngưỡng vòng xoáy như trước xoay tròn, thành năng lượng cấp tập trung vang lên tô hoài lạnh nhạt tự nói, không biết tuế nguyện dẫn đạo trung một bước cuối cùng rốt cuộc hoàn thành, phát tướng từ hướng ngoại bên trong nương kết, triệt để hóa thành thực thể. hắn nút cơ thành cũng liền ở tô hoài thanh âm hạ xuống đồng thời năng lượng vòng xoáy xoay tròn đống nhiên nhanh hơn võ đạo hiển hóa năng lượng theo thần lực điền cùng tuôn hướng pháp tướng ở năng lượng thần hoàn tụ lại thần lực thời điểm hoàn thành nút cơ kế tiếp chính là hấp thu thần lực đột phá thời điểm hấp thu thật nhiều hư không thần lực một lần hành động đột phá siêu phàm lúc này thần lực là vô nguyên chi thủy mà pháp tướng chính là cái tia thủ nước chỉ có hoàn toàn trang bị đầy đủ tài năng mới có thể chân chính thành tựu siêu phàm quá trình này không cần dẫn đạo nhưng cũng tràn ngập hung hiểm một ngày thần lực vượt lên trước pháp tướng có khả năng chứa cực hạn. Tự thân sẽ chịu đến trùng kích, không thể chịu được chỉ có một con đường chết. Nhưng đã đến bước này, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đã làm hết sức mình, đem pháp tướng cùng lục thân cải tạo đến rồi trạng thái hoàn mỹ nhất, có thể hay không dung nạp 61 miếng thần hoàn duy trì liên tục tụ lại tới thần lực, liền đều xem tiên mệnh. Lúc này, Tô Hoài tinh tế cảm thụ, có thể cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa. Đúc cơ lúc, hắn còn là đế cấp, nhưng bắt đầu hấp thu thần lực, cảnh giới mà bắt đầu hướng về phía trước căng. Đế cấp đỉnh phong đột phá, đến bán thần, rồi đến đỉnh tiêm thần, trong cơ thể thần lực có điều không lộn xộn dâng lên lấy lại đi cả thụ, cho dù đã tiêu hao cự lượng thần lực, vòng xoáy bên trong năng lượng cũng như trước tìm không thấy giảm bớt. Hắn xuống đến tầng 6 tuyển trập đúng. Kết quả cuối cùng, hoặc là bị cự lượng hư không thần lực chết no, hoặc là chính là một lần hành động đột phá siêu phàm, trở thành vô địch với Lam tinh tồn tại trí cao, chắc chắn sẽ không có thần lực chưa đủ tình huống xuất hiện. Như vậy là đủ. Đúng lúc hoàng hốt cảm giác lần nữa truyền đến. Tô Hoài vô ý thức mở mắt, phát hiện mình lại biến thành cặp mắt kia. Bất quá lần này, hắn không cách nào nữa không chế tầm mắt của mình, phía dưới cũng sẽ không là viên kia đen nhánh tinh cầu mà là biến thành một viên xanh biết lam tinh. Theo trước mắt tinh cầu từng bước gần hơn, càng nhiều hơn cảnh tượng đập vào mỹ mắt. Viên này sinh cơ bừng bừng tinh cầu bên trên, tự một che trời, tự thú hình hành. Dường như vũ khí một dạng linh khí nồng nặc, tràn ngập tại thiên địa mỗi một cái góc. Đám chìm trong linh khí bên trong mỗi một cái sinh linh, trên người đều tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Đúng lúc cảnh sát trước mắt biến đổi, biến thành một mảnh nhà tranh kiến trúc. Ở nơi này trong kiến trúc, một đám người thoát ra lồng, cầm trong tay một mâu nhân xuất hiện. chứng kiến những người này, tôi hỏi trong lòng cả kinh. Nhân loại, sở dĩ đây là lam tinh. Giống như là để ấn chứng suy đoán của hắn, hình ảnh dường như nhấn mau vào kiện, bắt đầu gia tăng tốc độ tiềm thước. Một màn không ngừng chiếu vào tô hoài tầm mắt. Anh tươi nuốt sống nhân loại. ở mảnh này cự thú hành hành đại địa bên trên gian nan cầu sinh. bọn họ lấy tay chung ngủ mâu chiến thắng từng cái đáng sợ cự thú. dần dần trong bọn họ bắt đầu xuất hiện một ít thực lực cường han võ giả. thực lực võ giả càng ngày càng mạnh, cung cự thú chiến đấu biến đến càng ngày càng đơn giản, để cho bọn họ có thể ở mảnh này trên đất đặt chân. từ từ lại có một số người bắt đầu quanh chân ngồi tĩnh tuệ, bọn họ phát hiện tu hành phương thức. bọn họ bắt đầu ngự không phi hành bắt đầu rời non lớp biển, trong đó một số người biến đến bụng phát bất động, dài ra hơn vạn mét thân thể, cầm trong tay cự phủ, đỉnh tiên lập địa, biến thành nhân thân xà vi nữ tử, thương xót từ ái, tản mát ra vô tận mâu tính quan vi. Cũng có người đoạn thủ mình tồn, ngực bụng sinh ra ngũ quan, còn có người hoàn toàn mất đi hình người. Các loại biến hóa hiện ra hết người trí bất động, mà biến hóa như vậy ở chỗ bất động, cũng bất động. Tôi hoài nhìn lấy những thứ này, ánh mắt lộ ra kinh sợ. bàn cổ, nữ ba, hình tiên, trước mắt những thứ này cùng tận biến hóa người, căn cứ là tù hắn đều có thể từ viễn cổ trong thần thoại tìm ra đối ứng tiến tới. đây chính là lam tinh, thượng cổ thời kỳ lam tinh. có một người tồn tại, đang hướng về mình trình diễn đây hết thảy. mục đích là cái gì? tô hải lòng đầy nghi hoặc, đoán không ra cái kết quả. hắn quyết định tiếp lấy nhìn xuống. trong nhân loại xuất hiện một ít cực kỳ cường đại tồn tại, bọn họ phất tay rời núi, nghĩ lại lớp biển. thân thể ngang trời, có thể chống đỡ tinh thần nắng gắt. có lúc cho thấy năng lực, cho dù là siêu phàm cũng vô pháp làm được. từ những người này sinh ra, cự thú bị sát phạt hầu như không còn, nhân loại thành lam tinh chủ nhân. bọn họ tự phong bì thần. Xây lên hùng vị thần điện, sáng lập phồn thịnh đế quốc, vô tận người theo đổi truyền thừa bản thế. Như vậy thống trị, dường như có thể vĩnh cửu kéo dài nữa. Tháng đến có một ngày, cự nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía vô tận vũ trụ thâm không. Cái kia phiến trong tinh không, cất giấu cái gì? Chúng thần hội tụ, tham dò dục vọng từ đó cắm dễ. Rất nhiều thần minh bay ra làm tình, bay về phía vũ trụ. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt nhị đi. Vương triều hưng vong, một đời lại một đời nhân loại thay đổi, những thứ kia rời đi thần minh cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Bọn họ dường như vĩnh viễn biến, biến mất ở vũ trụ bên trong. Nhưng ngay khi một ngày nào đó, Lam tinh bầu trời, đột nhiên nứt ra. Một chỉ cự đại, hoàn toàn do huyết nộc chú thành, nhúc nhích vòng tròn kiến trúc, từ trong khe đánh xuống, ra thiên tế điệu cự đại kiến trúc cầm ẩm truy lạn. Vạn dân hội tụ, quần thần tụ. Trở về cự nhân vung tay hô to, dường như có quyết định gì bị làm đi ra. Quân thân phấn chấn, vạn dân hoan hô. Vô số thần minh liên thủ, lấy lớn lao lực lượng, đem máu kia thịt đúc thành mấy trăm ngàn mét kiến trúc sinh sôi đánh vào Lam tinh nội bộ. Một đạo vượt lên trước một triệu mét cự đại không gian vết nứt hiện lên. Ở sóng người hoan hô chung, chúng thần mang theo người theo đuổi, khu xử hắn thần quốc đồng thời bước vào vết nước. lam tinh bên trên, chấm dứt với thần toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có bọn họ truyền thuyết, trăm vạn năm truyền lưu. Tô Hoài nhìn lấy một màn này, khiêm sợ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái kia một triệu mét vết nước, đánh xuống huyết nục kiến trúc, dù cho thấy không do nội bộ, hắn cũng có thể xác định, đó chính là vô tận thâm viên bản thân. Vợ kẻ khiêm tốn nghiên cứu không có sai, vô tận thâm viên đúng là vật còn sống, không chỉ có như vậy, hay là từ vũ trụ bên trong mang về. Giữ phủ cự nhân trải qua vô số năm tuổi, từ vũ trụ bên trong mang về vô tận tâm viên, mở ra một cái thần bí thông đạo. Bực này vĩ lực. Sớm đã siêu thoát xuất siêu phẩm có thể làm được tự hạ, thậm chí cho dù là siêu phàm bên trên cũng không thể nào làm được. Những thứ kia lưu truyền xuống truyền thuyết nhìn như khoa trương, trên thực tế căn bản là sự thực. Bàn cổ mở ra đi thông thiên ngoại thông đạo, dẫn dắt chúng thần ly khai Lam tinh, bay về phía vũ trụ mịt mờ bên kia. Nhưng bọn họ thật rời đi sao? Tô Hải nhớ tới bí cảnh đại lục tầng những thứ kia đổ nát kiến trúc, cùng với nữ hoa thi thể, cùng với từ cổ chí kim Lam tinh siêu phàm từ trong hư không lấy được thần bị. 783 thần minh có lẽ ly khai, nhưng rời đi khẳng định không phải toàn bộ. Tất nhiên có một ít thần minh bỏ mạng ở trong hư không. đang nghĩ như vậy, hắn hình ảnh trước mắt lần nữa biến đổi. lần này là đen kịt một màu không gian. trong không gian tràn đầy kiến trúc sụp đổ, thần linh thi thể. một nữ tử cô đơn kết lập. sau lưng của nàng là một triệu mét cái khe to lớn. chúng thần chính là từ đây bước ra, ly khai lâm tinh. mà nữ tử phía trước, xa xôi không gian phần cuối, khác một đạo vết nứt đứng sướng sướng. tô Hoài không cách nào hình dung cái này kẽ hở cao thấp, nhưng này một triệu mét vết nứt so sánh với, phản phất hạt gạo một dạng. mà trong kẽ hở kia, có một con lân giáp bao trùn súc ở cuồn loạn đông đưa dường như có vật gì đang muốn chui ra ngoài cái này cao thấp nếu như đặt ở thái dương hệ trùng đó là có thể chiếm giữ toàn bộ thái dương hệ sinh vật chứ mắt thấy cái tia sinh vật cuồng loạn bạo động mấy tấn đột phá vết nước mà đến cô gái thần tỉnh biến đến bi minh nàng chậm rãi nhắm mắt lại thân thể giữa bất chi bất giác tiêu tán bay lượn đen nhánh bị lấp đầy chống trải biến đến phong phú vô tận nước gây địa tầng hiện hiện cự đại thảm thực vật bao trùm núi đá nổi lên vô tận tử khí tràn ngập nhánh tràn đầy cả vùng không gian vết nước tiêu thất cự vật cùng theo tiêu thất toàn bộ đều thuộc về vu bình tĩnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy một màn này, Tô Hoài buộc phát hiếu kỳ. Lấy những thần kia minh cường đại, vốn nên là tung hoành hư không vô địch hậu thế, lại vẫn lạc tại trong hư không, thật là khiến người khó hiểu. Tiên dân làm phần bộ, cuối cùng lại cần các ngươi tới gánh chịu, bọn họ cuối cùng là cô phụ người theo đuổi của mình à. Tô Hoài đang suy tư lúc, một đạo phiêu miểu lại thân thiết giọng nữ ở vang lên bên hai. Tâm tư quay lại, Tô Hoài ngẩng đầu nhìn lại, mới chỉ có phát hiện mình chỗ ở không biết lần nữa biến hóa. Lần này, không còn là xa xôi vũ trụ, cũng không phải cái kia một cái tinh cầu, mà là sinh hải thôn dưới đáy cái kia một tòa cung điện. Hắn lúc này, như trước ngồi ở trên đài sen, đầu đỉnh lại xuất hiện một cái đầu lâu. Cái đầu kia hai mắt mở ra, đầy cõi lòng thương xót nhìn chăm chú vào hắn. Chương 362, ạ dị chi chủ, chú linh bên trên tinh thần kỳ. Chương 362, ạ dị chi chủ, chú linh bên trên tinh thần kỳ. Cùng đôi mắt này đối diện, Tô Hoài tâm tư không hiểu biến đến yên tĩnh lại. Hắn nhớ tới mới vừa nhìn thấy cô gái kia, đồng dạng nhu hòa ánh mắt, đây chính là bí cảnh trung tiêu tán nữ tử. Hoặc có lẽ là, là tự phong vị nữ hoa thần minh. Nàng cung chúng thần cùng rời đi làm Tinh. Cuối cùng lại chết ở vô tận thâm yên trung. Bây giờ chỉ còn lại có đầu đầu lâu. Bọn họ đã tới chứ? Nữ hoa nhìn chăm chú vào Tô Hoài, nữ khí bình tĩnh đặt câu hỏi. "Bọn họ, Tô Hoài nghe được cái này xưng hô, nhớ tới mới vừa nhìn trong cảnh tượng, cái kia cự đại đến không cách nào hình dung súc vua. Nữ hoa chỉ bọn họ, chính là quái vật kia không thể nghi ngờ. Nhưng này rốt cuộc là cái gì?" Tô Hoài trong bụng suy tư. Ý thực kết hợp đột phá quá trình trông được đến những hình ảnh kia, hắn cũng có thể đối quá khứ chuyện đã xảy ra yêu đoán được đại khái. Nhân loại từng bước chinh phục cái này man hoang tinh cầu, thành lập vương quốc thành tựu vô thượng thần bị cuối cùng không lại thỏa mãn với lam tinh bản thân bọn họ bắt đầu hướng tới tinh không chỉ về thế thâm nhập vũ trụ mịt mở ngàn vạn năm phía sau bàn cổ mang theo hy vọng trở về hắn tìm được rồi vô tận thâm nguyên mở ra vết nước thông đạo cuối cùng chúng thần có thể lý khai kết hợp bờ kẻ khiêm tốn nghiên cứu lam tinh cùng khác một vùng không gian hoàn toàn trọng điểm vô tận thâm nguyên chính là thiên chốt chúng thần hợp lực gắng gượng đem hai mảnh tinh vực trồng chất vào nhau nhờ vào đó bước ra lam tinh nhưng trong quá trình không biết gặp cái gì ngoài ý muốn đưa tới rất nhiều thần minh bất lạc nữ hoa càng là dùng chính mình thân thể Lắp đầy cả phiến vô tận tâm nguyên, mới chỉ có chặn lại cái kia đáng sợ biết đức. Bọn họ là ai? Rõ ràng tâm tư, Tô Hoài ngẩng đầu nhìn về phía nữ oa. Hôm nay Lam Đình đối mặt với cùng con kia khủng bố xúc tu giống nhau đến từ ngoại giới xâm lấn. Mà đối phương rốt cuộc là người nào, chính mình bao quát toàn bộ Lam Đình cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cần biết đối thủ rốt cuộc là vật gì. Nữ oa nếu hướng mình phô bày đi qua toàn bộ, nghĩ đến cũng sẽ giải thích chuyện này. Đó là vũ trụ bên trong địa vị cao nhất tồn tại, đã siêu thoát ra sinh mệnh hàng ngũ sinh linh. Quả nhiên, nghe được Tô Hoài vấn đề Nữ oa chậm rãi đáp lại. Nói ra lời này lúc, nàng thanh lệ trong con người, hiện lên một tia sợ hãi, lại tựa như bị thường, vừa tựa như hối hận nói, chúng thần tự cho là vũ trụ là bọn hắn, hành hành vô kỷ trùng, vì sự kiêu ngạo của chính mình bỏ ra đại giới. Nói lên lời này lúc, nữ oa nhớ lại trước đây, trong lòng đối với những thứ kia tồn tại sợ hãi vẫn tồn tại như cũ. Các ngươi không phải thần sao? Tô hỏi trong bụng giật mình, nhìn không được đặt câu hỏi. Có thể để cho thần mình sợ hãi tồn tại, tất nhiên là còn muốn tại chúng thần bên trên. Nhưng là lấy chính mình hiểu biết đến tin tức đến xem, chúng thần cảnh giới, tất nhiên là cực kỳ khủng bố bọn họ cũng không phải là hiện tại trên ý nghĩa siêu phàm, rất có thể cũng không ở trụ linh đón, có thể để cho nhân vật như vậy đều cảm thấy sợ hãi, vậy rốt cuộc là cái gì? đúng vậy a, nữ ba lộ ra cảm khái vô hạn cùng bi ai, thở dài nói, ở chỗ này chúng ta tự phong vị thần, nhưng khi chúng ta đi ra vũ trụ này sát biên giới nhất hoàng vù một góc, đi vào chủng tộc săn sát, sinh linh vô số trung tâm vũ trụ, mới phát hiện thực lực cũng bất quá tinh ý mà thôi, yêu ngạo thần minh, tại chính thức đi ra vũ trụ về sau, mới phát hiện thế giới to lớn, mới chỉ có phát hiện tu vi của mình cũng không phải phần cuối. Loại đả kích này đối với bọn họ loại này thần cao cao tại thượng rõ ràng mà nói có thể tưởng tượng được tinh thần. Tô Hải rất nhanh bắt được then chốt tin tức. Hắn lại nghe thấy một cái chính mình không từng nghe qua cảnh giới. Không sai, làm võ giả lĩnh ngộ phát tắc, hướng về càng chỗ cao dạo bước tiến lên lúc mục tiêu liền không còn là dưới chân tinh cầu mà là tinh không vũ trụ. Nữ hoa vì Tô Hải giải thích trụ linh bên trên người yếu một kích tối tinh cường giả thân hóa liền dường cảnh giới chi phân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Như vậy chính là vũ trụ bên trong cảnh giới phân chia. Nữ Ba nói hơi hận Tô Hải nghe cũng là tê cả da đầu nhân loại võ giả sơ kỳ là lấy lực lượng mạnh yếu mà phân chia cảnh giới nhưng theo đến tiếp sau tu tập võ đạo đơn thuần tính toán lực lượng đã mất đi ý nghĩa bởi vì ngươi khí lực coi như mạnh mẽ cũng không sánh bằng võ đạo siêu phàm võ giả toàn lực vận chuyển võ đạo một kích liền có thể nổ nát một toàn núi lớn hoặc làm trên trăm dặm đại địa hóa thành đất khô cằn đơn thuần lực lượng có thể làm không đến mà cái này tạo thành cực phạm vi lớn phá hư hiện nay cũng là siêu phàm võ giả cực hạn nhưng siêu phàm võ giả bất kể thế nào làm dù cho đem núi toàn bộ dường đối với lam tinh bản thân ảnh hưởng đều là cực kỳ bé nhỏ thoái tinh Cái từ này tôi hỏi trước đây hương đều không có nghĩ qua, nhưng là bây giờ trải qua nữ hoa miệng theo như lời, chủ linh bên trên được xưng là tinh thần võ giả, dĩ nhiên có thể một tích phái tinh, mà càng cường giả còn có thể thân hóa lưỡi dương. Mặt trời là hàng tinh chứ, thân hóa lưỡi dương, đây là đã xưng là vũ trụ tinh thần bên trong một phần từ sao. Giờ nờ a nếu là như vậy, trong kẻ hở kia nhìn qua so với thái dương hệ còn lớn hơn kỳ quái super, dường như cũng có thể hiểu. Nhưng này, xác thực đáng sợ a tôi hỏi nhất thời không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút liền hỏi tiếp, Nương đương đi qua vũ trụ hắn đối với vũ trụ vì số không nhiều hiểu rõ, Đế tử hi sư cùng sinh linh võ đế giảng thuật. Nói vũ trụ bên trong còn có chủng tộc khác cùng văn minh, siêu phàm bên trên cảnh giới cũng có thể tại nơi này tìm được. Trước đây có lẽ có thể coi làm thành đạt yếu nhưng bây giờ chính mình đột phá siêu phàm sắp đến, về sau lại hướng bên trên thăng cấp đột phá cơ hội, chỉ có thể là ở vũ trụ bên trong chứ. Nếu quả như thật có thể đến tới nữ oa nói, một kích đánh nát tinh thần trình độ, chính là hoàn toàn bất đồng chứ. Ý niệm tới đây, Tô Hoài liền khẩn cấp muốn biết đến, liên quan tới vũ trụ toàn bộ. Đối với hắn ham học hỏi, nữ oa cũng không có cự tuyệt chỉ nghe nàng trầm giọng nói chúng ta không chỉ có tiến nhập vũ trụ còn bắt đầu rồi thuộc về mình trinh phạt nữ hoa hướng tô hoài giảng thuật bắt đầu cái kia đoạn đã phủ đầy bụi đã qua nói lên lúc đó chúng thần lợi dụng vô tận thâm liên xuyên qua vô tận vũ trụ dũ cảm nói về bọn họ phát hiện mình thực lực không khi còn yếu vui sướng lang tinh ở vào vũ trụ sát biên giới nhất hoang vu khu vực bốn phía liền một điểm sinh mệnh đều không có chúng thần dựa vào vô tận thâm liên trọng điệp qua không gian mới chỉ có đã tới vũ trụ bên kia nơi đó tới gần trung tâm vũ trụ trùng tộc vô số sinh linh vang vũ Vũ trụ bên trong thậm chí có thể chứng kiến thành tiến ngoại trừ tinh thần trở ra quan huy. Từng cái tinh cầu văn minh trong lúc đó cũng có hữu hảo giao lưu. Chỉ có từ man hoang đi ra chúng thần là một cái ngoại lệ. Bọn họ không có giao lưu, cũng không có thương hại, mang theo Ly Khai làm tinh lúc lưu lại hảo ngôn chí khí, bắt đầu ở vũ trụ tinh không bắt đầu rồi trinh phạt vũ trụ sinh linh tuy là rất nhiều, cũng không phải ai cũng có thể đạt được tinh thần cảnh. Chúng thần ở vũ trụ bên trong hoành hành, trôi đi qua toàn bộ trinh phạt. Từ từ, bọn họ mất đi đối với vũ trụ sợ hãi, đã không còn bất kỳ ban quân nào. Cho đến một ngày nào đó Một số người leo lên một viên nhìn như không hề uy hiếp tinh cầu, tàn sát viên kia tinh cầu bên trên vì số không nhiều sinh linh, hai nạn lại tới. Đó là cao thấp bị kịp được tinh hà nhân vật khủng bố. Nữ hoa nói lên khi đó đại khủng bố, sợ hãi trong lòng như trước. Hắn giảng thuật ban đầu đã qua, chúng thần trêu chọc đến không nên dây vào tồn tại, cuối cùng bất đắc dĩ lui về thông đạo, lại bởi vì truy sát tử thương hầu như không còn. Vì số không nhiều thần minh, trốn hướng về phía xa xôi vũ trụ, mà càng nhiều hơn thần minh, chết ở đây. Tô Hoài nghe nàng dần trong lòng không hiểu có chút chờ mong. Diện tích trong vũ trụ các loại văn minh Hoàn toàn khác biệt tinh cầu, từ chưa từng thấy qua sinh linh, hết thảy toàn bộ đều là như vậy mới mẻ. Đây là đang chờ đợi cùng với chính mình đi thăm dò vô biên thế giới á ở trên cái thế giới này, có thể thành tiểu chủ linh, thậm chí cũng có thể đạt được chủ linh bên trên, một quyền đã đủ phải tinh. Nếu thật có thực lực như thế, đừng nói lam tinh, chỉ sợ sẽ là hư không đối diện những người đó, cũng không khả năng là đối thủ chứ. Tôi hỏi lúc này, sinh ra khẩn cấp muốn đi đến vũ trụ bên kia ý tưởng. Ở vụ tai nạn kia một khắc cuối cùng, ta lựa chọn dâm ra tính mệnh, đoạn tuyệt chúng thần mở ra thô lộ, để chấm dứt đây hết thảy. Giảng thuật đến cuối cùng, nữ hoa nói ra trận này thượng cổ viễn trinh kết cục. Chúng thần cái chết, đổi Lam Tinh chọn đời hòa bình, ngang cách. Cái này dạng hoang vu nơi danh giới, sẽ không có người tới, nhân loại cũng đã định trước bệnh viện không đi ra loạn. Hai nạn cùng hỗn loạn, đem hoàn toàn cách xa mảnh này thổ địa. Ta dùng chính mình thân thể bỏ thêm vào thông đạo, ký ức tán làm tín sứ, dù đã ở trong đó, nếu là bọn họ đổ tới, không gian một khi bị mở ra, thần lực của ta bị gột rửa không còn, ký ức là có thể trở về nơi này, dẫn đạo ta thức tỉnh. Giải thích xong kết quả, nữ hoa nói lên chính mình thức tỉnh nguyên nhân. Tiếp đấy, lại hỏi Nếu ta đã thức tỉnh, bọn họ có phải hay không đã men theo cái lối đi này, đã tới Lam Tinh. Nghe vậy, Tô Hoài thần tình lại trở nên có chút quái gì? Nữ Hoa nói đây hết thảy tuy là kinh tâm động phách, nhưng cùng hiện tại Lam Tinh gặp nguy cơ so sánh với, dường như không phải là một chuyện a không có gì cự đại đến dường như tinh hệ một dạng sinh vật, cũng không có cái gì 10 triệu mét với nước. Cái gọi là ký ức, khả năng chính là chính mình mang xuống tới những năng lực kia. Cái kia, Tô Hoài suy nghĩ một chút, giải thích, sự tình cùng các hạ nghĩ khả năng có một ít không giống với. Ừm. Nữ Ba mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vì vậy Tô hỏi liền đem tình huống hiện tại nói rõ một cái, từ bạn năm trước hư không xâm lấn bắt đầu, đến nhân loại học được tu hành, đến bây giờ hư không ổ à xâm lấn, nguy cơ trước mặt. Thì ra là thế. Nghe Tô hỏi nói xong, nữ hoa tùng một khẩu khí, vậy liền không cần lo lắng. Nàng lo lắng chính là cái kia bị chúng thần treo chọc nhân vật khủng bố Hàng Lâm Lam Tinh, trừ những thứ này ra nguy cơ, cũng không tính là là nguy cơ. Thấy Tô hỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, nữ hoa trên mặt lộ ra một bệ nụ cười thân thiết, ta lập tức liền đem lần nữa ngủ say, ngươi có cái gì muốn biết liền hỏi a. Chứng kiến cái nụ cười này, tôi nhìn về phía trước mắt mặt mũi không hiểu có một tia cảm giác thân thiết, một loại là người một nhà cảm giác thân thiết. thấy nữ ba một bộ hưu vấn tất đáp dáng vẻ, suy nghĩ một chút liền cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp hỏi, đương đương vì sao không hỏi ta là ai? hắn không minh bạch nữ ba vì sao đối với thân phận của mình không hề truy cứu. ta đã biết, nữ ba trả lời gì thường đơn giản. Tôi hỏi nghe vậy không nghĩ nhiều nữa, hỏi tới chân chính quan tâm sự tình, vô tận thâm viên đệ lục tầng có cực mạnh tăng lên vụ tải, ta muốn làm sao đi lên? bây giờ còn đang đột phá, nhưng hoàn thành đột phá về sau, nhất định là phải nghĩ biện pháp đi ra. đây là hiện nay cấp bách nhất sự tình đây là ảm tỉ chi trụ bản thân tồn tại hạn chế, chú linh trở xuống nhất định phải thừa nhận, bất quá ta có thể tạm thời bính đi loại này hạn chế. Ảm tỉ chi trụ chính là vô tận thâm nguyên chân chính tên, nàng phải giúp tô hoài đi lên. Lời vừa nói ra, tô hoài trong lòng một tảng đá lớn xem như là rơi xuống đất. Có nữ hoa hỗ trợ, muốn đi ra ngoài liền rất đơn giản. Sau đó, tô hoài lại hỏi, sinh hải thôn là cái gì? Hắn thật tò mò, nữ hoa tại sao muốn làm ra cái này dạng một chỗ? Ai biết sau đó nữ hoa lại lắc đầu nói, không biết. Tưởng, tô hoài trong lòng cả kinh, sinh hải thôn không phải nữ hoa đã sớm sao? Lam Như biết Tô Hoài đang hỏi cái gì, nữ hoa chậm rãi nói, vũ trụ ẩn giấu vô số bí ẩn, Ảm tỷ chi trụ chính là một cái trong số đó, đánh vào Lam Tinh bất quá là linh hồn hút ra sau sản vật, chân chính bản thể vô cùng thần bí, cái này đặc biệt thôn xóm cũng là một cái trong số đó. Nói như thế, thôn xóm cùng thâm viên bản thân liền là nhất thể. Tô Hoài minh mặt rồi, cũng sẽ không muốn biết, ngược lại đem lực chú ý bỏ vào chính sự bên trên, dứt bỏ những vấn đề khác. Tô Hoài chăm chú hỏi nương nương, có thể biết hư không đối diện là ai? Bọn họ vì sao có thể xâm lấn Lam Tinh? Lam Tinh nguy cơ trước mặt, những thứ này là hắn cần gấp biết đến bởi vì một ngày đi đi ra bên ngoài nhất định phải đối mặt hư không sầm lớn phải biết hư không là cái gì mới được bọn họ là thương tinh bên trên phụ thuộc vào ảo tỷ chi trụ sinh linh sinh tồn ở trung tâm vũ trụ giới hạn tinh cầu hoàng vu bên trên ban cổ kéo ra ảo tỷ chi trụ linh hồn một bộ phận đánh vào lam tinh bọn họ nên vì thế mà đến nữ hoa trước trả lời tô hoài để một vấn đề lại nói tiếp ta dùng tất thân thần lực phong ấn thô lộ hai người vốn nên đoạt tuyệt ít có kẻ nướt ở vững chắc không gian cấm chế hạ phó bạn không có bất cứ uy hiếp gì nhưng các ngươi hướng tới nhập thánh không ngừng mà cướp lấy lấy để thăng chính mình trong lúc gian thần lực cuối cùng hao hết lúc hạn chế cũng đem hoàn toàn biến mất. Hư không xâm lấn chân tướng nói đến vất, nhưng khi nguyên nhân đi qua nữ hoa miệng nói ra lúc, tôi mới liền hiểu. Thưa cổ thời kỳ chúng thần mở ra thông lộ, là vì ly khai mảnh này man hoang tinh đột đi trước trung tâm vũ trụ, làm nhận thấy được nơi đó có đã đủ diệt tuyệt hết thảy đại nguy hiểm lúc, nữ hoa lựa chọn hy sinh chính mình, để bảo đảm toàn bộ lam tinh vẫn còn tồn tại nhân loại. Từ đây, lam tinh vạn thế chuyển thừa, cùng xa xôi vũ trụ tinh không, vĩnh viễn cũng sẽ không có đồng thời xuất hiện. Nhưng mảnh này phong ấn bản thân, kỳ thực chính là cái gọi là hư không thần lực. Nhân loại tự cho là đúng đang đột phá, đem tự thân để thăng tới thực lực mạnh hơn nhưng theo thần lực bị hấp thu càng ngày càng nhiều, không gian phong ấn liền hoàn toàn giãn ra. Thư không bên kia những người đó, tới liền cũng không gì đáng trách. thương tinh là chúng ta đột phá không gian phía sau sở chính phạt đệ một cái tinh cầu, bây giờ đối phương trái lại sầm lớn, đây là vốn nên có kiếp số thả lòng chỉ bất quá gánh chịu đây hết thảy, thành các ngươi. nữ hoa giải thích xong nguyên do, tựa hồ đối với đây hết thảy đã thảm nhiên tiếp thu. nhưng chuyện này bản thân đối với lam tinh dân chúng mà nói cũng là hai bay và gió, tiền nhân khai thác lưu lại tai họa phải để lại cho hậu nhân tới gánh chịu. mấu chốt là bây giờ lam tinh. Sớm liền không còn là cái kia chúng thần lâm lập tuyệt cường chỗ, căn bản không người có thể chống lại hư không. Tô Hoài suy tư bể, do hỏi: "Hôm nay làm tinh bên trên, thực lực trí cường giả bất quá siêu phàm nhập thánh, hư không bên kia tồn tại xâm lấn, trong đó rất có thể có trụ linh cấp khác tồn tại, phải như thế nào đối kháng?" Chương 363, nữ hoa quà tặng, cải tạo sở hữu côn trùng, kinh thiên dị tượng. Chương 363, nữ hoa quả tặng, cải tạo sở hữu côn trùng, kinh thiên dị tượng. Hắn cảm thấy nữ hoa nếu thất tỉnh, liền nhất định sẽ có biện pháp. Nói như thế nào cũng là đã từng chân chính thần minh. Quả nhiên, nữ vai cho ra đáp án, nói: Thương tinh thú nhân đời đời truyền thừa cũng không thiếu tinh thần kỳ cường giả, nhưng bọn hắn tất cả tinh lực đều đặt ở đối với ai nhị tư chi trụ khai thác bên trên, vô tâm xâm lớn. Coi như muốn xâm lấn, cũng có vũ trụ văn minh công ước hạn chế, trừ phi là giống như mẫn diệt chúng thần chính là cái kia nhân vật mạnh mẽ, bằng không không có văn minh có thể không nhìn vũ trụ công ước. Chân chính xâm lấn, chắc là khi đó chết bởi chúng thần chi thủ khải minh tứ khanh nhất mạnh hậu nhân, thực lực trung quy là có giới hạn, trí cường bất quá chủ linh, cảnh giới như thế là có thể ứng đối lại nói của nàng hết, ánh mắt mang theo như có như không thiếu ý, Thủy Chung nhìn chằm chằm Tô Hoài, Ứng đối ra sao? Tô Hoài truy vấn." Nữ hoa mặt mũi lại bắt đầu vỡ toang tiêu tán, nàng mang theo cảm khái vô hạn thanh âm vang lên, chúng thần từng cho rằng, không, có bọn họ dẫn đạo, nhân tộc đem vĩnh viễn ngu muội, người theo đuổi của bọn hắn đem vĩnh viễn bị nốt lam tình. Nhưng ta sau khi tỉnh lại hội tụ ký ức, cùng với sự miêu tả của người, đều nói cho ta cũng không phải như vậy. Khả năng cho dù không có chúng thần, tiếp qua ngàn vạn năm chuyển thừa, nhân loại cũng có thể dựa vào chính mình lực lượng bay ra mảnh này hoàng vu tinh vực. Nàng lúc nói chuyện đầu lâu hoàn toàn băng liệt, hóa thành quang điểm chậm rãi tiêu tán. thanh âm sau cùng băng lên, ta bảo lưu bản mệnh nguyên thần ngủ say ở đây, cùng đợi cái kia tồn tại đến, khi tất yếu có thể triệt để phá hủy ảo tỷ chi trụ, đoạn tuyệt thông lộ. nhưng yên lặng vô số tuế nguyệt phía sau tỉnh lại, thấy cũng là một phen tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. chúng thần thời đại, cuối cùng là quá khứ. nhân loại tương lai như thế nào, không nên do ngày xưa cựu thần đi quyết định. chàng mâu thuẫn này nên do các người đã tới kết thúc. sở dĩ đi thôi. giải quyết trận nguy cơ này, dẫn dắt nhân loại thoát ly bu, đi hướng vũ trụ. thanh âm càng ngày càng nhỏ cho đến hoàn toàn 130 tiêu thất. Tô hoài hết thể trước mắt cảnh tượng, như mặt gương vậy vỡ vụn ra. Tất cả cảm giác trở về thân thể, Tô hoài phát hiện mình còn từ từ nhắm hai mắt, thân ở vị trí cũng không có biến hóa, vẫn ngồi ở trên đài sen. Ừm. Đương nhiên, Tô hoài phát hiện quanh thân thần lực đang điên cùng tuần hướng chính mình. Vô tận thần lực, so với thần hoàn tụ lại còn muốn bàng bạc gấp mấy trăm lần. Pháp tướng trung thần lực tổng sản lượng đang ở cấp tốc dâng lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt ra khỏi tôi hoài cảm giác. Hắn duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ có đang ở tăng thực lực. Hắn chỉ cảm thấy tự thân thần lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường thịnh, cho đến mỗi một khắc một ba. Một tiếng như có như không nhẹ vang lên, pháp tướng trung thần lực, rốt cuộc đột phá điểm tới hạn. Nhưng đến nơi này, thần lực dũng mãnh vào cũng vẫn không có đình chỉ. Phá hư. Cảm nhận được thần lực dũng mãnh vào, Tô Hoài trong bụng kinh hãi. Hắn đã đạt đến đột phá điểm tới hạn, thần lực tiếp tục quan chú, tự thân sẽ lọt vào phản vệ. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn lại phát hiện này cổ thần lực không có tuôn hướng pháp tướng, mà là trào vào trong thân thể, đồng thời, thẳng đến đan điền trùng ổ chuyện gì xảy ra. Bởi vì tình muốn tới quá mức đột nhiên, Tô Hải nhất thời không có thể phản ứng kịp. Lúc này, thần lực đã rung manh vào trùng trong ổ, đem từng cái ngủ say côn trùng bao bây lại. Nano trùng, hỏa giáp trùng, thôn thiên ma hoàng, sở hữu côn trùng vào giờ khắc này đều ở đây chịu đựng lấy thần lực cọ rửa. Lúc này, Tô Hải cũng đống nhiên cảm ứng được, côn trùng biến hóa. Tế bào, xương cốt, huyết đủ, mỗi một con côn trùng đều ở đây thổi biến. Đây là cải tạo. Phản ứng lại trong nấy mắt, Tô Hải mừng như điên. Thần lực cải tạo qua võ giả, thân thể cùng đế cấp hoàng cấp võ giả có cách biệt một trời. Thưa không thần lực cải tạo đối với võ giả mà nói là cự đại để thăng chỉ tiếc loại này để thăng không thể cùng dạng ứng dụng ở côn trùng bên trên vốn là theo thực lực để thăng sơ kỳ lấy được côn trùng đã có chút theo không kịp chiến đấu thế nhưng nếu như có thể bị thần lực cải tạo nói không chừng sẽ có cự đại để thăng lúc này lại đi cảm thụ tô Hoài phát hiện cái này hư không thần lực so sánh với quá khứ biến đến không gì sánh được lưu hỏa không cảm giác được một tia một hào nguy hiểm nữ hoa. tô Hoài lập tức nghĩ tới đây là nữ hoa làm ra nàng quyết định đem làm tinh tương lai giao cho nhân loại mà hoàn toàn lao trừ mình ra chỉ để lại nhất thần lực tinh thuần quả tạo chợ chính mình đột phá siêu phạm, làm cho mỗi một con côn trùng đạt được tiến hóa. Không chỉ có như vậy, nàng còn dùng thần lực trực tiếp lắp đầy pháp tướng. Đột phá siêu phàm cần mất đi, trong đó ngầm có ý phiêu lưu, đầy đủ mọi thứ đều bởi vì nữ ba trợ giúp hoàn toàn tiêu thất. Minh bạch điểm này, tô Hoài tâm niệm xảo động, vận chuyển lên bát hoang võ đạo. Lam tinh bên trên ngày xưa cựu thần thời đại sát thực quá khứ, nhưng loài người thời đại còn chưa kết thúc. Người đã tuyển trạch đem tương lai giao đến tay ta, vậy liền từ ta chuyển thừa tiếp a. Đột phá. Tô Hoài mặc niệm, cả người khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Mỗi một khắc sau lưng hắn phát tướng mở mắt, sinh động trong ánh mắt, mang theo kêu căng khó thuần, Nghiễm nhiên là khác một cái tố hoài. Phát tướng mở mắt, một đạo bát sắc đan vào quang trụ phóng lên cao, khí tức kinh khủng, lấy sinh hải thôn làm trung tâm, lan tràn hướng toàn bộ bí cảnh. đệ lục tầng rộng lớn trong không gian, vô tận thần lực gột rửa không còn, cao bát cự đại hoa lệ kiến trúc, mang theo đổ nát dư quang, ở đen nhánh trong bóng tối rơi xuống dưới. bốn phía, sớm đã tìm không thấy hư không thần lực cùng bất tỉnh hoàng vũ khí. trong thiên địa, chỉ có cái kia một đạo ánh sáng long trụ, một mạch bay đến chân trời. đệ lục tầng trung đoạn. Hầu thân nhìn lấy bốn phía đen nhánh áo nao không thôi. Từ hắn quyết định xuống phía dưới đã qua bảy ngày lâu. Hắn bị có thể hấp thu hư không thần lực tới khôi phục thực lực, không tiếp đuổi theo thần lực giảm xuống. Nhưng là càng hướng xuống, lại càng là tuyệt vọng. Bởi vì hư không thần lực giảm xuống, thủy trung liền không có đỉnh chỉ quá, muốn đuổi kịp đi hấp thu, phải không ngừng xuống phía dưới. Bây giờ đã tới trung đoạn, hắn kết nối với đi hy vọng đều là tuyệt. Muốn lên đi không? Hầu thân tâm dưới lần nữa do dự, ôm lấy thử một lần tâm tính, dưới chân hắn nhẹ nhàng phát lực, ném thử hướng về phía trước. Thử lần này không được gì, hầu thân bị hoảng sợ mở to hai mắt tăng lên phụ tải tiêu thất liên tại mới vừa rồi một khắc kia hắn đếm thử hướng và một phát hiện tăng lên phụ tải dĩ nhiên hoàn toàn không tồn tại nguyên bản hơi chút hướng về phía trước đều sẽ xuất hiện bản mèo cảm giác một chút cũng không cảm giác được điều này nói rõ tăng lên phụ tải đã hoàn toàn tiêu thất rất sợ là chính mình ảo giác hầu thần lại bình tĩnh lại tâm thần thận trọng cảm thụ một cái là thật lần này đến thử hầu thần hoàn toàn có thể xác định tăng lên phụ tải xác thực đã hoàn toàn tiêu thất chân thực trời không tuyệt đường người a giờ khắc này hắn hương vẫn mà kém chút ngẩng dựng lên không chần chờ chút nào. Hầu thần lúc này hướng về phía trước bay nhanh, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nếu tăng lên phụ tải tiêu thất, vậy đã nói rõ mình có thể đi ra. Tiểu bị kia chìm đến phần đấy nhất, muốn lấy được pháp khí là không thể nào, nhưng ít ra mình có thể trở về. Âu ý tưởng như vậy, hầu thần trong lòng tràn đầy tuyệt hậu, quăng còn lại vui sướng. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được phía sau có nguy hiểm, cái loại này cảm giác hết sức nguy hiểm, làm cho đáy lòng của hắn nhất thời bực chặt. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, hầu thần thân hình liền hướng bên cạnh bay ra ngoài hơn 1.000 m. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức cự đại quang trụ từ bên người xông lên bầu trời. cái này quang trụ có bên trên gạo trắng to, hỗn hợp lấy các loại nhan sắc, vô tận lực lượng khí tức từ bên trên tán phát, linh hồn lực, nguyên tố thần lực, ác niệm, sắc ý, thôn phệ chi lực cực kỳ phức tạp. hầu thân khoảng cách quang trụ chỉ có xa mấy chục mét, cảm giác chỉ cần hơi chút đi phía trước một ít, đều sẽ bị cuốn vào trong đó, triệt để diệt. cảm thụ được này cổ tràn ngập hủy diệt khí tức lực lượng, tâm thần của hắn kìm chấn, không dám tiếp tục dừng lại thêm một giây, điên cuồng phi có thể lên vương. Vô tận thâm viên đệ ngũ tầng, nhóm đầu tiên hoàn thành đúc cơ võ giả đã từ trên linh đại xuống tới, đang ở bảo hộ những người khác đúc cơ. Bọn họ cảnh giác phòng bị bốn phía, đồng thời mắt không chớp nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. So sánh với lúc trước đúc cơ lúc, người xuống thiếu 2/3, chỉ có 1/3 võ giả hoàn thành đúc cơ, còn lại hoặc là ở thần lực đúc cơ dưới biến thành bị nguyên rủa quái vật, thân thể xuất hiện các loại biến hóa, hoặc là chính là đúc cơ chưa hoàn thành, phát tướng tổn hại. Người bị chết có rất nhiều, mà nhóm thứ hai, đúc cơ đến hôm nay đã sắp phải kết thúc. Hoàn thành đúc cơ võ giả ở may mắn hơn, cũng có chút bất tâm. Cái này nhóm thứ hai đúc cơ sắp xỉ 60 danh võ giả, cuối cùng may mắn còn sống sót phòng trứng không quá nửa số lượng. Đây chính là võ giả tu hành tấn gốc, đến đỉnh phong nhưng phải biến thành quái vật. Đang lúc bọn hắn lo lắng thời điểm, nguyên bản bình tĩnh trong cánh đồng hoang vu chợt xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy rất nhiều võ giả ngồi ngay ngắn đúc cơ trên linh ải, thần lực bắt đầu khởi động đông nhiên biến đến cực liệt. Thậm chí sở hữu võ giả bị thần hoàn xuống lại quần thần, đều xuất hiện thập phần mỏng manh tự sắc vòng xoáy nhỏ. Đây là thần lực đồng tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, hư không thần lực đang ở điên cuồng hướng đúc cơ linh ải chuyện gì xảy ra? xảy ra vấn đề gì rồi hả? song sắp hoàn thành đúc cơ thời điểm xuất hiện đậm đà như vậy thần lực chỉ sợ bọn họ không chịu nổi. viêm bực hoàn thành đúc cơ mấy người nhìn lấy ngồi ở đúc cơ trên linh đài ân chính hạo cùng ngự linh đế đám người kinh hãi không thôi. loại thời điểm này xuất hiện hào hùng như vậy hư không thần lực là nguy hiểm cực lớn. mau nhìn. có người bỗng nhiên kinh hô. đám người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trước mắt thủy trung nhìn chằm chằm quái vật thân hình bỗng nhiên bắt đầu biến đến hư ảo. nó dường như xếp tốt người tuyết ở liệt nhật chiếu xuống đang ở một chút xíu tan rã. cho đến cuối cùng cuối cùng hoàn toàn tiêu thất hóa thành một luồng thần lực màu tím, phiêu tán hướng bốn phía đúc cơ linh hải. cái này cũng chưa hết. đám người khẩn trương nhìn bốn phía, phát hiện tất cả quái vật đều ở đây tiêu thất. không chỉ có như vậy, liền dưới chân huyết đục lưng núi cũng bắt đầu tăng dã, hóa thành điểm sáng màu tím toàn bộ tiêu tán. quỷ dị này tình trạng trước đây chưa bao giờ xuất hiện quá. hiện tại đống nhiên xuất hiện, các quốc gia võ giả nhất thời kinh hoàng, tăng lên phụ tải tiêu thất. lại có người có phát hiện mới, kinh ngạc không thôi. lúc này các quốc gia võ giả đều bị dọa sợ không nhẹ. bí cảnh đối với bọn họ mà nói nguy hiểm vô cùng, toàn bộ giống như trước đây. Mới là an toàn nhất, mặc dù đột phá phải gánh vác phiêu lưu cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ loại này bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy qua cảnh tượng phát sinh, cũng có chút kinh khủng. Đám người đang khủng hoảng lúc, một đạo cường đại đến không có gì sánh kịp khí tức đột nhiên xuất hiện. Cổ hơi thở này mê mông, khi người phản vật ngủ say ở viễn của cự thú mở mắt. Khí tức khởi nguồn là chính đang tan rã huyết đục lương núi trung tâm. Chương 364, thương tinh thú nhân nhu đồ bí mật, làm tinh nguy cơ. Chương 364, thương tinh thú nhân nhu đồ bí mật, tinh nguy cơ. Có vật gì phải ra khỏi tới. xong sở hữu võ giả nội tâm đều là trầm xuống, cái này khí tức kinh khủng, chỉ là cảm thụ cũng làm người ta không xanh được một chút lòng phản kháng nghĩ. đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại phải ra khỏi tới. các võ giả thần sắc đờ đẫn nhìn lấy bên kia, tâm tình đều buộc chặt tới cực điểm. đấu nhân anh, một đạo ngất trời quang mang từ lưng núi trung tâm ra xuất phát đi ra, tuân hướng ảm đạm bầu trời, quang trụ xuất hiện trong mấy mắt, đang ở tiêu tan huyết đục lưng núi hóa thành quan điểm, toàn bộ tuôn hướng đạo cổ sáng kia, bốn phía, bang bạc thần lực cũng như có dẫn đạo một dạng tuôn hướng bốn phía, đây rốt cuộc là cái gì? Cảm thụ được vài trăm thức to quang trụ bên trên tản ra hủy diệt khí tức, các quốc gia võ giả nhãn đăng lên muộn. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng như vậy, thậm chí viên được sở hữu tư liệu đều không có như vậy ghi chép. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, xác thực là người ta hoảng hốt. Thân ở bí cảnh, ai cũng không dám dưới sự bảo đảm một giây chính mình đã bị lan đến gần trong đó. Nhưng cũng may, bọn họ trong tưởng tượng nguy hiểm, cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng loại này quỷ dị cảnh tượng xuất hiện, ai cũng không dám khinh thường chút nào. Bí cảnh bên ngoài, tinh quốc trên chiến hạm Vở kệ khiêm tốn màn ảnh trước mắt bên trên vẫn là các loại số liệu phức trợ, hắn còn đang nghiên cứu vô tận thân yên, kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng ba động. Phía sau trợ thủ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, vở kẻ khiêm tốn màn ảnh trước mặt bên trên, hình ảnh biến thành bí cảnh đệ lục tầng cảnh tượng. Vô biên vô tận trong đen điện, một đạo trăm mét to quảng trụ phóng lên cao. Bốn phía, xem không đến bất luận tồn tại nào. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến cảnh tượng như vậy, vở kệ khiêm tốn lúc này đặt câu hỏi. Bí cảnh trung hư không thần lực trầm xuống. Toàn bộ kiến trúc theo trầm xuống hắn là mấy ngày trước liền đã phát hiện, nhưng cái này cự đại quang trụ là chuyện gì xảy ra. Không đợi trợ thủ giải thích, Bở Kệ Khiêm Tốn liền nhẹ nhàng sự trượt màn hình, đem màn ảnh thay đổi đến đệ ngũ tầng. Dọc theo quang trụ xông phá đệ lục tầng, đồng thời vẫn còn ở hướng về phía trước. Mà lúc này, đệ ngũ tầng toàn bộ vật thể đều ở đây tiêu tán. Nhìn nữa đệ tứ tầng, vẫn là cảnh tượng giống nhau. Sơn mạch ở tiêu thất, cây cối ở tiêu thất, áp điều hung thú đồng dạng ở tiêu thất. Tầng thứ ba, tầng thứ hai, mỗi một tầng đều giống nhau. Đạo cô sáng kia từ đệ lục tầng vòng tròn kiến trúc đỉnh cao vì khởi đầu. Xuyên thấu toàn bộ vô tận thâm viên. tất cả mọi thứ đều ở đây tiêu thất, toàn bộ dường như muốn quay về hư hám. Loại cảnh tượng này trước đây từ chưa từng xảy ra, mặc kẻ khiêm tốn thâm tình không gì sánh được ngưng trọng. Biến hóa như vậy nhìn qua thập phần thông thả, dường như muốn duy trì liên tục hai ngày, nhưng này tình huống quá mức quái dị, khiến người ta không thể coi thường. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là do hư không thần lực hợp thành, hiện tại nó đang ở trở về với vốn có hợp thành hình thái. Trợ thủ nói ra nhất phát hiện mới, phát hiện viện trưởng không có bất kỳ phản ứng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy viện trưởng đang nhìn chằm màn ánh trước mắt trên màn ảnh là tầng sáu phần đấy nhất vòng tròn kiến trúc đỉnh cao bởi vì cự đại quang trụ che đậy nơi đó khá bất chân thiết nhưng biện trưởng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó sẽ là người sao vợ kẻ kiêm tốn nhìn lấy kiến trúc đỉnh cao quang trụ nơi mở đầu trong bụng lặng lẽ trước đây hắn tìm khắp cả bí cảnh cũng không tìm được tô hoài thân ảnh nguyên bản suy đoán hắn đã chết thế nhưng đi qua đêm gần một tháng hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng lại làm cho người không được không nghi ngờ cái này vòng tròn trong kiến trúc đến cùng có cái gì người lại làm cái gì lúc này vợ kẹp kiêm tốn trong lòng sinh ra vô tận hiếu kỳ cùng các cầu. Bí cảnh đệ lục tầng. Tô Hoài như trước ngồi ngay ngắn ở trên mai sen. Hắn quấn thân, vòng xoáy to lớn lấy quang trụ làm trung tâm, hướng hắn hội tụ. Cuối cùng, vòng xoáy từng bước biến đến mỏng manh. Đệ lục tầng vô tận thần lực ở cuối cùng nửa ngày tiêu hao dưới, đều bị hấp thu. Đổi lấy là Tô Hoài trong cơ thể hoàn toàn bị cải tạo sở hữu côn trùng. Mà lúc này, Tô Hoài còn vô tâm quan tâm những thứ này, bởi vì hắn vẫn còn ở đột phá. Dị tượng là đột phá đưa tới. Trong quá trình, Tô Hoài chỉ cảm thấy vô tận thần lực tuôn hướng chính mình. Tuy là bàn bạc tuyệt cùng, đối với hắn lại không có bất kỳ thương tổn. Thật giống như bản thân liền là thân thể một bộ phận giống nhau, không ngừng mà đang tràn vào thân thể. Ba ngày, rõ ràng chưa từng có bất luận cái gì kinh nghiệm, tô Hoài, nhưng trong lòng sinh ra một tia hiểu ra. Tối đa còn có ba ngày, đột phá của mình là có thể hoàn toàn hoàn thành. Đến lúc đó bước ra bí cảnh, chính là lam tinh tối cường siêu phàm. Không nói đến bí cảnh trung lúc cơ hoàn thành như thế nào, kỳ thực từ tô Hoài xem được quá khứ, đến cùng nữ ba nói chuyện với nhau, rồi đến đột phá, đã qua 7 ngày lâu. Cái này 7 ngày trong thời gian. Lam tinh một khắc trước cũng không có bình tĩnh quá. Các quốc gia mười vạn mét trong khe sông ra hung thú, số lượng ít nhất cũng có mấy chục con, mà nhiều nhất biêu bực, càng là vượt qua 200 con. Kinh khủng như vậy số lượng dưới, các quốc gia võ giả chỉ có thể dùng tính mệnh ngăn cản. Vô số hoàng cấp đế cấp chết trận, còn có càng nhiều hoàng cấp trở xuống liền sức tự vệ đều không có, khả năng bán thần cấp hung thú một cái dẫm đạp, hoặc là bị phú nói năng lượng với ba ba cùng, sẽ chết oan chết uổng. Thảm thiết trong chiến đấu, nhân loại xuất hiện từ chiến tranh bình tức phía sau lớn nhất số thương vong số lượng, 700 vạn, chọn 7 triệu người chết ở hung thú đánh tuyến đầu mà mấy cái chữ này ở siêu phàm tham chiến về sau có ngắn ngủi chậm lại, có thể chậm lại chỉ rằng có một ngày thời gian mà bắt đầu kịch liệt tăng lên. Bởi vì một ít quốc gia phòng tuyến bị sụp đổ, hung thú vọt tới phía sau, nơi đó thành phố bên trong là vô số tay không tấc sắc dân chúng bình thường bọn họ thậm chí không cần tận lực nhà bảo, bán thần cấp hung thú chỗ đi qua, một cái hô hấp đều sẽ làm cho dân chúng bình thường ngực bụng bạo liệt mà chết. Lúc này, hai nạn mới chính thức nổi lên đi ra. Lam tinh lớn nhất xã giao phép sẽ tiểu làm chim bên trên có một cái chuyên môn website, mặt trên bạch sắc ngọn đến cấu trúc đối cảnh trước, có một cái nhìn thấy mà giật mình chữ số. 9.789 bạn. Từ hung thu xâm lấn bắt đầu cho tới bây giờ toàn cầu các quốc gia tất cả số người chết, đồng thời số người này vẫn còn ở không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ đột phá 100 triệu đại quan. Cái này đối với lam tinh mà nói đều là tai nạn. duy nhất đáng được ăn mừng là ở cái này 7 ngày trong thời gian các quốc gia võ giả không ngừng mà chiến đấu hàng hải dưới bán thần cấp hung thú đã có hơn phân nửa bị tiêu diệt. kế tiếp vấn đề duy nhất chỉ ở còn lại hung thú tiêu diệt cũng là vấn đề thời gian, viêm bực cảnh nội, bởi vì từng cái chuẩn bị chiến đấu khu phản ứng với cấp tốc, chiến sĩ nhóm phấn đấu bên mình chặt lại, hung thú ít có có thể đột phá phòng tuyến, vì vậy số người chết vẫn còn tương đối thiếu, nhưng dù vậy, bộ đội cùng từng cái gia tộc võ giả tiêu hao cũng có thể nói lượng lớn. lúc đó, phú thiên bị chiến khu trong bộ chỉ huy, sáu đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, cùng thiên Phú chuẩn bị chiến đấu khu tổng tham lưu lục kiếm tinh thể tụ, tây tuyến bán thần cấp hung thú đã toàn bộ tiêu diệt, đông tuyến đã toàn bộ tiêu diệt, trung tuyến hung thú triệt thoái phía sau, thí chữa thiếu nghiêm trọng, thỉnh cầu trợ giúp chiến hướng của tiền tuyến không ngừng hội báo đến phòng chỉ huy, mỗi cái quan chỉ huy không ngừng chỉ huy chiến đấu. sở hữu bộ đội trợ giúp trung tuyến, yêu cầu sở hữu hoàng tộc đi trước trung tuyến trợ giúp, đế cấp lấy tiểu đội hình thức đẩy về phía trước vào, trợ giúp hy sư chiến đấu, mệnh lệnh không ngừng hạ đạn, trên chiến tuyến bộ đội không ngừng rời đi chiến đấu. đợi đến sở hữu bộ đội triệu tập đến trung tuyến, bọn họ mới chỉ có trưởng ra khỏi một khẩu khí. lần này rốt cuộc có thể kết thúc. lục kiếm tinh thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, hai mắt bần bệnh kia máu mở miệng. bên kia tạ côn thở dài nói, đúng vậy à, giải quyết rồi trung tuyến. Viêm Bực cảnh nội náo động liền thở bình thường. Cái này mấy ngày bên trong, bọn họ xác nhận hung thú chỉ ở 10 vạn mét trong khe xuất hiện, liền đem sở hữu binh lực toàn bộ điều chỉnh đến băng nguyên bên trên, hiệp trợ hy sư chiến đấu, thậm chí tạo thành đẩy ngược tư thế, một đường tương chiến tuyến thúc đẩy đến rồi băng nguyên ở chỗ sâu trong. Bán thần cấp hung thú từng cái bị tiêu diệt, nhưng bọn hắn đích thương vong, nhưng cũng là thảm trọng vô cùng. Dưới loại tình huống này, bọn họ hy vọng duy nhất chính là nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. 7 này trong chiến đấu, bởi vì có siêu phàm gia nhập vào, không chỉ có là Viêm Bực, những quốc gia khác cũng lần lượt giải quyết rồi hung thú nguy cơ còn lại vì số không nhiều hung thú chỉ cần tiêu diệt là có thể triệt để thanh trừ lam tinh bên trên mọi người đều tùng một khẩu khí thần quốc phát sóng trực tiếp trên bình này có quan hệ các quốc gia chiến sự tin tức không ngừng tuyên bố dân chúng hoan hô không ngừng lúc này không người chú ý băng nguyên chỗ sâu nhất 10 vạn mét vết nứt trước xì vạ đứng chắc tay trước mặt của hắn không gian một trận tiếp theo 10.000 thước 10 cao cự đại hung thú xuất hiện ở vết nứt trước sở hữu vết nứt đều đã mở ra là nên các ngươi khi thực hiện lời hứa xì vạ nhìn về phía trước hung thú ở trên sơn dương người nữ khí bén nhọn mở miệng nghe vậy sơn dương người cười nói làm không tệ. Hắn nói như thế, lại không có động tác kế tiếp. Cị si Bá sắc mặt trầm xuống, đồ của ta đâu? Chờ, các loại, lai toa các hạ qua đây, tự nhiên sẽ cho ngươi. Sơn Dương người cười không ngớt đáp lại. Ngay vậy, Cị si Bá biến sắc, ngươi đồ của ta? Ồ. Sơn Dương người hứng thú, tự tiểu phi tiểu nhìn lấy hắn, nói, thế nào nói ra lời này? Si Bá trầm giọng nói, nếu là hắn có thể qua tới, còn cần gì phải chờ tới bây giờ? Sâm Lấn rủ sao muốn từng bước một tới nhà? Sơn Dương người tuyệt không sốt ruột. Si ba lại nổi giận, từng bước một tới ý tứ là một lần phóng xuất sở hữu hung thú, biến thành các quốc gia siêu phàm bắt được tài liệu. Hắn chỉ phụ trách mở ra vết nứt, vô tâm nhúng tay đối phương quyết sách, thế nhưng hai ngày này nhưng cũng thấy rõ. Đối phương đem hung thú chạy tới, kết quả cuối cùng chính là bị tiêu diệt, tuy nói giết rất nhiều người, nhưng này căn bản dao động không được Lam Tinh căn bản. Bởi vì Lam Tinh bên trên chiến lược chân chính, vĩnh viễn là những võ giả kia, mà không là người bình thường. Sơn Dương người cử động hắn thấy, bu xuẩn không gì sánh được. Sở Hữu, đúng lúc, Sơ Dương người lại lộ ra cười nhạt, trầm trọng nói, các hạ sợ là hiểu lầm cái gì à? Hắn nói chuyện gian, gợi lên hắc địch. Một giây kế tiếp, khe nứt to lớn phía sau hiện ra một chỉ lạnh lùng con mắt màu tím. Con địa ánh mắt từng ở bí cảnh lối vào xuất hiện qua. Là Lam tinh hung thú xâm lấn bắt đầu. Lê Minh Khanh các hạ, Tử vong đã trải rộng đại địa, bắt đầu chúng ta vĩ đại sự nghiệp a. Sơn Dương người hướng về phía vết nứt cao giọng mở miệng. Một giây kế tiếp, ánh mắt tiêu thất, toàn bộ phảng phất đều chưa từng xẻ ra tám. Chương 365, Khải Minh tứ khanh, thần nguyên liên minh mục tiêu. Chương 365, Khải Minh tứ khanh, thần nguyên liên minh mục tiêu. Không biết tên đen nhánh trong cánh đồng hoang bu. Vô tận hung thú trải rộng đại địa. Những hung thú này hình thái khác nhau, hoặc dữ tợn hung lệ, hoặc tĩnh mịch bình thản. Bọn họ nước giếng không phạm nước sông, đều ở đây làm giống nhau cử động. Khi thì ngửa mặt lên trời gào thét, khi thì thấp phục tê minh. Nếu có võ giả ở chỗ này, sẽ chứng kiến những hung thú này quyền thân, đang có nồng nặc dòng năng lượng chuyển theo bọn họ một hít một thở, rũ mánh vào đến trong thân thể. Đống nhiên, hung thú dường như cảm ứng được cái gì. Bọn họ đưa mắt nhìn phía phương bắc, tiếp lấy liều lĩnh bắt đầu bắt đầu, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Trên bầu trời một đạo lưu quang nhanh như tia chớp sệt qua đó là một tên có một đầu áo choàng tóc vàng, gánh bát bố bao trưởng bình nữ tử. Tiêu Diệt khanh, Tiêu Diệt Chi lai toa. nàng đi ngang qua trên không, bay về hướng nam. Chỗ đi qua, tản ra cường đại khí tức, làm cho bảy thú sợ run túi lẩu. Hoa nguyên chỗ sâu hơn, ánh mặt trời chiếu không tới cực hất chi địa. Một tòa bán kính hơn 1.000 m mm hình tròn tế đàn lặng lặng đứng sướng sướng. Bên rìa tế đàn, bốn đạo dưới chiều rộng bên trên hẹp tiêm bịa che trời dựng lên. Trên tế đàn trải rộng phức tạp hoa văn, phản vứt dấu vũ trụ chân lý. Cái kia bốn đạo cao vút bằng thẳng tiêm bịa vờn quanh hình tròn tế đàn, dường như che trời cử kiếm dưới tế đàn phương trong bóng tối trải rộng dậm rạp chẳng chị thân ảnh trong đó người cầm đầu là một gã thân hình cao gầy lại mạnh khành nữ tính móng giày một dạng chi dưới tóc đen thật cao bạc hở bên tóc mai du xuống hai đóa bạch phát nơi cổ áo một viên bạch sắc liêu đầu hình dáng cây sáo thay thế lơ phía sau lưng màu đen áo tròn dưới một bộ da giáp đen cao gầy bóc người sấn thắc vô cùng nhuyễn khí chất cao quý ưu nhã bất động khanh bất động như sơn chi áo sầm bên người của nàng còn đứng hai người một người bị hắc bào ba phủ hoàn toàn nhìn không ra hình dáng tướng mạo tên còn lại thì mục sinh thụ động đầu đỉnh tú thai đầy người che lấp bộ lông Hắn nơi cổ áo, cũng treo một viên ốc biển hình dáng cây đực trắng. Nếu như tôi hỏi ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt nhận ra, chính là từng dưới đáy biển vết nứt trước đã gặp thú nhân. Lúc này, lấy ba người cầm đầu đội ngũ, nhìn chăm chầm trước mắt tế đàn, thần tình đều có chút cấp thiết. Hiện tại, chỉ đợi bên kia hoàn thành nghi thức, chính là chúng ta cầm lại mất đi hết thầy lúc. Dưới hắc bảo truyền ra thanh âm khàn hẳn, ngữ khí không gì sánh được hưng phấn. Sau lưng của hắn, đứng lặng lặng lấy không dưới hơn 100 người đội ngũ, như tỉ mỉ cảm thụ, sẽ phát hiện mỗi cá nhân trên người tán phát ra khí tức, cũng không dưới siêu phàm bị lời của hắn điều động, một đám siêu phàm nhãn hiện cùng nhiệt, chỉ cần có thể mở ra thông đạo, là có thể cầm lại ảm đi chi trụ hồn. Bên kia sinh linh tối cường mới bất quá hấp địch, có tứ khanh các hạ dẫn dắt, bọn họ liền một ngày cũng không đỡ nổi. Chúng ta thần liên liên minh trăm bạn năm có đủ, rốt cuộc có thể tẩy soát sạch sẽ. Mỗi một cái siêu phàm, tâm tình đều cực kỳ uẩn vấn. Đúng lúc, phía chân trời ở xa lưu quan thoáng hiện, khoảng cách lân cận, có thể bắt đầu. tóc vàng rối tung lai toa phi thế chấp không, chậm rãi nói ra một lời, dường như nhen lửa rồi tiếp nổ, sở hữu siêu phàm trong mắt đều có hỏa diễm đang điều đốt tiên tính sao độc trùng, bất động khanh áo xâm bước lên trước nàng cầm xuống treo ở nơi ở trên cây địch trắng nhẹ nhàng thổi di chuyển nhu hòa âm điệu vang lên phía trước cự đại trên tế đàn phức tạp văn lộ dần dần sáng lên ánh sáng nhu hòa chớp động vô tận trắng muốt từ tế đàn dưới đáy hội tụ chạy về phía đứng sừng sức ở trên tế đàn bốn đạo tiêm bịa tiêm bịa đỉnh cao hội tụ bắt đầu tứ sắc bao mang buộc phát lộng lấy Ô, ờ ờ ờ bia tối đa cũng chỉ có thể che đợi ngày dị tượng ba ngày thời gian tới kịp sao đúng lúc thú nhân thanh niên nhìn về phía đầu đội thiên không lai toa phát sinh nghi vấn ngay vậy dưới hắc bào bóng người phát sinh cười nhạt, trăm vạn năm trôi qua, bên kia thần minh sớm đã vẫn lạc hầu như không còn, bây giờ còn lại đều là một đám tối cao bất quá hắc địch còn kiến thôi mà thôi. thần bí khanh các hạ sẽ không còn đang suy nghĩ hòa bình can thiệp chứ? hắc bào nhân phát sinh nghi vấn, ngựa khí hơi có chút nghiến ngấm, không chút nào che lấp địch ý của mình. được xương thần bí khanh thú nhân thanh niên mặt lộ vẻ không phải dễ, nhưng nhìn nhãn đỉnh đầu lai toa, lại nhìn về phía trước áo sâm, cuối cùng vẫn lựa chọn trở mặt. đúng lúc bốn đạo tiêm trên bia phương hảo quang rực rỡ đến mức tận cùng, đông nhiên hội tụ làm một cổ che trời cổ sáng màu trắng chạy ra hướng thiên không, ánh sáng sáng chói chiếu sáng đại địa, cũng soi sáng ra trong bóng tối vô tận đế cấp, bán thần cấp hung thú, cùng mấy trăm siêu phàm đội ngũ. khoảng khắc, quang trụ dường như đụng phải có hình dạng vô cùng, đỉnh cao đỉnh trệ xuống tới. quang trụ chạm đến đỉnh cao, không gian không tiếng động, chỗ đau khe hở thật lớn. khe hở từ trên hướng xuống lan tràn, cắt hơn một nghìn em mở không gian rơi vào mặt đất, cuối cùng trên mặt đất ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. quang môn từng bước thành hình, vô tận hỗn độn cũng ở trong đó ẩn hiện. lúc này, lai toa rơi xuống từ trên không cũng không quay đầu lại nói thú chúng liên hợp hội cùng đệ tam quốc tất cả đều bận rộn thăm dò đệ thập thất tầng thâm nguyên hôm nay thương tinh bên trên không có ai biết chúng ta đang làm cái gì ngươi cũng sẽ không là cái kia sẽ phản bội người của chúng ta a tiểu kéo nói nhắm thẳng vào phía sau thú tộc thanh niên thần bí khanh thần bí chi tư lợi kéo bị như vậy nghi vấn tư lợi thần gia tình nhiều lần biến hóa cuối cùng cắn răng nói sẽ không rất tốt lai toa lộ ra nụ cười tiên tâm đi những thứ kia lão gia hỏa đã sớm nhìn chúng ta không mở mắt thâm liên minh từ trăm vạn năm trước cạo tỉ chi trụ hồn bị vặt đi ra thủy cũng mất đi vốn nên có quyền lợi nhưng chúng ta cuối cùng có thể cầm lại đây hết thảy a nàng đang khi nói chuyện cũng lay động cổ gian treo cây sáo trắng ngớt sau đó lại một đường lục mang từ tế đàn cái bệ hiện hiện chạy về phía phía trên một cổ vị dị không gian chi lực hội tụ trong đó tế đàn chỗ ở cả vùng không gian cũng bắt đầu bật mẹo. hít hơi hắc bảo nhân trên tay quang mang lói lên hiện ra một chiếc cú lục sắt đèn lồng đèn lồng trung không có lửa quang chỉ có một luồng linh hồn đang rẽ rủa bay lượn nỗ lực phá tan ràng buộc dẫn theo đèn lồng đi hướng tế đàn hắc bảo nhân nhìn lấy đèn lồng trung rãy rủ cái kia một luồng tàn hồn nửa khí lạnh lùng mà nói, nguyên bản bị chặn lại thông đạo. Nếu không có hàng tình cấp cường giả xuất thủ, căn bản là không cách nào đánh bỡ. Là bọn hắn không ngừng cấp lấy, phá vỡ duy nhất bình thường. Chu Linh cũng không cách nào tùy ý xuyên việt vũ trụ, nhất định phải có thông đạo riêng biệt. Có thể thành lập lưỡng địa lối đi sinh linh tế đàn, nhất định phải đến từ bên kia sinh linh, tài năng mới có thể liên tiếp. Ma tế đàn cần linh hồn, là một cái văn minh dù cho bạo phát nội bộ chiến tranh cũng hội tụ không đến, vẫn là ít nhiều trợ giúp của bọn hắn à? Thoại âm rơi xuống, Hắc Bảo Nhân đi tới trên tế đàn, trên tay của hắn một ánh hào quang hiện lên. Hồn năng văng chốc bị mở ra, đạo kia linh hồn mở ra, nỗ lực chạy trốn. Bốn đạo tiêm bia hình như có cảm giác, dọc theo bốn cái con trụ khổng lồ giằng buộc chi lực đem cái kia một luồng tàn hồn che phủ ở trong đó. A một tiếng thống khổ kêu thảm thiết băng lên, quang mang bao phủ bên trong tàn hồn, thân hình bắt đầu kịch liệt bành trường biến hóa. Trong trước mắt, ngưng tụ thành hình người. Đó là một tên kêu thảm thiết gào thét lão giả. Nếu có thông tiên võ viện nhân ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt nhận ra, bởi vì hắn không là người khác, chính là bích lạc đế quân. Lam linh hồn bị trói buộc ở chính giữa tế đàn trong nay mắt, bốn đạo tiêm trên biên nở rộ thần quang đỗng nhiên lộng lây, quang môn bành trướng sao động, phản phất một chỉ khách cầu ăn no hung thú đang chờ đợi thuộc về thức ăn của nó. Bắt đầu rồi. Hắc bào nhân nhìn lấy quang môn, lộ ra nơi nơi của nhiệt, lam tinh các nơi, hung thú nguy cơ lân cận hồi quới. Thần quốc cởi mở phát sóng trực tiếp thời gian, chính trực truyền bá lấy các quốc gia tiền tuyến cảnh tượng, thê phơi khắp nơi trên chiến trường, không kiềm xử lý chiến sĩ thi thể, cho thấy lần chiến đấu này thảm liệt, hầu như mỗi một quốc gia, võ giả đều thương vong thảm trọng. Phát sóng trực tiếp thời gian các quốc gia dân chúng lấy Đại Mạc, thổ lộ lấy tiếng lòng của bọn họ. Quá khốc liệt. Ai chúng ta tại sao muốn gặp như vậy hai nạn a? Một lần xâm lấn đều nghiêm trọng như vậy, nếu như còn có đến tiếp sau, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nghe nói lần này bán thần cấp hung thú nhiều lắm, liền siêu phàm đều bỏ ra rất nhiều sức lực, nếu như đến tiếp sau tái xuất hiện mạnh hơn hung thú, chúng ta phòng trường thì xong rồi chứ. Phút, ta còn không muốn chết a. Đến cùng có ai có thể cứu lấy chúng ta a? Vương lòng tinh thần, nhiều như vậy bán thần cấp hung thú, nói không chừng chính là một lần cuối cùng xâm lấn. Không sai hung thú nhiều hơn nữa cũng có cái hạn mức cao nhất chứ. Đây chính là hàng ngàn con bán thần cấp hung thủ a, cũng nên chống giữ. vô tận trong tuyệt vọng, mọi người chỉ có thể lấy đây là toàn bộ hung thú tới a ủi mình. mặc dù bọn hắn cũng biết khả năng như vậy tính rất nhỏ, nhưng trừ những thứ này ra, bọn họ sẽ tìm không ra có thể vượt qua lần này nguy cơ phương pháp. cũng liền ở đạn mạc lẫn nhau a đuổi thời điểm, phát sóng trực tiếp thời gian trong hình, đột nhiên xảy ra gì biến. chỉ thấy bia bực băng nguyên trong hình, nguyên bản bình tĩnh trên mặt đất, đột nhiên phiêu khởi vô số ưu lục sắc quan đoàn. những thứ này quan đoàn dường như từng cái phiêu tán đu hồn, bay về phía bầu trời. Cảnh tượng như vậy không chỉ có xuất hiện ở Ban Nguyên, còn xuất hiện ở mỗi một quốc gia tiền tuyến chiến trường. Cũng trong lúc đó, Tây si Bạt Quốc năm bốn hung thú trùng kích một đường mã lạc Thành nơi phế tích, hình như thực chất trùng sáng, ngưng kết nổi lên, tôn hướng cùng là một cái phương hướng. Mã lạc Thành chỉ là một cái trong số đó, mỗi một cái bị hung thú phá tan phòng tuyến, tùy ý chu diệt qua thành thị, lúc này đều là cảnh tượng giống nhau. Trên internet trong ngáy mắt nổ tung, mau nhìn thiên thượng. cái này rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ đều ở đây phiêu hướng cùng là một cái phương hướng, chẳng lẽ mới xâm lấn lại muốn tới rồi sao? Thượng đế, cứu lây chúng ta a, như vậy nguy cơ đến cùng lúc nào là một đầu a? Băng Nguyên ở chỗ sâu trong, thi sư giải quyết hết cuối cùng một chỉ bán thần cấp hung thú. Hắn hình như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời trải rộng từng luồng ngũ ánh sáng màu xanh lục. Tâm niệm chuyển động, thân hình của hắn tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở băng nguyên bầu trời. Vô tận đu lục sắc quang đoàn xếp thành sông, chạy về phía nam đại dương phương hướng. Thi sư trong mày, triển khai thần niệm cảm thụ trước mắt toàn tại lại phát hiện cái gì cũng không cảm giác được. Như vậy đại quy mô dị tượng, lại không cảm giác được bất cứ gì thường nào cái này bản thân liền là lớn nhất dị thường, Thư không xâm lớn, sợ rằng đây mới là chứ. chương 366 nguy cơ vô tận, đột phá siêu phàm. chương 366 nguy cơ vô tận, đột phá siêu phàm. khi sư nhìn lấy chạy qua chính mình, lại từ trên người xuyên qua đi u lục sắc quan đoàn hội tụ mà thành sông, thần tình trịnh trọng tự nói, hàng ngàn con bán thần cấp hung thú xâm lớn, dù cho còn có siêu phàm hung thú nương theo, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. lam tinh vạn năm nội tình, cũng không có không chịu nổi một kích như vậy chân chính không có cách nào đối phó, là có thể sẽ vượt qua siêu phạm cảnh giới nhân vật khủng bố. Nhân vật như vậy, trước đây chưa bao giờ xuất hiện quá, nhưng bây giờ cái này dị tượng, rõ ràng cho thấy có thể phải xuất hiện. Chầm ngừng khoảng khắc, thi sư không chần chờ nữa, trực tiếp hướng về u dòng sông màu xanh lục hội tụ phương hướng bay đi. Cũng trong lúc đó, Lam Tinh bên trên vô số siêu phạm gần như cùng lúc đó hành động. Bọn họ truy men theo quang đoàn hội tụ phương hướng bay về phía trước, khoảng cách phi chống vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên. Ngắn mũi mấy hơi thở võ thuật, Lam Tinh không giới hơn 10 vị siêu phàm hội tụ trên mặt biển. Lúc này, luồng thứ nhất quang đoàn cũng vượt qua Thiên Sơn và Thủy, đi tới trên biển bầu trời. Đến nơi này, cái này quang đoàn liền không gì động nữa, chỉ treo ngừng trên không trung, không ngừng lưu động. Quang đoàn lúc đầu chỉ có rất nhỏ một điểm, nhưng theo hội tụ càng ngày càng nhiều, từng bước phùng lớn, nhắm thẳng vào bán kính vượt lên trước hơn trong thước. Dù vậy, quang đoàn hội tụ cũng không có định chỉ. Đây rốt cuộc là cái gì? Đứng ở quang đoàn dưới siêu phẩm nhỏ, thần tình tràn ngập cảnh giác. Không biết là cái gì, nhưng nơi này là Lam Tinh mặt đông trung tâm, cùng đốc cơ bí cảnh nhập khẩu đối lập nhau. Không gian pháp sư thi đấu nhìn trước mắt dị tượng, Diện Mục Trầm Ngưng nói ra duy nhất phát hiện, lúc này không có một cái siêu phàm dám sơ suất, nhưng bọn hắn chậm đợi cả ngày, cũng không thể chờ đến bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa, chỉ có đầu đỉnh không ngừng biến lớn ngưng thực quan đoàn. Ai cũng không biết, cái này hội tụ quan đoàn cuối cùng sẽ trở thành cái gì. Bí cảnh vết nước trước, mở kẻ khiêm tốn thu đến đến từ quốc nội hồi báo tin tức. Trước mặt hắn lại hiện ra một đạo màn hình, phía trên là vệ tinh dưới sự giám thị, không ngừng phòng lớn u lục sắc quan đoàn. Nhìn nữa mới bắt đầu màn hình, phía trên quang trụ như trước trùng thiên. Bí cảnh nhập khẩu cùng cái kia quan đoàn hội tụ vị trí. Phân đã làm tinh hai cái bán cầu ở giữa, vị trí là tương đối. Trong lúc này, đến cùng có quan hệ gì? Hắn suy tư về, nhìn về phía bí cảnh trung che trời của sáng. Vấn đề này, sợ rằng phải tô tiên sinh tới giải đáp Đang tự ngữ gian, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dùm mình. Lúc này, giám thị bí cảnh mặt ảnh đang ở đệ ngũ tầng nguyên bản huyết đục lưng núi chỗ. Nơi đây trừ bỏ đúc cơ linh hải, hết thể đều đã tiêu thất, chỉ còn lại có thâm trầm nhất hắc ám. Ở nơi này trùng võ giả đột phá quang mang cùng vô biên hắc ám giao ảnh trùng, một tòa đúc cơ trên linh hải có một cái người chậm rãi mở mắt trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, thoáng chốc không gì sánh được khí tức bàng bả bà cẩm âm tản ra. phía sau, cự đại bạch tuộc pháp tướng hoàn toàn biến thành thực vật, cự đại con ngươi trừng mắt về phía bốn phía, lộ ra vô tận tham lam. bạch tuộc đông đưa xúc vua, bí cảnh trung đen nhánh không gian bị khuấy động, quyết tán ra như nước sóng gợn. siêu phạm mới có gì tượng. bất tử hải tặc bạ sạp bổ, đột phá. rất nhanh, lại một đường ngất trời huyết quang sáng lên, đúc cơ trên linh hải, một gã tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử mở hai mắt ra. ha ha ha, ta không phụ tổ tiên huyết mạch. nam tử phía sau, cự lại cánh bằng thì kéo thân thể hắn bay lên trên cao, tán phát huyết quang ánh hồng bí cảnh, tinh hồng bá tước vĩ, đột phá siêu phàm, giống nhau cảnh tượng liên tiếp không ngừng lần lượt xuất hiện. Vĩ sau đó, sa mạc tử thần, đào một tạ vệ môn lần lượt mở mắt. Không chỉ có như vậy, sẽ ở đó trùng tiên tử quang nơi danh giới, một đạo nhân ảnh chậm rãi bay ra, là tiên trước xuống đến tầng 6 hầu thần. Lúc này, đệ ngũ tầng trừ bỏ đã hoàn thành đúc cơ các quốc gia võ giả bên ngoài, còn có rất nhiều đang ở đúc cơ bên trong, đế cấp cùng siêu phàm cùng chôn một vùng không gian. Sinh tử của bọn họ, tất cả siêu phàm một ý niệm, phiền phức đã đủ nhiều a. Mà kẻ khiêm tốn nhìn lấy bí cảnh trung cuồng hô qua đi, lạnh lùng nhìn về phía phía dưới, không che giấu chút nào tham lam ánh mắt dịu, nhãn hiện thì táo. Bí cảnh đệ ngũ tầng. Giặt sen thủy trung canh giữ ở ân chính hạo trợ, căn loại viêm bực võ giả trước người. Hắn đã đáp ứng tô hoài hỗ trợ vì viêm bực võ giả đột phá hộ pháp, đến tận đây lúc cũng không có nuốt lời. Bên người của nàng, còn có đã hoàn thành độc cơ ngự linh đế cùng âm đế quân đám người. Nhưng nhìn trên bầu trời vô cánh rơi phiểu, lông mày của hắn lại nhíu cực sâu. Trước đây, hắn cùng những người này giống nhau đều là bản thần, Nhưng bây giờ hắn có thể thật sâu cảm nhận được, mình cùng đối phương sự trên lệnh. Trên bầu trời đạo thân ảnh kia, cường đại, tà dị, phản phất một ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Bán thần cùng siêu phàm sự trên lệnh, chính là kinh khủng như vậy. Giặt sen con như vậy, chớ đừng nói chi là những thứ kia đã hoàn thành bước cơ, còn liên tấn thăng đều không có hoàn thành đế cấp. Các quốc gia đế cấp võ giả nhìn lên bầu trời chung cái kia mấy bóng người, tâm thần đều buộc chặt tới cực điểm. Sợ hãi vô ngần chiếm giữ tâm thần. Nếu như trước mắt trở thành siêu phàm là những người khác, bọn họ có lẽ có thể như thường ứng đối. Nhưng trước mắt mấy cái này cũng đều là thập ác bất xá bán thần a đế hoàng săn bắn bí cảnh trùng chỉ vì số lượng cự đại thần hoàn liền không tiếc liên thủ đối phó hung thần tô hoài ngay lúc đó hoàng cấp võ giả mà bây giờ bọn họ không chút nghi ngờ mình cũng sẽ bị giết chúc mừng chư vị thành công đột phá siêu phàm đúng lúc một giọng nói xa xa truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại là từ sắc quang trụ sát biên giới một cái thân hình thân ảnh cao lớn chính là hầu thần lúc này hầu thần ngực bụng vỡ tan khó khăn lắm khôi phục còn giữ vết thương kinh khủng trong tay thần càng là gây liệt chỉ còn một tiết nhưng hắn đi tới lúc khí tức cường đại như trước không mảy may yếu bọn họ nhìn từ trên xuống dưới hầu thần, thần tình mỗi người không giống nhau. bà xã bồ cho đã mắt chẳng đáng, hắn nguyên bản tàn phá phát tướng, trải qua hư không thần lực tu bổ, mới vừa rồi thần lực lại trở nên không gì sánh được tràn đầy đu hòa, trợ hắn triệt để hoàn thành bừa phá, bây giờ đều là siêu phạm, đồng thời không so hầu thần yếu. bên kia, đào mục tạm vệ môn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, hắn tiến nhập bí cảnh mục đích cũng đã đạt thành. hầu thần đối với hắn mà nói đã không trọng yếu nữa, ngược lại thì cùng sa mạc từ thần, ánh mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hầu thần, ánh mắt của bọn họ trừ bỏ gió xét còn mang theo một tia tham lam. Lúc này, Hầu Thần năng nhìn ra trong mắt đối phương tham lam, đó là ở đỉnh cùng với chính mình thân thể. Nếu như tỉ mỉ cảm thụ, là có thể phát hiện phụ cùng sa mạc tử thần tuy là đột phá siêu phàm, nhưng ký tức trung phục yếu đi bài phần. Bọn họ đều từng ở đế hoàng săn bắn bí cảnh trung bản thân bị trọng thương, coi như đột phá siêu phàm cũng không có khôi phục cần năng lượng to lớn tới sửa bộ tự thân. Mà mình bây giờ lại là siêu phàm chi khu, nhìn qua lại bản thân bị trọng thương, là tốt nhất chất dinh dưỡng. Minh bạch điểm này, Hầu Thần cũng không nói nhiều, chỉ cười lạnh nói: Cái kia Viêm vực tiểu quỷ đã chết với buồn tọa thủ, kế tiếp nên đến diện những người này. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn phía phía dưới một đám Viêm vực võ giả. Bị tia mắt kia quét trong nấy mắt, Viêm vực một đám võ giả tâm thần muốn lúc đột chặt. Nữ linh đế cùng âm đế quân đám người, chỉ cảm giác mình bị một chỉ cường đại đến không thể dung chuyện bán thần cấp hung thú để mắt tới, không dám bạc động. Bọn họ tuy là hoàn thành nút cơ, nhưng không có đầy đủ dư không thần lực bỏ thêm vào phát tướng, còn còn lâu mới xương được siêu phàm. Hầu thân nhất sáng động rồi sát tâm, nhóm người mình chắc chắn phải chết. Viêm bực cùng các hạ từ trước đến nay không có thâm cựu lại hận, các hạ cái gì còn như như vậy, Cơm chế khẩn trương trong lòng, nữ linh đế đứng ra thân can thiệp. Muốn trách, thì trách các ngươi viêm bực ra một tiểu vị a. Hầu thân nhất mặt lạnh cười đáp lại, trầm giọng nói, dám giết ta sĩ vả quốc thiên tài, bổn tọa các ngươi phải mọi người trốn cùng. Đang khi nói chuyện, cả người khí cơ bạo phát, hắn cũng không quay đầu lại nói, nhị vị nếu muốn lấy võ giả tinh nguyên khôi phục tự thân, những người khác liền cho các ngươi viêm bực những người này, bổn tọa muốn đích thân tới giết. Một câu nói này là đối với phụ cùng sa mạc tử thân nói. Hoa thủy đông dẫn hiệu quả 10 phần. Hắn từ đệ lục tầng lên tới đệ ngũ tầng, là muốn thừa dịp tăng lên phụ tải biến mất thời gian thoát khỏi nguy hiểm, sở dĩ nhất định phải nói đệ ngũ tầng. Mà khác một cái mục đích, chính là trước mắt những thứ này viêm vực võ giả. Cái kia viêm vực tiểu quỷ sinh tử không biết, nhưng hắn miễn là còn sống, liền nhất định sẽ được tới. Kinh khủng kia gia hỏa, chính diện chiến đấu không có khả năng thắng, nhưng hắn có thể dùng viêm vực những người này tới hiệp bức. Dùng những võ giả này tính mệnh, đem đổi lấy sĩ vạn thần đại nhân pháp khí, tin tưởng cái kia tiểu quỷ sẽ làm ra chính xác phán đoán. Mà hắn sở dĩ còn muốn hướng phụ hai người nói, mục đích cũng rất đơn giản. Tại hắn sau khi nói xong, Sa mạc Tử Thần liền cùng Phỉ Hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt đều có kiên kỵ. Bọn họ muốn giết Trọng Thương Hầu Thần, dùng siêu phàm bảng bạc sinh mệnh năng lượng tới khôi phục tự thân tổn thương. Nhưng nhìn đi lên, Hầu Thần khí hơi thở như trước mạnh mẽ. Trọng yếu hơn chính là, hắn nói đích thân hắn giết chết cái kia viêm bực tiểu quỷ. Đế Hoàng săn bắn bí cảnh bên trong chiến đấu, cái kia tiểu quỷ lấy hoàng cấp thực lực, lực chiến bọn họ một đám bán thần. Thưa không lần đầu tiên xâm lân chung, To Hải nhất chiêu miểu sát bán thần. Tuy là trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng này tên tiểu quỷ thực lực, xác thực làm bọn hắn vô cùng e rè. Thế cho nên tiến nhập bí cảnh trước, bọn họ không tiếp buông tư thái cùng hầu thần hợp làm, bảo toàn chính mình thăng cấp cơ hội. Nhưng bây giờ mặc dù đột phá siêu phàm, nghĩ đến cái kia tiểu quỷ, trong lòng cảm giác duy nhất cũng chỉ có kiêng kỵ, thậm chí không có lòng tin, chiến thắng vẫn là đế cấp hắn. Nhưng bây giờ, hầu thần nói đích thân hắn giết chết Tô Hoài, đồng thời từ đệ lục tầng trở về. Thực lực lần này, coi như bản thân bị trọng thương, cũng 460 phải cẩn thận đương đối. Long Vương nghĩ, phía mặt lộ vẻ nụ cười, tuy là đế cấp sinh mệnh năng lượng yếu đi một ít, thế nhưng có nhiều người như vậy, cũng đủ rồi hắn nói về phía trước bước ra một bước cánh bằng thịt phe phẩy bay về phía phía dưới cái này khiến những quốc gia khác võ giả nhất thời cũng rung cuống. phỉu thái độ này rõ ràng cho thấy muốn giết tất cả mọi người bọn họ a Sương mù quốc một đám võ giả lúc này cũng có chút bối rối trong đó người cầm đầu trước hết đứng ra thợ tới chúc mừng phỉu các hạ đột phá siêu phàm nếu muốn giết ai bọn ta nhất định toàn lực hiệp công phía mặc dù là bọn họ xương mù nước bán thần nhưng cũng không tại siêu phạm dưới sự lãnh đạo muốn giết bọn hắn cũng không phải không có khả năng sở dĩ trước tiên phải cho thấy trung tâm nhìn ra sợ hãi của bọn hắn, phiêu ánh mắt lộ ra nụ cười hài lòng. đây mới là bản tôn, ở lam tinh võ giả gian, nên có đãi ngộ a. hắn chậm rãi gật đầu, xuống phía dưới bước chân chưa dừng. đấu thú quốc một gã võ giả mắt thấy đối phương bay tới, cũng quít há mồm, bọn ta cũng có thể hỗ trợ. nhưng đáp lại hắn, cũng là phiêu lạnh lùng ánh mắt. hắn chỉ cúi đầu nhìn về phía phía dưới. một giây kế tiếp, chỉ thấy người võ giả kia trô ở vị trí xuất hiện quỷ dị văn bẹo, cả người đều hoàn toàn tứ phân ngũ liệt. tĩnh. hiện trường nhất thời xuất hiện một mảnh quỷ dị vằn vẹo, sợ hai từ vong, trải rộng tâm thần của mọi người các ngươi sẽ không sợ sau khi đi ra ngoài thanh toán sao? ngự linh đế lúc này thần tình thay biến đội vàng cảnh cáo nhưng nghe nói như thế hầu thân lại lộ ra một mệnh trầm trọng hôm nay viên vực tự thân khó bảo toàn còn mưu toàn thanh toán bổn toàn chẳng lẽ là nên vì các ngươi cái này dạng một bầy kiến hôi mở ra siêu phàm đại chiến sao? lời ấy không kiêng nể gì cả hiện ra hết uổng vọng sau khi nói xong sở hữu võ giả đều tuyệt vọng không có siêu phàm bảo hộ ở nơi này bị cảnh trùng bọn họ chính là người khác tiện tay có thể lấy giết chết con kiến hôi làm sao bây giờ duy nhất có thể đi lòng Chỉ có xương mù quốc, ả mạ tệ giặt quốc những thứ này có người bảo vệ. Lúc đó, sợ hai tử vong bao phủ bọn họ. Lúc này, ai cũng không có phát hiện, không người chú ý bí cảnh trung tâm, đạo kiêu ngất trời quang trụ, đột nhiên biến đến phai nhạt một ít. Từ từ, khi tức hủy diệt tiêu tán, quang trụ biến đến càng ngày càng mà nhỏ, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất. Cũng trong lúc đó, bí cảnh đệ lục tầng phần đấy nhất. Tô phải chậm rãi mở mắt. Rốt cuộc, trở thành siêu phạm A.